chương năm trăm chín mươi hai lá mặt lá trái chương năm trăm chín mươi hai lá mặt lá trái khiếu n g u y ệ t yêu thánh bị hàn tranh một lời nói bước cho đến góc tường trong lòng cũng là thoáng có chút hối hận sớm biết cái này cực bắc tuyết v ư ợ t xuất thân ra hỏa như thế khó chơi mình liền không nên mời bọn hắn đến cũng may mà bọn hắn ngày bình thường chỉ ở cực bắc tuyết v ư ợ t chỗ kia pha trộn không phải chỉ bằng cái này tính cách nếu là đặt ở v ạ n yêu quốc nội bộ sớm đã bị người đánh chết tám trăm lần khiếu n g u y ệ t yêu thánh hít sâu một hơi nói tiến công c h ấ n yêu quan không phải trò đùa hết thệ đều theo chiếu mọi người thực lực cùng năng lực đến ăn bài cũng không thể ngươi am hiểu biết chiến yêu tộc ọ a lại l à trên thực tế cũng không đoàn kết tiến vào cái này tây bắp nơi man hoang tài nguyên vốn là thước tớt cho nên ban đầu cái kia một năm yêu tộc cơ hồ đều dựa vào lẫn nhau ở giữa tự giết lẫn nhau sống sót cho nên yêu t ộ c bên trong chỉ thờ phụ mạnh được yêu thua uy tín thư này nha cho dù là yêu thánh cũng không quá đáng giá tín nhiệm với lại khiếu n g u y ệ t yêu thánh tại b ả y đại yêu thánh bên trong xem như tương đối tuổi trẻ một cái ngay bình thường tác phong cũng thiên hướng về cấp tiến n g o a n lệ cũng không giống là loại kê người có thể đáng đến tín nhiệm khiếu n g u y ệ t yêu thánh nhìn chăm chú hàn tranh châm giọng nói các ngươi còn có vấn đề sao hàn tranh cười cười nói không có hết thầy đều nghe yêu thánh đại nhân ăn bài ngươi làm sao không nói tiếp cái này sói ra rõ ràng liền là tại qua loa t ế n huyền không trong bóng tôi lấy nguyên thần truyền â m hỏi hàn tranh mặt không biểu tình ở trong lòng nói tiếp tục nói nữa ta sợ cái này khiếu nguyệt yêu thánh một bàn tay đem ta cho c h ụ n chết chúng ta là tới làm tiên phong không phải đến tìm chết lấy phá hư trận pháp làm chủ mà không phải lấy tìm đường chết làm chủ huống hồ ngờ bực vô căn cứ hạt giống đã trôn xuống coi như ta không nói cũng có người sẽ nói trước đó đều là ta một mực đang xung phong hiện tại ta không có vấn đề lại không có nghĩa là người khác không có vấn đề quả nhiên tại hàn tranh nói x o n g hắn không có vấn đề về sau còn lại mấy cái bên kia yêu đế yêu vương lại có chút luôn cuống ngươi làm sao không tiếp tục hỏi tới trước đó không phải đầu sát sao hiện tại làm sao lại thỏa hiệp bọn hắn cũng không tin cái này buộc phong lang vương nhìn không ra khiếu nguyễn yêu thánh lời nói bên trong vấn đề lúc này khiếu nguyễn yêu thánh nhìn thấy mình rốt cục làm xong cực bắt tuyết vực mấy cái này khó làm r a hỏa trong lòng của hắn thở dài một hơi nhìn về phía ở đây bầy yêu mọi người còn có vấn đề gì nếu là không có vấn đề cái t i ê u tiến công trấn yêu quan một chuyện liền muốn quyết định đợi ngày sau công phá trấn yêu quan nhập chủ trung nguyên đất n g a y chúng ta lại luận công ban thưởng lúc này một tên tướng mạo anh tuấn nhưng khí chất tầm đu mặc một thân hoa lệ áo mãng vào yêu đế bông nhiên nói yêu thánh đại nhân trầm đã tại hạ vẫn còn có chút vấn đề. mặc dù yêu đế đại nhân ngài nói rồi sẽ đối xử như nhau nhưng là ngài đối với ngài dưới chướng người hiểu rõ đối với chúng ta cũng không hiểu rõ v ạ n nhất n g ộ phán thực lực chúng ta làm cái gì tiến đánh chân yêu quan không phải việc nhỏ một bước đi nhầm vậy coi như không thể v ắ n hồi có người rất đầu người khác cũng ở đó ồn ào mỗi một cái đều là không thấy thỏ không thả chi m ừ n g hạng người dù sao chỉ cần khiếu n g u y ệ t yêu thánh không cho bọn hắn một cái trả lời chắc chắn bọn hắn cũng sẽ không cứ như vậy tùy tiện cùng khiếu n g u y ệ t yêu thánh tiến công chân yêu quan khiếu nguyện yêu thánh ánh mắt lộ ra một vòng vẻ lạnh lùng một đ a n tầm nhìn hạn hẹp g i hòa cũng là bởi vì đám g a hòa này yêu tộc mới không có cách nào công phá chấn yêu quan muốn bị cái kia chút yếu đuối như là sâu kiến bình thường nhân tộc châu áp chế nếu không phải lần này mấy vị khác yêu thánh đều không ủng hộ mình hành động mình tội gì muốn cùng đám này đắn đo do dự làm việc sợ hãi rụt rè ra hỏa cùng một chỗ làm việc đúng lúc này hàn tranh bỗng như nói đã mọi người đều đối yêu thánh đại nhân an bài có lo nghĩ vậy không bằng liền đơn giản một chút dựa theo yêu tộc quy c ủ cũ đánh nhau một trận tốt đi chúng ta thay nhau cùng yêu thánh đại nhân dưới t r ư ớ n g yêu đế yêu vương đỏ sức một phen chúng ta nếu là thua cái kia hết thể đều bằng yêu thánh đại nhân an bài chúng ta nếu là thắng vậy kính xin yêu thánh đại nhân thông cảm một cái chúng ta gia nghiệp không lớn tại tiến công chấn yêu quan lúc can bài chúng ta giữ lại một phần lực lượng đương nhiên động tác này chính là vì ta yêu tộc đại nghiệp chúng ta liền xem như giữ lại lực lượng cũng sẽ không tham sống sợ chết cố ý xuất công không xuất lực lời vừa nói ra ở đây đông đảo yêu đế yêu vương lập tức ồn ào đồng ý yêu tộc lấy thực lực làm đầu bộ phận lớn chuyện nếu là nói không rõ vậy liền trực tiếp đánh đánh xong tự nhiên là rõ ràng lần này khiếu nguyện yêu thánh nếu là cưỡng ép bức bách bọn hắn đi tiến đánh chấn yêu quan kỳ thật bọn hắn cũng biết đi chỉ b ư ớ qua kết quả của nó chính là lá mặt lá trái nói không chừng sẽ nửa đường chạy trốn mà khiếu n g u y ệ t yêu thánh sau này tại yêu tộc bên trong danh tiếng khả năng sẽ rớt xuống ngăn trượng coi như thật đánh xuống c h ấ n yêu quan cũng đem sẽ bị cái khác yêu tộc t h o á mạn được không b ù mất hiện tại hàn tranh đề nghị cùng khiếu n g u y ệ t yêu thánh dưới trướng đánh nhau một trận nếu là thắng vậy liền chứng minh ngươi khiếu n g u y ệ t yêu thánh dưới trướng yêu tộc thực lực cũng liền d ạ n g này tiến công c h ấ n yêu quan chủ lực dựa vào là chúng ta ngươi nếu để cho chúng ta làm bia đỡ đạn chịu chết khó mà làm được nếu là thua vậy dĩ nhiên liền là tài nghệ không bằng người hết thể nghe người ta phân phó mọi người cũng đều có thể tiếp nhận lúc này cái kia chút trung lập yêu đế yêu vương nhìn về phía hàn tranh ba người ánh mắt thế nhưng là rất biết ơn ba vị này cực bắc tuyết vượt xuất thân trẻ con miệng còn hôi sữa thà rằng mình đắc tội khiếu n g u y ệ n yêu thánh cũng muốn ra mặt quả nhiên là đại thiện yêu a nếu là không có ba vị này bọn hắn hôm nay hoặc là cùng khiếu n g u y ệ n yêu thánh trở m ặ t xung đột hoặc là cũng chỉ có thể khuất phục tại khiếu n g u y ệ n yêu thánh dưới dâm uy khiếu n g u y ệ n yêu thánh nhìn c h ầ m c h ầ m hàn tranh một chút t h ả n n h i ê nói n tốt, cứ dựa theo ngươi nói xử lý tại ngày mừng thọ trước đó khiếu nguyễn yêu thánh nghĩ qua chuyện này không có thuận lợi như vậy nhưng hắn lại không nghĩ rằng vậy mà sẽ như thế không thuận lợi. đầu tiên là cái khác yêu thánh phản đối sau đó chính là cái này chút yêu đế yêu vương cùng mình lá mặt lá trái hắn cũng là trong lòng có chút hỏa khí hướng về phía mình dưới trướng yêu đế yêu vương truyền âm để bọn hắn ra tay ngoan lệ một chút đánh ra huy phong đến cái này chút không có nền móng yêu đế yêu vương mặc dù thực lực cũng không thể nói yếu nhưng khẳng định không có dưới trướng hắn yêu tộc mạnh mẽ hắn k h i ế u n g u y ệ t yêu thánh khác không nói tối thiểu đối với mình bọn thủ hạ cũng là thật tâm hào phóng chỉ cần người dưới trướng làm việc cần cụ lập xuống công n n hắn là cho tới bây giờ đều không keo kiệt ban thưởng cái kia trước đó răn dậy qua hẳng tranh bạch tượng yêu đế hừ nhẹ một tiếng. đối hàn tranh nói n g phong lang vương đúng không nếu là ngươi đưa ra đến ngươi liền cái thứ nhất đi lên tỷ thì a hàn tranh cười cười nói tốt bất quá dù thế nào cũng sẽ không phải yêu đế đại nhân ngài tự mình ra tay đi ta cũng sẽ không làm cái kê lấy lớn bắt nạt nhỏ chuyện v i y n d a o ngươi đến một tên người mặc màu đen chiến giáp mang một cái dao long đầu yêu vương đi tới trong tay mang theo một thanh màu màu trường thường tản mát ra kinh người sắc khí g i a hỏa này trêu đến yêu thánh đại nhân trong lòng không vui đợi chút nữa xuất thủ hung ác một chút chỉ cần đừng đánh chết dù là phế đi hắn cũng không có vấn đề gì b ạ c h tượng yêu đế đang t ê u ra đối phương về sau đồng thời cho đối phương bí mật chuyển âm một câu đại nhân yên tâm cái này cực bắc tuyết vượt xuất thân đổ nhà quê không biết trời cao đất rộng một mực đều ở nơi này luồn lên nhảy xuống thuộc hạ đã sớm nhìn hắn không thuận mắt c a m đoan không tha cho đối phương t h i ế u nguyệt yêu thánh vung tay lên đem xương trắng vương tọa thu lại tự mình đi bên dưới đại cao sau đó khởi động trận pháp lập tức một cố cường đại yêu khí liền đem đại cao báo phủ bản tọa độc phủ thế nhưng là vừa mới xây dựng không lâu các ngươi liền tại trận pháp này bên trong đối chiến tránh khỏi làm hỏng b ả tọa độc phủ h à n tranh cùng trần bá tiên lẫn nhau trong mắt đều là lộ ra một vòng vui mừng t h i ế u nguyệt yêu thánh bởi tới để bọn hắn tiến vào trận pháp bên trong cái này nhưng mất đi bọn hắn không ít thời gian hàn tranh trực tiếp đ ạ p vào cái kia trận pháp bên trong trong tay một thanh răng sói lưới dao c ổ n g l ộ lại hiện ra thứ này cũng là yêu t ộ c phong cách binh khí thiên ma biến đương nhiên là không thể ở chỗ này v ậ n dụng cái kia miền d a o yêu vương cười gần một tiếng q u a n thân yêu khí quét sạch hóa thành một đạo màu đen gió lớp lớn trường thương trong tay lôi cuốn lấy ngập trời khí đen hướng về hàn tranh đắp tới nhưng không có mảy may lưu thủ hàn tranh cầm lên trong tay r ă n g sói lơi dao khổng lồ chất quát một tiếng bỗng nhiên chém xuống đồng dạng là n g ú t trời yêu khí tràn ngập nhưng cái kia c ố kinh người khí huyết lực lại làm cho ở đây chúng yêu hơi biến sắc mặt nương theo lấy một tiếng nổ vang chuyển đến cái kia huyền dao yêu vương vậy mà trực tiếp bị hàn tranh một đao cho chém bay ra ngoài d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm chín mươi ba chất ư ớ n g p h ơ i b à y chương năm trăm chín mươi ba chất ư ớ n g p h ơ i b à y yêu ma túi ra mặc dù hạn chế hàn tranh phát huy bất quá lấy hàn tranh hiện tại lực lượng nội tỉnh liền xem như chỉ phát huy ra ba thành thực lực đến cũng là đầy đủ kinh người một đao kia chém xuống cái kia miền giao yêu vương trực tiếp bị cỗ này cường đại lực lượng chấn làm miệng phun màu tươi thậm chí hai tay đều ẩn ẩn run rẩy xuất hiện từng kia từng kia v ế t rách thật cường đại lực lượng ở đây đông đảo yêu t ộ c đều hơi biến sắc mặt cái này cực bắc tuyết vượt xuất thân ra hỏa không riêng gì đ ấ u s á t thực lực này còn coi là thật là có chút kinh khủng a cái kia b ạ c h tượng yêu thánh mong muốn giáo hấn một cái h à n tranh cho nên phái r a tự nhiên là dưới trướng thực lực mạnh nhất yêu vương không nghĩ tới lại bị người một đao liền cho chém bay ra ngoài h u y ề n giao yêu vương trên mặt cũng là lộ ra một chút vẻ xấu hổ d i dữ đột nhiên hừng hực gào thét một tiếng thân hình hóa thành một đầu trăm trượng h ấ c dao lôi c u ố n lấy vô biên hùng hồn màu mực yêu khí hướng về hàn tranh đánh tới yêu tộc một khi lộ ra bản thể đến vậy cơ hồ là toàn lực xuất thủ đánh ra chân hỏa hàn tranh cũng là trực tiếp lộ ra mình cái tia sói lớn thân thể quanh thân băng tuyết lật lờ giống như lạnh thấu xương lưới lao yêu tộc ở giữa chém giết tranh đoạt so với nhân tộc võ giả ở giữa thiếu một chút biến hóa càng nhiều thì là đơn thuần nhục thân lực lượng công phạt chém giết đơn giản trực tiếp cực kỳ hung hãn Bất tranh tới quá đây đối với hàn Chanh tới nói hàn nhưng cũng không tính cũng lúc à thế yếu. Bản thân thân giết thua hắn nhục thân liền cực kỳ cứng hãn, cận chiến chém giết năng lực không yếu, yêu bản liền cứng cận năng cực lực l kỳ mà.、Lúc、này hắc dao cùng sói tuyết ở giữa không trung gào t h é t chiến đấu vô số máu tươi lân phiến vẩy xuống cuối cùng hàn tranh đẫu nhiên hóa thành hình người cầm trong tay cái kia giang sói lơi dao khổng lồ vô biên yêu k h í cùng sát ý bản nguyên ngưng tụ lôi cuốn n ồ n g đậm thiên địa lực một đ a o chém xuống trực tiếp đem cái kia huyền dao yêu vương nửa người đều é m một chút xe rách dòng lớn nội tạm đều quần quần mà ra một dao kia cũng không phải là diêm la chạm cũng không phải hắn vừa mới đạt được bạn đồ sinh diệt đây chỉ là hàn tranh nắm giữ sát ý bản nguyên về sau n h ư n g tụ tự thân tất cả lực lượng sau chỗ chém ra một đao vì thế cũng là vô cùng cường đại t h i ế u nguyện yêu thánh lúc này lại khe n h ư mày hắn cảm giác hàn tranh một đao kia giống như có chút nhân tộc võ giả cảm giác yêu tộc sát chiêu mạnh nhất đều là trực tiếp lấy bản thể thi triển thiên phú thần thông có rất ít người sẽ giống trước mắt cái này n gục phong l a n g v ư ơ n g trực tiếp lấy hình người thi triển ra cường đại như thế lào pháp đương nhiên t h i ế u nguyện yêu thánh cũng không có quá nhiều nghi ngờ dù sao hắn làm sao cũng không nghĩ đến có người vậy mà sẽ ở mình dưới mí mắt n g trang thành yêu tộc chui vào đậu mình đây quả thực là ăn tim gấu v ắ n báo với lại hắn cũng không cho rằng mình thân là yêu thánh vậy mà liền đơn giản như vậy ngụy trang đều nhìn không ra lúc này cái kia bạch tượng yêu đế vội vàng xông lên đ a i cao quanh thân yêu khí hội tụ giúp cái kia huyền giao yêu vương cầm máu sau đó lập tức móc ra đan dược đưa cho hắn kéo dài tính mạng hàn tranh một đao kia qua đi cái này huyền giao yêu vương mặc dù không chết nhưng cũng nửa tàn p h ế xem như hàn tranh sớm suy yếu một cái yêu tộc thực lực lúc này cái kia bạch tượng yêu đế nổi giận đùng đùng đi hướng hàn tranh phẫn độ quát ngươi cái này sói con là muốn tìm chết sao vậy mà đem huyền g a o bị thương thành bộ dáng như、vậy. hàn tranh cao mày nói yêu đế đại nhân đây là ý gì thua không nổi sao mọi người nhưng đều tận mắt nhìn thấy rõ ràng là cái kêu huyền giao yêu vương dẫn đầu vận dụng chân thân tỉ thí luận bản cũng muốn vận dụng toàn lực hắn có thể sử dụng toàn lực ta liền không thể sử dụng toàn lực làm sao ván này nhất định phải ta thua nhất định phải ta bị trọng thương mới hợp yêu đế đại nhân ngài tâm ý dạng này chúng ta còn ra sân so cái gì à trực tiếp nhận thua đầu hàng nghe theo ngài phân phó không phải cái này bạch tượng yêu đế làm sao có thể có hàn tranh miệng lưỡi bén nhọn trực tiếp bị hàn tranh liên tiếp â m dương quái khí chuyển bận hận nói không ra lời ở đây còn lại mấy cái bên kia trung lập yêu đế yêu vương cũng đều là nghị luật ở mỹ nói hắn thua không nổi loại hình cứ bác tuyết vượt xuất thân mấy vị này thế nhưng là đại biểu cho bọn hắn ra mặt bọn hắn mặc dù không dám trực tiếp đối cứng yêu thánh nhưng ở phía dưới hỗ trợ phụ họa hai câu vẫn là không có vấn đề mắt thấy lấy b ạ c h tượng yêu đế thật có chút thẹn quá hóa giận ý tứ k h i ế u n g u y ệ t yêu thánh hử l ệ n h nói b ạ c h tượng trở về người ta quan g minh chính đại thắng chúng ta cũng muốn thua được b ạ c h tượng yêu đế oán hận nhìn hàn tranh một chút sau đó hướng về phía trần bá tiên vẫn nộ q t t u t ngươi đến lần này ta đánh với ngươi hắn thấy cái này huyền sát yêu đế thủ hạ trọng thương mình thủ hạ tâm phúc hắn liền muốn làm cho đối phương đến trả nợ trần ố t t bá tiên đi đến đài cao đồng thời hướng về phía hàn tranh cùng yến huyền không nhìn thoáng qua hai người ánh mắt ngưng tụ lập tức rõ ràng trần bá tiên ý tứ hắn đây là chuẩn bị muốn đ ộ u thủ lúc này bạch tượng yêu đế một mặt vẻ cùng nộ chuẩn bị muốn thật tốt giáo hấn một cái kẻ trước mắt này leo lên đài cao về sau bạch tượng yêu đế bắt tần quyết quanh thân tràn đầy yêu khí bỗng nhiên nợ rộ sau lưng một tôn to lớn vô cùng bạch tượng hư ảnh lại hiện ra mở ra miệm rộng thôn tính thiên、điện. trong chốc lát vô biên tiên địa nguyên khí đều bị hút vào trong miệng hóa thành quả cầu ánh sáng lớn giống như tinh thần bất lạc hướng về trần bá tiên đập tới đối mặt cái này cực hạn lực lượng một kích trần bá tiên thân hình k h ẽ động quanh thân tiếng hổ gầm đống nhiên sôi trào một quyền rơi xuống đơn giản vô cùng nhưng lại ẩn chứa cực hạn phá diệt lực quyền ý oanh ra cái kia lực lượng khổng lồ quả cầu ánh sáng trong nháy mắt vỡ nát phút chốc đám người chỉ nghe được một tiếng đinh thai nhức ó p tiếng hét trần bá tiên thân hình đã xuất hiện ở bạch tượng yêu đế trước người một quyền đột nhiên rơi đ ậ bạch tượng yêu đế nổi giận gầm lên một tiếng hai tay t nhưng lại bị trần bá tiên một q u y ề n này để hai tay đứt gân gãy xương ngực đều đông nhiên l ò m sùng dưới dòng lớn yêu huyết lập tức phun ra ngoài thấy cảnh này ở đây chúng yêu lập tức hai mặt nhìn nhau một màn này giống như đã từng quen biết giống như trước đó cái tiêu ngục phong lan g vương liền lạc như thế hành hung huyền giao yêu vương trần bá tiên lại là một quyền rơi xuống bạch tượng yêu đế tay nắm ấn quyết trước người phản quang lại hệ i n ra yêu khí cùng phật quang ngưng tụ nhưng lại bị trần bá tiên một q u y ề n o á n h vỡ nát bạch tượng yêu đế lại là một bộ máu tươi phun ra ngực triệt để lõm khí tức đê mê đến t ự c hạn trần bá tiên lại là quyền thứ ba rơi xuống t r u n g quanh thiên địa nguyên khí cùng yêu khí hội tụ một thần một quyền này rơi xuống trong n á y mắt giống như thiên địa cũng vì đó rung động mọi người tại đây sắc mặt lập tức biến đổi cái này h u y ề n sát yêu đế đã không phải là nghiêm túc đơn giản như vậy mà là đã động sắc ý một quyền này nếu là rắn rắn chắc chắc hạ xuống bạch tượng yêu đế tuyệt đối sẽ bị một quyền đấm chết dừng tay thiếu n g u y ệ t yêu thánh sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi bạch tượng yêu đế thế nhưng là hắn thủ hạ trung thành nhất tâm phúc trước đó thiên vũ yêu đế cũng thế chỉ bất quá chưa xuất sư đã chết hắn đã tổn thất hai viên đại tướng nếu là bạch tượng yêu đế cũng đã chết cái kia còn đánh cái gì c h â n yêu quan. khiếu n g u y ệ t yêu thánh mạnh mẽ tay nô ra, t r u n g quanh sáng chói chói mắt nguyệt mang hạ xuống, hóa thành một cái bàn tay khổng lồ đột nhiên đem bạch tượng yêu đế cho kéo lại. nhưng ngay tại khiếu n g u y ệ t yêu thánh xuất thủ trong nháy mắt, trần bá tiên một quyền này lại đ ỗ n g nhiên thay đổi phương hướng, hướng về dưới thân g à i cao, cũng là cái tia trận pháp hạch tâm đánh tới. trong nháy mắt, trần bá tiên cái tia thân ra hổ triệt để tán đi, lộ ra mình thân hình, còn có cái tia cố cực kỳ cường hãn lực lượng. một quyền này lực lượng đột ngột ở giữa tăng gọt hơn mười lần, quyền trần n u i sông, vỡ vụ tinh thần, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trần bá tiên một quyển kia rơi xuống đánh vào cái kia trận pháp phía trên phút chốc trận pháp không chịu nổi trần bá tiên cái kia cố cực hạn bá đạo lực lượng phát ra một tiếng đ i n h thai nhức góc tiếng vang ở vang sụp đổ vô tận tinh thần n g u y ệ t mang sụp đổ toàn bộ trận pháp trong nháy mắt bị trần bá tiên phá hủy hơn phân nửa mà hàn tranh cùng yến huyền không cũng không có nhà n rỗi tại trần bá tiên xuất thủ trong nháy mắt hàn tranh cùng yến huyền không cũng là trực tiếp nước vỡ yêu mà kia tối ra một vòng thân huyết hải quét sạch một vòng thân thần mang sang trói đồng thời hướng về cuối cùng còn sót lại trận pháp đánh tới nương theo lấy từng tiếng nổ t toàn bộ núi thiên tinh động trích n g u y ệ t bên trong trận pháp triệt để bị hàn tranh ba người phá hư thậm chí có lực lượng này lực trùng kích lớn trực tiếp đem trọn cái núi thiên tinh đỉnh núi sông phá hơi khói sông thẳng lên trời khiếu n g u y ệ t yêu thánh không dám tin nhìn xem đây hết thảy nổi giận gầm lên một tiếng các người rốt cuộc là ai trần bá tiên bình tĩnh nhìn chăm chú khiếu n g u y ệ t yêu thánh thản nhiên nói trần yêu quan ra các thanh sơn đại nhân dưới trướng cửa thứ tám trấn thủ trần bá tiên còn muốn t i ế n công ta trấn yêu quan hôm nay chúng ta liền tới trước thú ngươi giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm chín mươi bốn cực điểm thăng hoa chương năm trăm chín mươi b ố cực điểm thăng hoa nhân tộc các ngươi sao dám như thế ngày sau ta công phá chấn yêu quan tất yếu đem bọn ngươi toàn bộ tàn sát sạch sẽ t h i ế u n g u y ệ t yêu thánh muốn rách cả mí mắt có tức giận nhưng càng nhiều lại là một loại bị lường gạt xấu hổ giận dữ cảm giác may mà hắn còn ở nơi này rất nghiêm túc theo chân bọn họ đấu trí đấu dũng ai nghĩ đến đối phương vậy mà sẽ là nhân tộc ngụy trang giả trang còn có mình cái này núi thiên tinh bên trên trận pháp thế nhưng là hắn lúc trước tiêu tốn giá tiền rất lớn mời yêu tộc một vị trận đạo đại tông sư bố trí xuống kết quả lại hủy hoại chỉ trong chốc lát phiếu nguyễn yêu thánh không rõ ràng cái này chút chỉ có thể có đầu rút cổ tại c h â n yêu quan nhân tộc võ giả sao dám chủ động xâm nhập vạn yêu quốc nội bộ tiến công một tòa yêu thánh độc phủ bất quá suy nghĩ kỹ một chút chuyện này kỳ thật sớm có dấu hiệu lúc trước t i ê n vũ yêu đế cùng tiên vũ yêu hậu bị giết núi vũ hoàng bị bình định lúc phiếu nguyệt yêu thánh trong lòng chỉ có phẫn nộ chỉ muốn phải nhanh một chút tiến công c h â n yêu quan mau chóng báo thù nhưng xưa nay đều không nghĩ qua cái này chút nhân tộc giống như thay đổi trở nên cùng trước đó không đồng dạng từ trước đó chỉ có thể có đầu rút cổ biến thành hiện tại chủ động xuất k í c h thật tốt, tốt. các ngơi cái này chút nhân tộc ngược lại là có dũ khí mong muốn tìm chết ta thành toán các ngươi k h i ế u n g u y ệ t yêu thánh ánh mắt bên trong tràn đầy sắc ý một tay ngư không một nắm trong chốc lát chung quanh vô số n g u y ệ t mang hóa thành vô hình lồng giam vặn b è o hư không hướng về trần bá tiên vào đầu rơi đậm chung quanh thiên địa đều bị b ó m méo một kích này lực lượng mạnh mẽ liền xem như trần bá tiên cũng là sắc mặt ngưng trọng quanh thân khí huyết điên cùng h ư ở n g hực thiêu đốt lên. đấm ra một q u y ề n q u y ề n ý phá diệt thiên địa rung động hư không lúc này mới đem cái k i a lồng giam oanh ra một vết n ư ớ đến t h á t đi nhưng trần bá tiên sắc mặt cũng là hơi t r ắ n b ệ trần bá tiên thực lực tại pháp tướng cảnh bên trong đều xem như khó gặp đ ị ệ t thủ bất quá yêu thánh có thể so với nhân tộc thiên v ị đối mặt yêu thánh cấp độ tồn tại trần bá tiên cũng không xác định mình có thể chống đỡ mấy chiêu mà lúc này hàn tranh cùng yến huyền không cũng bị ở đây tất cả yêu vương yêu đế b â y quanh mặc dù trước đó những yêu tộc này phân làm hai phái lẫn nhau ở giữa đều có tính toán nhưng bọn hắn đều là yêu tộc tại đối mặt nhân tộc thời điểm bất luận lẫn nhau ở giữa có cái gì mưu tính bọn hắn đều sẽ tạm thời đi đầu đoán kết cùng một chỗ yến huyền không nuốt nước miếng một cái cảm giác hơi có chút hoảng dưới mắt bọn hắn đã đem trận pháp đánh、nát. nơi này động tĩnh lớn như vậy cũng hẳn là đem tin tức truyền ra ngoài cho nên dưới mắt bọn hắn nan để chính là mình rốt cuộc làm sao có thể tại nhiều như vậy yêu vương yêu đế tiến công bên dưới còn sống hiện tại hiến huyền không chỉ hy vọng ra c á t thanh sơn có thể đến nhanh một chút nhưng vấn đề là ra c á t thanh sơn trừ phi sẽ thuận di không phải hắn không thể nào đến như vậy nhanh ở đây nhiều như vậy yêu đế yêu vương đồng loạt ra tay bọn hắn ngăn lại một chiêu đều là cái vấn đề lúc này cái kia kém chút bị trần bá tiên doanh s á t b ạ c h tượng yêu đế nổi giận gầm lên một tiếng giết bọn họ cái khác yêu đế yêu vương cũng là giống giận giết t h i ế u nguyệt yêu thánh giới trướng yêu đế yêu vương v ẫ n nộ còn lại mấy cái bên kia trung lập yêu đế yêu vương cũng là rất tức giận càng là có loại bị lường gạt cảm giác nhục nhã trước đó bọn hắn còn trong bóng tối cảm ơn người ta ra mặt đầu ngay tại đông đảo yêu đế yêu vương xuất thủ trong n y mắt một đạo thanh sát quang mang lại đột ngột ở giữa không trung rơi xuống thanh sát quang mang bên trong thư không rung động và mẹo lộ ra một vết nứt gia c ắ t thanh sơn bóng dáng từ trong đó bước ra cầm trong tay một thanh màu vàng t r ư ờ n g kiếm không nói hai lời một kiếm chém xuống lập tức sáng trói trói mắt thần mang che trời lấp đất kiếm động thương cung uy á còn lại mười hai quan c h ấ n thủ tính cả đại lượng đội chu yêu vệ tổng quản cùng đại lượng c h ấ n yêu quan cao thủ nhau nhau từ trong đó tuân l ra thẳng hướng ở đây đông đảo yêu ma hàn tranh cũng không nghĩ tới g i a c á t thanh sơn lại có thể xé rách không gian lấy nhanh chóng tốc độ chạy đến nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng bình thường một trận chiến này g i a c á t thanh sơn chỉ có thể thắng không thể thua hắn càng thêm không muốn nhìn thấy mình coi trọng nhất trần bá tiên chết ở chỗ này trong tay yêu ma c h ấ n yêu quan cường giả cao thủ dốc toàn bộ lực lượng cùng ở đây cái kia chút yêu đế yêu vương chen giết toàn bộ yêu tộc đều bị đánh một cái vội vàng không kịuẩn bị trong nháy mắt tử thương t h ẳ n trọng bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra bên này còn tại thương thảo như thế nào tiến công trấn yêu quan mà trấn yêu quan bên kia cũng đã đánh lên cửa lúc này k h i ế u nguyệt yêu thánh hét giận dữ một tiếng trong tay vô biên ánh trăng ngưng tụ một quyền rơi xuống đánh nát cái kia vô biên k i ế m khí ra cắt thanh sơn ngươi lão già này là muốn muốn chết phải không k h i ế u nguyệt yêu thánh em thanh lạnh lùng nói mấy chục năm trước ngươi liền đã thọ nguyên sắc hết hiện tại ngươi còn có bao lâu thời gian tốt sống lúc trước ngươi đều không phải là đối thủ của ta hiện tại ngươi lại còn dám chủ động xuất thủ tiến đánh tan núi thiên tinh quả nhiên là không biết sống chết ra c á t thanh sơn sắc mặt bình tĩnh ta biết mình sắp chết cho nên mới mong muốn để cho mình chết có chút giá trị ta là người tầm thường đ ờ i này không có cái gì kinh người chiến tích cũng không có cái gì có thể đem ra được công tích trước khi chết kéo lên yêu tộc bảy đại yêu thánh một trong khiếu n g u y ệ t yêu thánh cùng chết để thế gian này lại không khiếu n g u y ệ t thiên lang huyết mạch có vẻ như rất có lời hy vọng h a o huyền k h i ế u n g u y ệ t yêu thánh song t r ả o đống nhiên nổi lên l lam ánh trăng mút trời yêu khí hội tụ trước mắt thiên địa phản phất bị xé mở vô số vết rách vô số sao băng mảnh vỡ lôi cuốn lấy ngập trời yêu khí ánh trăng chút xuống g i a cắt thanh sơn tay nắm bấm huyết trong cơ thể cái kia đã còn thừa không nhiều khí huyết bắt đầu tiêu đốt lực lượng cực điểm thăng hoa nguyên bản giàn mua khuôn mặt trong nháy mắt trở nên hồng nhuận phân tớt khuôn mặt cũng dần dần trở nên tuổi trẻ lông mày lưới mát mắt sáng như sao mặt trắng đẹp như ngọc mắt như tinh thần tuấn giật phi thường g i a cắt thanh sơn trường kiếm trong tay nhộn nhạo lên vô số bóng kiếm mỗi một đạo bóng kiếm đều rất giống sao băng rơi xuống bộ phát ra cực hạn tràn đầy thiên địa lực doanh khí nguyệt yêu thánh từng bước lùi lại ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu khí nguyên thân yêu khí màu đỏ ng trực tiếp lộ ra khiếu nguyệt thiên lang yêu t h ầ n trong trượng tràn đầy yêu thân lại hiện ra bộ lông màu bạc căn căn dựng thẳng lên như tinh thần trận liệt ở dưới ánh trăng chiếu sáng rặng rỡ hai con ngươi như máu tản ra thu hút người tâm hồn hạ quang kỳ dị nhất là cái này đầu sói mi tâm phía trên còn có một viên con mắt màu đỏ n g ỏ m chăm chú nhắm t r u n g quanh còn có một vòng trời sinh màu máu phủ văn nuốt sói xé trời âm thanh chấn cửu tiêu phản phất muốn đem tiên h địa x é rách vô biên ánh trăng bao phủ nó thân giờ phút này khiếu nguyện yêu thánh đã không phải là khống chế thiên địa lực mà là phản phất nguyệt thần gián lâm cùng ra các thanh sơn kịch liệt ch lúc này phía dưới hàn tranh cùng yến huyền không t ạ i thở dài một hơi về sau lập tức hướng về t r u n g quanh yêu ma đánh tới yến huyền không mong muốn yêu đan hàn tranh mong muốn yêu ma t i n h nguyên hiện tại thế nhưng là bọn hắn triệt để thu hoạch thời điểm hàn tranh quanh thân vô biên khí huyết đỗng nhiên bạo phát cường h ã n khí huyết sông lên tận trời trực tiếp hóa thành mấy trăm t r ư ợ n g l o n g tượng hư ảnh gào thét thiên đ i ệ m cái k i a l o n g tượng hư ảnh hoàn toàn do cực hạn khí huyết lực ngưng tụ m à thành thân voi hình rồng người khoác long giáp giang l a n sắt nhọn rung động trời trấn đất lòng tượng la thiên phát thân lúc này hàn tranh đơn giản muốn so yêu ma đều càng giống yêu、ma. cái kia long tượng la thiên pháp thân chân đạm mặt đất oanh ngâm rung động phản là ngăn tại hàn tranh yêu ma đều bị cái kia cường hãn long tượng lực đánh bay trước hết giết ra h ỏ a này nương theo lấy gầm lên giận dữ một tôn màu vàng, vàng voi lớn cầm trong tay hai thanh núi nhỏ đúa tạ hướng về hàn tranh vào đầu rơi đập cái này màu vàng voi lớn bộ dáng yêu vương chính là trước đó cái kia b ạ c h tượng yêu đế r ồ n g dõi b ạ c h tượng yêu đế bị trần bá tiên trọng thương hắn không có thực lực đi tìm trần bá tiên báo thủ chỉ có thể đem hận ý đặt ở hàn tranh trên thân t r ư ớ hết giết hàn tranh báo thủ long tượng la thiên pháp thân phía trên khí huyết xôi trào bạo phát hai cái sắc bén ngà voi hướng phía trên trọc cái kia cũng cực h ạ n cường đại khí huyết lực đống nhiên bạo phát vậy mà đem cái kia hai thanh búa tạ lớn như núi nhỏ đều mạnh mẽ x é rách hàn tranh chân đạp long tượng long tượng pháp thân mỗi lần đạp đất đều có một t ầ n g khí huyết lực tích xúc tại hàn tranh trước người đợi đến hàn tranh đi vào cái kia màu vàng voi lớn trước người lúc hàn tranh quanh thân khí huyết lực đã tích lũy đến một cái cực kỳ khủng bố trình độ một quyên rơi đập giống như hoa trời màu vàng voi lớn yêu khí hội tụ nhưng cái kia khổng lồ yêu thân tại lòng tượng pháp thân trước mặt lại có vẻ có chút nhỏ nhắn hàn tranh một quyền này rơi lập trực tiếp đánh tan đối phương quanh thân tất cả yêu khí đem cái t i a màu vàng voi lớn đầu trực tiếp nệ b ỡ nát trong nháy mắt máu tươi trắng tương vắng khắp nơi to lớn yêu thân ẩm vàng ngã xuống đất chém giết dương thần cảnh yêu vương thu hoạch được yêu ma tinh nguyên bảy mươi và viên hồn tinh một trăm viên giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm chín mươi lăm lực chiến bầy yêu, yêu trước đó hàn tranh hóa thân n g ụ c phong lam vương mấy chiêu trọng thương huyền giao yêu vương liền đã để ở đây bầy ê u khiếp sợ không thôi lúc này hàn tranh hóa thân long tượng chính diện cứng đôi cứng một q u y ề n đập nát cái kia một tôn yêu v ư ơ n g đầu loại này lực t r ù n g kích có thể nói là cực kỳ kinh người trước mắt cái này nhân tộc võ giả cường đại thậm chí đã có chút vượt qua bọn hắn tưởng tượng dù là liền xem như yêu đế tới đối phương chỉ sợ đều có thể đỏ sức một phen một người một ngựa tuyệt đối không phải đối phương đối thủ với lại ở đây cái này chút yêu ma số lượng cũng muốn so với n h â n tộc bên này nhiều cho nên trong nháy mắt lập tức liền có ba tôn yêu vương x u ố n g lại tới đàng đ ẳ n g sát khi phóng tới hàn tranh trước mắt cái này nhân tộc võ giả chiến lực khủng bố như thế nhất định là nhân tộc nhân vật tuân kiệt tương lai nói không chừng có thể bước vào pháp tướng cảnh thậm chí cả là thiên vị hiện tại đem nó chen riết tương lai bọn hắn yêu t ộ c cũng có thể thiếu một tôn đại địch xuất thủ ba tôn yêu vương một cái là khí chất ấm nhu anh tuấn công tử nó bản thể chính là dị t r ù n g thôn thiên ba xạ trước đó còn đã từng mở miệng lên tiếng ủng hộ qua hàn tranh mặt khác hai tôn yêu vương đều là khiếu n g u y ệ n yêu thánh thủ hạn chính là một tôn dị t r ù n g bạch lộc còn có một tôn sư tử l ô n g vàng cái kia dị t r ù n g bạch lộc toàn thân trắng loáng như tuyết đỉnh đ ầ u cái kia sừng hiệu tản ra màu vàng thần mang không giống hung tàn yêu ma càng giống là cái kia chút thánh khiết thú nhưng lúc này cái kia bạch lộc lại là song rắc rung động bên trong vô biên vô tận u minh sương mù tràn lan mà ra trong đó vô số ác quỷ ban hồn kêu khóc vô cùng quỷ dị cái kia thôn t i ê n ba x à yêu vương cầm trong tay một thanh trường kiếm màu xanh tay nắm kiếm quyết trong chốc lát vô số kiếm khí che đậy bầu trời gào thét mà đến trong nháy mắt liền đem hàn tranh bao phủ kim sư yêu vương thì là cầm trong tay một thanh màu vàng chạm má đao quanh thân yêu khí cổ động thường ngực ngọn lửa màu vàng nóng bám vào tại trên thân đao một đao chém xuống trong nháy mắt lửa mạnh bất trời ánh lửa bằng mắt cái này ba tô xa so với trước đó cái kia thiên vũ yêu đế dưới t r ư ớ n g mười hai yêu vương càng mạnh nhưng là hiện tại hàn tranh thực lực cũng muốn so lúc ấy mạnh hơn một hơi đột phá bốn môn công pháp hàn tranh chiến lực đã tăng b ọ n một mảng lớn tay nắm ấn quyết hàn tranh sau lưng vượn ma hét giận dữ lật tay kết ấn chụp u ấn quyết rơi xuống trong nháy mắt đem cái kia c h ú t t o à n hồn ác q u ỷ t r i ệ t để g i t i o n g n h ậ m chí cái kia c h ụ ấn quyết rơi u ố n g t r n đem cái kia bạch lộc yêu vương âm thần trọng thương khiến cho lập tức kêu r ê n một tiếng thân hình hướng về sau nhanh trong tối lui mà đi sau đó hàn tranh trong tay thiên ma biến phía trên vô biên mãnh li giống như huyết liên nở rộ nhưng mang đến lại là cái kia cố diệt thế kinh khủng lực lượng đồ diệt sinh cơ diệt tuyệt bất luận cái gì tồn tại s á t ý lưỡi đao vạn đồ sinh diệt cái này mỹ lệ mà cực hạn hung tàn một đao đủ để diệt tuyệt bất kỳ lực lượng nào thôn thiên ba xả kiếm khí đẩy trời tại một đao kia bên dưới trong khoảnh khắc cũng đã bất diệt mà một đao kia lực lượng còn không có tiêu tán qua trong giây lát cái kia huyết liên cũng đã nở rộ tại kim sư yêu vương trước người trong nháy mắt liền đem hắn trước người cái kia ngọn lửa màu vàng nóng triệt để áp chế giật t ắ thượng đại xác ý lực lượng thậm chí đem cái kia đem cái kim sư kim ngay cả cái kêu kim sư yêu vương trong tay c h ả m mã đao đều tại hàn tranh cái này bạn đồ sinh diện một k í c h phía dưới vỡ vụ kim sư yêu vương hét giận dữ một tiếng quanh thân yêu huyết điên cùng thiêu đốt lên đợi nó vô biên ngọn lửa màu và nóng giống như mặt trời giáng lâm hướng về hàn tranh ẩm vang rơi xuống hàn tranh tay nằm ấ n q u y ế t vô biên phá diệt lực tại hàn tranh ấn quyết bên trong l ư n g tụ giống như một cái lô đen ấn một cái, rơi xuống, cái kêu cực hạn bá đạo phá diệt lực đánh nát thiên địa nguyên ký diệt tuyệt bản nguyên lực phạm tiên thần vương trời tối diệt thế đại hát thiên diệt thế ấn kim sư yêu vương bị cái này đại hát thi q u a n thân cái kia thiêu đốt khí huyết mang đến cực hạn liệt diễm yêu lửa đều bị cái này ấn một cái triệt để d i ệ t tuyệt hắn toàn bộ thân hình đều tại cái này ấn một cái phía dưới bị d i ệ t tuyệt tất cả sinh cơ ẩm băng ngã xuống đất chém giết dương thần cảnh yêu vương thu hoạch được yêu ma tinh nguyên sáu trăm ngàn viên hồn tinh một trăm viên tại hàn tranh ấn một cái oanh sắt kim sư yêu vương trong n ấ y mắt cái kia ba xả yêu vương đã đi vào hàn tranh sau lưng trực tiếp lộ ra mình cái kia chừng hơn ngàn tranh ư sau lưng t h ự c tiếp lộ ra mình cái kia chừng hơn ngàn tranh sau lưng trực cái này ngàn trượng yêu thân thậm chí muốn so khiếu nguyện yêu thanh yêu thân đều muốn kinh khủng b u ồ n máu miệng rắn mở ra trong đó lập tức chuyển đến một cỗ cực hạn cường đại hấp lực giống như thôn tiên phệ địa hướng về hàn tranh căn xé mà đến chỉ cần hàn tranh bị hắn nuốt vào trong bụng lấy hắn tiên phu thần thông dù là hàn tranh khí huyết lực lượng mạnh hơn hắn đều có thể đem nó triệt để luyện hóa thành một vũng máu nước nhưng hàn tranh lại liền đầu cũng không quay lại trực tiếp tay n ắ m ấn quyết vô biên mở mịt khí huyết tại hàn tranh quanh thân tràn lan mà ra sông máu gạo thét sinh sóng hóa thành đầu sinh ba mắt thân có sáu tay huyết thần hư ả hư hại đến cực điểm lực lượng khí tức lập tức tràn lan bạo phát vô biên huyết hải quét sạch bên trong huyết thần hư ảnh cái kia bốn tay trực tiếp chống ra thôn thiên ba xà cái kia to lớn miệng rắn sau đó s o n g trường rơi xuống sông máu sôi trào của q u ộ n một trên một dưới giống như cối say sinh tử lực sen lẫn ở trong đó tựa như muốn đem thế gian này hết thể lực lượng đều triệt để nghiền nát huyết thần biến cái kia sinh tử chuyển đổi lực tại thôn thiên ba xà trong miệng trực tiếp bạo phát cố lực lượng này hắn không có cách nào luyện hóa thậm chí liền phun ra đều làm không được cái kia thân rắn liên cùng bắt đầu khởi động cuối cùng nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang thanh â m chuyển đến đầu rắn to lớn ẩm vang sụp đổ thành một đoàn s ư ơ n g máu chém giết dương thần cảnh yêu vương thu hoạch được yêu ma tinh nguyên sáu trăm ngàn viên hồn tinh một trăm viên trong trước mắt hàn tranh cũng đã chém giết ba tôn yêu vương nó mạnh mẽ đến kinh khủng lực lượng bảy ra vô cùng nhuẩn nhuyễn cái kêu bạch lộc yêu vương thấy thế trực tiếp quay người l i ề n trốn ngay cả thái cổ dị trùng thôn t i ê n ba x à đều chết tại trong tay hắn thủ đoạn mình hoàn toàn bị đối phương khắc chế tiếp tục đánh xuống chỉ là tìm chết mà thôi yêu ma cũng là sợ chết lúc này cho dù là nhân tộc cùng yêu tộc không chết không thôi kịch chiến sinh tử giống như là cái này bạch lộc yêu vương dạng này cũng muốn bảo toàn tự thân dù sao mạng là mình dù là hôm nay để nhân tộc hủy diệt núi thiên tinh giết khiếu nguyệt yêu thánh đối phương cũng không có khả năng triệt để d i ệ t tuyệt vạn yêu quốc hàn tranh xuất gia thâu thiên cùng đến mũi tên huyết ngọc ngưng tụ mà ra không lưng phía trên trúc long dương mắt đ ư ơ n g theo lấy một tiếng xét đ ù n g bằng nổ vang thanh â m chuyển đến lập tức cầu vồng máu ngang qua trời cao thẳng đến cái kia bạch lộc yêu vương, mà đi. Cái kia bạch lộc yêu vương thân thể vậy mà thập phần kỳ dị linh động p i ê u miếu tựa như hóa thành hư vô thâu thiên cung một cách này ít có trực tiếp thất bại vậy mà làm cho đối phương chạy trốn mà lúc này hàn tranh hướng về bốn phía nhìn lại chung quanh chiến cuộc mặc dù như c ũ kịch liệt vô cùng nhưng kỳ thật đã không sai biệt lắm phân ra thắng bại tới nhân tộc bên này bất luận là pháp tướng cảnh cường giả vẫn là dương thần cảnh đại tông sư số lượng kỳ thật đều là muốn so ở đây yêu đế cùng yêu bưng ơ ít chỉ bất quá hôm nay là ra các thanh sơn liều mạng mà đến bản thân liền mang theo một chút khí tức b i tráng với lại nhân tộc bên này lại là có tâm tính vô tâm đánh yêu tộc một cái vội vàng không kịp chuẩn bị tại khí thế cùng tâm tính bên trên là chiếm cứ ư thế Càng chưa nói nhân tộc bên này còn có trần bá Thiên, hàng tranh loại này hàng nói nhân bên trần tiền, tranh bá lúc o ạ tại i giới quái cái này ngang nhau cảnh giới có thể xưng vô địch quái vật, đánh nhau yêu thế cái này lớn hơn. yêu thể vật, thế địch có vô l này tình hình chiến đấu mặc dù kịch liệt nhưng rất rõ ràng đều là nhân tộc tại đẻ ép yêu t ộ c đánh tử thương bộ phận lớn cũng đều là yêu tộc mà lúc này gia c á t thanh sơn cùng khiếu nguyệt yêu thánh bên kia cũng sắp phân ra thắng bại gia c á t thanh sơn thiêu đốt khí huyết cực hạn thăng hoa khôi phục lại mình lúc tuổi còn trẻ trạng thái đ ỉ n h phong chiêu chiêu đều là l i ề u mạng đội pháp thậm chí là lấy mạng đổi mạng khiếu nguyệt yêu thánh nhìn như bị áp chế cực thảm cái kia thân màu trắng bạc hoa lệ l ô n g tóc lúc này đều đã dính đầy d à i đầy ánh trăng máu tươi toàn thân cao thấp đều là vết kiếm nhưng lúc này khiếu n g u y ệ t yêu thánh lại là cười như yên nói ra c ắ t thanh sơn ngươi giết không được ta ngươi đây không phải l i ề u mạng mà là chịu chết ngươi thật là cái người tầm t h ư ờ n g coi như ngươi khôi phục lại lúc tuổi còn trẻ t r ạ n g thái đỉnh phong lại như thế nào vẫn không giết được ta hiện tại ngươi còn có thể còn lại bao lâu thời gian không biết tự lượng sức mình lại còn mong muốn chủ động tiến công ta bạn yêu quốc ta nhìn ngươi là hy vọng háo huyền hôm nay không riêng ngươi muốn chết ngươi mang đến những người này đều phải chết lúc đầu còn mong muốn tốn sức t i ế n công chấn yêu quan hiện tại xem ra công thành khí lực đều có thể tiết kiệm lúc này da cắt thanh sơn trên thân mặc dù không có bất luận cái gì thương thế nhưng hắn đầu tóc cũng đã một lần nữa trở nên tuyết trắng thiêu đốt khí huyết c h i đổi lấy lực lượng đã bắt đầu tiêu tán hắn sắp không kiên trì được nữa d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm đại thắng chương năm đại thắng da cắt thanh sơn tay giơ lên nhìn một chút mình hai tay lúc này cái kia hai tay cũng đã trở nên tràn đầy nếp nhăn tử vong mục nát khí tức đã bắt đầu bao phủ hắn giết ngươi trong nháy mắt liền đầy đủ rồi g i a cắt thanh sơn bình tĩnh nhìn về phía khiếu nguyệt yêu thánh đẫu nhiên đem trong tay mình cái kia màu vàng trường kiếm ném đi phút chốc g i a cắt thanh sơn vậy mà vơ tay từ mình xương cổ sống ở trong rút ra một thanh nhuộm máu trường kiếm đến trên đó vẫn chứa một cỗ cực hạn lạnh thấu xương sắc nhọn khí tức thậm chí ở tại ra khỏi vỏ trong nháy mắt ngay cả không gian đều bị cái kia cố phong mang cắt đứt xuất hiện có chút và mẹo thanh kiếm này tên là thái hư ta đưa nó ẩ n dưỡng tại ta xương sống ở trong ba trăm năm ngày bình thường lấy tinh huyết cùng kiếm khí đổ vào hôm nay là nó khiếu nguyệt yêu thánh đ ỗ n g nhiên cảm giác được một cỗ cực hạn khí tức khủng bố giáng lâm thậm chí trái tim của hắn đều đang run rẩy lấy không chút do dự khiếu nguyệt yêu thánh trực tiếp bay người liền trốn nhưng p h ú t chốc g a cắt thanh sơn trong tay bản m ệ n h kiếm khí thái hư đ ỗ n g nhiên vỡ nát tích xúc ba trăm năm kiếm khí hóa thành ngân hà quấn n g ư ợ c vô biên tinh thần v ấ t lạc cắt đứt thời gian cùng không gian giống như thương k h u n g mắc n g ư ợ c bất luận khiếu nguyệt yêu thánh như thế nào thoát thần cái tiêu một kiếm tiêu y năng lại bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trước người hướng về hắn chém xuống khiếu n g u y ệ t yêu thánh phát ra một tiếng hét giận dữ cái chán mắt thứ ba đột nhiên mở ra thái cổ khiếu n g u y ệ t lang thần hư ảnh tại sau lưng lại hiện ra vô tận n g u y ệ t man giáng lâm trong nháy mắt đem khiếu n g u y ệ t yêu thánh bao phủ ở bên trong lúc này khiếu n g u y ệ t yêu thánh quanh thân cái kia câu n g u y ệ t man chính là thái âm tinh lực biến thành chính là cực hạn nhất thái âm bản nguyên c ấ u kết trắng sáng lực lượng quần quận không dứt quán chú đến trong cơ thể hắn nhưng ở ra các thanh sơn một kiếm này phía dưới ngân hạc có ngược trắng sáng vỡ vụt một viên to lớn ba mắt đầu sói mang theo không cam lòng ánh mắt lăn xuống trên mặt đất gia cắt thanh sơn nhục thân thì là bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu tiêu tán ta chết về sau trần bá tiên thay thế ta làm tổng trấn thủ cho đến có người tấn thăng thiên vị mới thôi tiếng nói vừa ra trong nháy mắt gia cắt thanh sơn triệt để tiêu tán hóa thành bột mịn tản mát tại giữa thiên địa này gia cắt thanh sơn lấy mạng đổi mạng thời khắc sắp chết chém giết khiếu nguyệt yêu thánh động tác này trong nháy mắt để c h ấ n yêu quan nhân tộc võ giả khí thế t ă n gọn thế công càng thêm hung hãn điên cuộc lên với lại yêu tộc thì là triệt để khiếp sợ bộ phận lớn yêu ma cũng bị mất tiếp tục đánh xuống tâm tư giống như là cái kêu bạch lộc yêu vương trực tiếp quay người liền trốn. trần yêu quan nhân tộc võ giả thì là tại phía sau truy kích thậm chí một mực đuổi theo ra đi hơn trăm dặm lúc này mới dừng tay trần bá tiên nhìn xem đ ộ n g trích nguyện bên trong đông đảo yêu tộc thi thể t r ầ m giọng nói đem tất cả yêu ma thi thể mang đi bằng nhanh nhất tốc độ trở về trần yêu quan ra các thanh sơn trước khi chết để trần bá tiên quản lý trần yêu quan mọi người tại đây không ai k h ô n g phục khi trần bá tiên lấy bản thân lực chém giết hai vị yêu đến ó chiến tích cũng đã đầy đủ kinh người lần này trần bá tiên càng là sung làm tiên phong ẩn nút tiến vào yêu thánh động phủ phá hư nó trợt phát thậm chí còn mạnh mẽ chống đỡ yêu thánh một í c ở đây cái khác trấn cho nên liền xem như trần bá tiên tại mười hai quan c h ấ n thủ bên trong tư lịch là cạn nhất một cái nhưng cũng không có người sẽ k h ô n g phục với lại c h ấ n yêu quan địa phương khác khác biệt tranh quyền đoạt lợi chuyện phải thiếu rất nhiều bất luận là tổng c h ấ n thủ vẫn là mười hai quan c h ấ n thủ địa vị cao đồng thời chỗ gánh v ắ t trách nhiệm cũng là lớn trước đó là gia cất thanh sơn chống đỡ đây hết thảy hiện tại thì là đến phiên trần bá tiên chống đỡ đây hết thảy mang đi ở đây cái này chút yêu ma thi thể đám người trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất trở về c h ấ n yêu quan nơi này dù sao vẫn là thuộc về bạn yêu quốc nội địa bạn nhất có cái khác yêu thánh kị phản ứng bọn hắn thậm chí có khả năng toàn quân bị d i ệ t trở lại trấn yêu quan về sau trần bá tiên lập tức đem phòng ngự trận pháp mở ra đến cực h ạ n phòng bị bạn yêu quốc vực kích yêu tộc bên này tổn thất một vị yêu thánh nhưng trấn yêu quan cũng mất thiên vị cường giả thủ hộ mặc dù trên lý luận tới nói yêu tộc tổn thất to lớn như thế hẳn là sẽ không lại đến tiến đánh trấn yêu quan đặc biệt là cấp tiến nhất khiếu nguyệt yêu thánh đã chết nhưng cũng không thể không phòng đối với yêu tộc tới nói cấp tiến cùng bảo thủ chỉ ở trong một ý nghĩ chỉ cần bọn hắn cho rằng có cơ hội công phá trấn yêu quan nhập chủ trung nguyên đất a i cái kêu lại bảo thủ yêu thánh cũng biết trở nên cấp tiến lên mà chờ Trần b á tin ê quản lý chân yêu quan mệnh lệnh t r i ệ t để chuyển xuống về sau, một tên cũng sớm đã về hưu t u ổ i ra t r â n t h ủ thì là đến tìm t r ầ n b á tiên, đem chân yêu quan bên trong tất cả t r ậ n pháp bố t r í đ ồ còn có gia c ắ t t h a n h sơn chỗ lưu lại các loại bảo vật át chủ bài, các loại một hệ lệ i t đ ồ vật đều chuyển giao cho t r ầ n b á tiên. Tên này lao t r â n t h ủ là gia c ắ t t h a n h sơn nửa cái đệ tử, cũng sớm đã về hưu một mực đều tại gia c ắ t t h a n h sơn bên cạnh giúp hắn xử lý một chút tạp vụ. g a các thành sơn trước khi đi liền nói với hắn qua, nếu là chân bà tiên còn sông trở về, hắn chinh là chân yêu quan tổng chân tù, chết để quản lý chân y nếu là nhiệm vụ lần này thất bại vậy liền lập tức mang theo cái này chút đổ bật đi tinh h à n h thông báo triều đình trấn yêu quan muốn thủ không được trần bá tiên mới tiếp quản trấn yêu quan còn có một đống chuyện phải bận rộn hàn tranh thì là trực tiếp tiến vào trạng thái bế quan một trận chiến này hàn tranh thu hoạch mười chín triệu cảm giác no cùng ba trăm hồn tinh hàn tranh không có ý định dùng đến đột phá công pháp mà là chuẩn bị củng cố đồng thời tăng lên mình bây giờ cảnh giới còn có trước đó gia c á t thanh sơn đưa cho hắn hồn nguyên tinh hàn tranh cũng chuẩn bị cùng nhau đem luyện hóa hàn tranh bây giờ tại lực lượng nội tình phía trên cơ hồ đã đạt đến dương thần cảnh vô địch trình độ có thể nói bây giờ bình thường dương thần cảnh võ giả thậm chí liền hàn tranh ba chiêu cũng đỡ không nổi hiện tại hàn tranh đã đạt đến lúc trước trần bá tiên trình độ cùng giai dương thần một chiêu danh sát bất quá lực lượng mặc dù cường đại nhưng hàn tranh cảnh giới vẫn còn không tính viên mãn hàn tranh chỗ truy cầu là đem mỗi một cảnh giới đều rèn luyện đến cực hạn tấn thắng nữa l i ê n như là xây dựng đ à i cao chỉ có nền tảng kiên cố mới có thể càng đóng càng cao đối với bộ phận lớn võ giả tới nói bọn hắn tha thiết ước mơ cảnh giới chỉ là cái kia cao không thể chạm thiết bị mà hàn tranh chỗ cầu thậm chí là cái kia hư vô phiêu miếu thần bị mặc dù cái kia con đường thành thần vẫn không có chút đầu mối nào rất hư vô phiêu miếu nhưng hàn tranh cũng nguyện ý vì cái này hư vô phiêu miếu mục tiêu mà đem mình mỗi một tầm cảnh giới căn cơ đều tu hành đến thực hạng m ư triệu cảm giác no còn có ba trăm hồn tinh toàn bộ dùng cho tu hành về sau hàn tranh tự thân lực lượng nội t ì n h đã giống như vực sâu biển lớn sâu không l ư ợ g được thậm chí lúc này hàn tranh nếu là t r i ể n lộ ra hàn dương thần thân thể tuyệt đối sẽ dọa người nhảy một cái bình thường dương thần cảnh võ giả đại thành dương thần thân thể cũng liền cùng thân thể mình không sai biệt lắm lớn nhỏ mà lúc này hàn tranh dương thần thân thể thậm chí đã muốn so tự thân lớn g có cường đại như vậy dương thần nội tại bất luận cái gì tinh thần loại bí pháp cơ hồ đều khó mà dung chuyển hàn tranh sau đó hàn tranh liền bắt đầu luyện hóa cái k i a hốn nguyên tinh cái này chí bảo chính là lúc tiên địa sơ khai tạo ra nội luận tiên địa bản nguyên lực không phải một loại nào đó bản nguyên mà là giữa tiên địa này đại đạo bản nguyên tại hàn tranh đem cái này hốn nguyên tinh luyện hóa trong n h á y mắt hắn liền cảm giác mình dương thần dung nhập trong hư không t r u n g quanh địa thủy hòa phong đ a dương ngũ hành thậm chí cả hủy diệt chém giết các loại bản nguyên lực triệt để đem mình bọc giờ khác này hàn tranh giống như đã không có thời gian cùng không gian khái niệm tự thân tại cái kia vô tận bản nguyên lực bên trong phiêu đãng đợi đến không biết đi qua bao lâu thời gian hàn tranh dương thần rốt cục trở về trong cơ thể lại nhìn giờ phút này hàn tranh dương thần nó quanh thân vậy mà đều bị dắt lên một tầng màu vàng thần mang sáng trói trói mắt từ từ m ở mắt lúc này hàn tranh hai mắt ở trong thậm chí có tinh mang luân chuyển thần dị vô cùng hiện tại hàn tranh mặt ngoài cảnh giới không có bất kỳ biến hóa nào nhưng kỳ thực chiến l ự c đã tăng gọn đầu tiên là hàn tranh đối với bản nguyên lực khống chế đã đến một cái tỉ mỉ nhập vi tình trạng bất luận là loại kêu bản nguyên lực đều là như thế còn có hàn tranh đối thiên địa lực mượn dùng lực lượng cũng là tăng nhiều thậm chí hiện tại hàn tranh cũng không thể xem như mượn dùng thiên địa lực mà là có thể hoàn toàn trực tiếp khống chế một bộ phận chỉ là muốn so pháp tướng cảnh võ giả n ắ m trong tay lực lượng ít rất nhiều lấy dương thần cảnh liền có thể vận dụng một bộ phận pháp tướng cảnh quyền hành lực lượng hiện tại hàn tranh nó chiến lược thậm chí đã siêu v i ệ t trần bá tiên tại dương thần cảnh thời điểm chiến lược chỉ kém cái kia cực hạn thăng hoa một bước liền có thể cô động pháp tướng thẳng tới pháp tướng cảnh dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm chín mươi bảy tiến vào v ạ n yêu quốc hàn tranh lần này bế qua nước trường dùng ba tháng thời gian dù lo luyện thao thiết tăng lên cảnh giới là nhanh bất quá cái k i a hỗn nguyên tinh cần thời gian dài không ngừng xâm nhập cùng cặp nộ hàn tranh tinh thần đắm chìm trong đó thường thường một cái cặp nộ liền cần hơn mười ngày thời gian chờ hàn tranh xuất quan về sau hắn lại phát hiện yến huyền không tên này lại còn chưa xuất quan cùng trấn bá tiên hỏi thăm một chút mới biết được yến huyền không đối với hương hỏa thần lực ứng dụng lại có phát hiện mới hắn vậy mà mong muốn lấy hương hỏa thần lực nhập đạo nếu như thành công thậm chí có hy vọng bước vào phát tướng cảnh hàn tranh cũng không nhị được cảm thán tiến huyền không tên này ngoại trừ tự thân đạo đức phương diện chẳng ra sao cả nhưng ở phương diện võ đạo cũng thật là có thể xưng kinh tài tuyệt diễm nhân vật thiên tài h á n năm đó đường đi nếu là không đi lệnh nói không chừng hiện tại cũng sớm đã là pháp tướng cảnh chỉ huy sứ sau đó hàn tranh lại cùng trần bá tiên hỏi thăm một chút t r ấ n yêu quan thế cục ba tháng này đến nay t r ấ n yêu quan cũng là xem như bình yên không có chuyện yêu tộc bên kia cũng không có đại quy mô tiến công t r ấ n yêu quan ý tứ chỉ là phái một chút không có thành t i ể u tiểu yêu đến t r ấ n yêu quan thăm dò nhưng đều bị trần bá tiên phái người giải quyết trước đó mấy vị kia yêu thánh liền không đồng ý tiến đánh trân yêu quan bọn hắn kiên kỵ cũng không phải là một cái tuổi cao sức yếu ra c ắ t thanh sơn mà là c h ấ n yêu quan bên trên trận pháp cùng c h ấ n yêu quan sau cái kia quần quận không dứt đến đây trợ giúp đại chu võ giả t h i ế u nguyệt yêu thánh quá mức cấp tiến trên thực tế hắn liền xem như có thể công phá c h ấ n yêu quan thì sao đại chu bên kia cũng không phải không có át chủ bài giống như là lần trước như vậy c h ấ n yêu quan cơ hồ còn kém một cái chớp mắt liền có thể bị công phá kết quả tể trường vũ ngăn cơn sóng giữ một hơi lửa giết hai vị yêu thánh trên thực tế trận chiến kia ngoại trừ hai vị yêu thánh chế tử cái khác yêu ma cảng là tử thương vô số kể đến tiếp sau diệt ma ti long hữ giáng thiên ti còn có đại chu quân đội liên tục không ngừng lực lượng tràn vào chấn yêu quan bên trong số lượng tuyệt đối phải so tiến công chấn yêu quan yêu m a nhiều nhưng mà này còn chỉ là tình huống khẩn cấp chỉ có thể triệu tập kinh thành chung quanh lực lượng nếu là một trận chiến này bắt đầu rằng co cái kia đại chu mười chín đạo lực lượng đều có thể bị triệu tập đến chấn yêu còn đến thậm chí đại chu đều có thể nhường ra một bộ phận lợi ích cho những người giang hồ kia động viên càng nhiều lực lượng đến trợ giúp chấn yêu quan kết quả cuối cùng liền thành hai bên cùng thiện hại chiến điểm ấy đại chu không muốn nhìn thấy yêu tập cũng như thế không muốn nhìn thấy cũng chính là khiếu nguyện yêu thánh làm việc quá mức cấp tiến lúc này mới khăng khăng làm theo ý mình muốn tại một cái hoàn toàn không thích hợp thời cơ tiến công chân yêu quan lúc này nương theo lấy khiếu nguyện yêu thánh bỏ mình yêu tộc thực lực tiến một bước bị suy yếu cái kia chút lý trí một chút yêu thánh đương nhiên sẽ không lựa chọn ngay tại lúc này tiến công chân yêu quan mà trần bá tiên thì là tại ba tháng này thời gian bên trong triệt để tiếp thủ c h ấ n yêu quan quyền hành toàn bộ kế thừa ra c á t thanh sơn lưu lại di sản đại nhân hiện tại ngươi thành c h ấ n yêu quan tổng c h ấ n thủ nhưng kinh thành bên tiếp nhưng vẫn là cơ nguyên phóng giảng quốc nếu là hoàng đế thật xảy ra chuyện gì cơ h u y n tính đăng cơ tương lai trấn yêu quan nơi này có hay không biến hóa gì kinh thành bên kia hiện tại thế cục không rõ thế trương vũ còn bị vây ở bắc hải hải nhãn chuyện này thủy chung là một cái thai hoàng ẩm trần bá tiên lắc đầu nói không cần lo lắng kinh thành bên kia dù là cơ nguyên phóng thật đến đỡ cơ huyền tĩnh đăng cơ bọn hắn chỉ cần đầu không có nước vào bọn hắn cũng là tuyệt đối không dám tới động trấn yêu quan trấn yêu quan xem như nửa cái độc lập tự chủ thế lực kinh thành bên kia thậm chí đều không có tư cách bổ nhiệm một vị mười hai quan c h ấ n thủ tất cả mười hai quan c h ấ n thủ đều dựa vào mình công tích giết ra đến sau đó từ tổng trấn thủ bổ nhiệm cái khác mười hai quan trấn thủ cũng không có bất cứ ý kiến gì mới có thể làm nhiệm l i ê n giống với hà thiên hùng loại này dù là hắn nguyện ý đến trấn yêu quan làm trấn thủ cũng muốn xuất ra đầy đủ chiến tích đến mới được kinh thành bên kia muốn đổi một vị tổng trấn thủ mong muốn đến trấn yêu quan động tới ngươi cũng trước muốn hỏi một chút toàn bộ trấn yêu quan võ giả có đáp ứng hay không trần bá tiên lời nói không phải c u ầ n vọng mà là hắn thật có cái này tự tin tại mặc dù lúc này trần bá tiên không có bước vào thiên vị nhưng hắn thực lực cùng chiến tích b à y ở nơi này trấn yêu quan từ trên xuống dưới không người không phụ loại thời điểm này kinh thành mong muốn động đến hắn vậy đơn giản liền là đang ép phản trấn yêu quan võ giả với lại trấn yêu quan tồn tại trọng yếu vô cùng cũng không phải bọn hắn tranh quyền đoạt lợi địa phương cơ nguyên phóng bọn hắn nếu là dám ở c h â n yêu quan làm bừa l o n g vũ ti cái kia chút hoàng tộc cường giả sẽ không đáp ứng diệt ma ti cùng dám thiên ti sẽ không đáp ứng thậm chí vị kia thủ hộ lấy đại chu long mạch cường giả đều sẽ không đáp ứng nghe được trần bá tiên nói như vậy hàn tranh cũng sẽ không cần quan tâm kinh thành bên kia đúng đại nhân ta muốn đi bạn yêu quốc nội bộ đi một chuyến đi săn giết yêu ma trần bá tiên khép tao mày nói lần này mặc dù chúng ta xuất thủ chém giết khiếu nguyện yêu thánh bất quá đó cũng là dùng hết toàn bộ trấn yêu quan lực lượng mới có thể thành công việc này qua đi vạn yêu quốc nội bộ yêu tộc tất nhiên sẽ dâng lên lòng cảnh giác chúng ta lần nữa tiến vào vạn yêu quốc nội bộ nhưng là không còn dễ dàng như vậy không phải săn giết yêu ma mà, mà là phải hoàn thành lúc trước một cái hứa hẹn nói xong hàn tranh liền đem lúc trước hồ yên ba bên dưới cái tia thần sứ chuyện nói với trần bá tiên một lượt sau khi nghe xong về sau trần bá tiên trầm ngâm chốc lát nói ngươi đầu tiên trở chút đã ta đi tìm kiếm cái này tây b ắ c nơi man hoang bản đồ một lát sau trần bá tiên cầm một chương to lớn bản đồ triển khai nói đây là hơn hai ngàn năm trước đại t r u một lần cuối cùng đại quy mô tiến vào tây bắc nơi man hoàng c ả n quét yêu ma chỗ v ẽ đi ra bản đồ đại khái địa hình khẳng định là không thay đổi bất quá trong đó có không ít yêu tộc thế lực động phụ khẳng định là có biến hóa chỉ có thể đưa đến một cái tác dụng tham khảo hàng tranh cũng là đem trong trí nhớ tuyến đường v ẽ đi ra cùng bản đồ này tiến hành tương đối trần bá tiên nhìn xem tuyến đường kia cao mày nói ngươi muốn đi nơi này liền xem như tại tây bắc nơi man hoàng cũng thuộc về càng thêm khu vực biên giới tây bắc chỗ kia khí hậu hoàn cảnh ác liệt liền xem như cái kia chút yêu ma đều rất ít bước vào đồng thời trong đó còn có không ít chưa mở linh trí thượng của cự thú với lại n g ư ơ i đoạn đường này cần xuyên qua vạn yêu quốc nội địa trong đó sẽ qua đường mấy cái thượng bị yêu tộc lãnh địa c à n g là phải cẩn thận chuyến này trình độ hung hiểm cũng không thấp chỉ cần đi vào vạn yêu quốc bên trong địa phương nào trình độ hung hiểm đều không thấp hàng tranh trầm giọng nói cho nên ta muốn mời bộc dương nguyên t r i n h c h ấ n thủ giúp ta luyện chế một bộ trước đó chúng ta sử dụng cái kia yêu ma túi ra lợi dụng cái này yêu ma túi ra ta hẳn là có thể nhanh chóng xuyên qua toàn bộ vạn yêu quốc nội địa chỉ cần làm việc khiêm tốn một chút hẳn là sẽ không ra vấn đề có thể ta dẫn ngươi đi cùng bộc dương nguyên chính nói một câu việc này một trận chiến này chúng ta chém giết không ít yêu vương trong đó có không ít yêu vương thi thể có thể lợi dụng dứt lời trần bá tiên liền dẫn hàn tranh đi tìm bộc dương nguyên chính bộc dương nguyên chính là giám thiên ti xuất thân là cái nhìn xem tình cảm hòa thuận t h ấ p béo có chút vui cảm giác tiểu l ắ o đầu nghe nói là hàn tranh chuẩn bị dùng cái này yêu ma túi ra bộc dương nguyên chính không nói hai lời liền bắt đầu l u y ệ n chế trước đó hàn tranh đi theo trần bá tiên thân t r ư ớ c binh lính tiến vào yêu thánh động phủ bên trong đại náo một trận lập xuống lớn như vậy công vân hiện tại chỉ là muốn một bộ yêu ma túi ra mà thôi đây coi là không được l à việc khó gì ước chừng dùng thời gian nửa tháng bộc dương nguyên chính liền đem hàn tranh cần thiết yêu ma túi ra luyện chế tốt thứ này trước đó khó mà luyện chế là bởi vì bộc dương nguyên chính kinh nghiệm ít hiện tại bộc dương nguyên chính có thể nói là rất phong phú kinh nghiệm chỉ báo hằng ba bộ yêu ma thi thể liền cho hàn tranh luyện chế được một bộ túi ra đến mà trùng hợp là bộ này t ú i ra đúng lúc là trước đó bị hàn tranh giết chết cái kia thôn tiên ba xả tổn hại quá lớn yêu ma thi thể là không có cách nào luyện chế cái này thôn tiên ba xả chỉ là bị hàn tranh đánh lắc đầu thi thể vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại cho nên lúc này tu sửa thật đúng là nhìn không ra mảy may vết t í đến cảm t ạ b ộ dương nguyên chính về sau hàn tranh liền cùng trần bá tiên c h à o từ biệt chuẩn bị lẻ loi một mình tiến vào v ạ n yêu quốc nội bộ cẩn thận một chút lên đường bình an t r ầ n yêu quan phía trên trần bá tiên không có nhiều lời cái gì chỉ là dặn dò hàn tranh hai câu nói hàn tranh thực lực cùng năng lực bày ở nơi này có mấy lời không cần phải nói hàn tranh cũng là rõ ràng đại nhân ngươi cũng bảo trọng hàn tranh chắc tay nhảy lên nhảy xuống t r ầ n yêu quan thân hình trong nháy mắt liền biến mất ở trần bá tiên trước mắt d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm chín mươi tám lạc thủy trần bá tiên đối hàn tranh cũng không tính quá lo lắng lần này hàn tranh xuất quan hắn có thể cảm giác được hàn tranh thực lực lại tiến thêm một bước thậm chí muốn so lúc trước dương thần cảnh hắn đều mạnh hơn đội thành là dương thần cảnh lúc mình gặp được loại chuyện này hắn cũng biết lựa chọn đi v ạ n yêu quốc nội địa sông vào một lần với lại hàn tranh còn có yêu vương cấp bậc túi gia tại chỉ cần hắn không chủ động gây chuyện bình thường là sẽ không xuất hiện vấn đề gì tại v ạ n yêu quốc bên trong yêu vương cũng là có thể mở một tòa độc phủ chứa cứ một phương tồn tại chỉ bất quá gần nhất cái này hai trận đại chiến bên trong yêu thánh cùng yêu đế cấp bậc cường giả tầng tầng lớp lớp lúc này mới lộ ra yêu vương đều rất giống bình thường thủ h ạ trên thực tế yêu vương tại vạn yêu quốc bên trong địa vị cũng không thấp hàn tranh từ khi tiến vào vạn yêu quốc đến nay vẫn luôn là cắm đầu đi đường đ ị a thấp vô cùng thậm chí đều không có cái gì nhàn hạ thoải mái đi thưởng thức cái này vạn yêu quốc cảnh sát trên thực tế cái này nơi tây bắc man hoang bộ phận lớn đều là đất vàng khô nước mặt đất càn gối vô cùng cũng không có gì tốt thưởng thức cái kia chút nơi thiên địa linh khí r ồ i r à o đều đã bị các đại yêu đế cùng yêu vương chứng cứ hàn tranh cũng đều tận lực vòng quanh cái này chút khu vực đi không cùng những yêu tộc kia cường già c h ạ mặt coi như ngẫu nhiên tại bên ngoài gặp được một chút yêu tộc chém giết cũng đều là lập tức lách qua nơi này như thế đi ước chừng hơn hai mươi ngày hàn tranh đã đi một nửa chặng đường đi tới bạn yêu quốc chân chính khu vực trung tâm nơi này tiên địa nguyên khí muốn so bên ngoài càng thêm nồng hậu dày đặc khí hậu cũng có thể tương đối ấm áp một chút nước mưa cũng càng đủ cho nên còn có thể dã ngoại nhìn thấy một chút màu xanh lá bất quá lúc này xuất hiện tại hàn tranh trước người lại là một mảnh như là biển lớn bình thường lớn sông cơ hồ một chút đều không nhìn thấy cuối cùng cái này sông lớn tại trần bá tiên trên bản đồ cũng có ghi chép tên là lạc thủy sở dĩ gọi cái này tên là bởi vì cái này l à thủy bên trong có lấy cực mạnh h ấ p lực bất luận cái gì sinh linh chỉ cần đi vào thủy vực phạm vi bên trong đều sẽ bị cái kia cố cường đại hấp lực hút vào đáy nước cho dù là yêu thánh cấp độ tồn tại cũng là không cách nào tranh thoát mặc dù lấy yêu thánh cấp bậc lực lượng cho dù là rơi vào đáy nước cũng sẽ không tử vong nhưng lại sẽ bị như là t ù đổ vĩnh viễn vây ở đáy nước cho đến thọ nguyên hao hết mới thôi nghe nói cái này l à thủy sở dĩ hình thành là bởi vì dưới nước chôn giấu lấy một tôn thái cổ thần linh cho nên mới sẽ có như thế kỳ dị bá đạo cảnh tượng với lại cái này lạc thủy kéo dài ngàn và n g dặm chính là đem chọn cái nơi tây bắc man hoang một phân thành hai sông lớn căn bản là không có biện pháp đi vòng duy nhất có thể thông hành phương thức chính là tìm kiếm sinh trường tại lạc thủy bên bờ lạc thần thụ đem nó chặt cây chế thành thuyền nhỏ lúc này mới có thể tại lạc thủy phía trên thông hành đại chu mới lập thời điểm nhân tộc tiến vào v ạ n yêu quốc nội bộ cán quét yêu tộc k h ì thật đại quy mô hành động xa nhất cũng chỉ có thể đến cái này lạc thủy biên giới bởi vì lạc thần thụ thưa tớt đại chu bên này cũng không có vài chiếc thuyền nhỏ chỉ có thể từng chút từng chút phái người truy k í c yêu tộc không có nhân số bên trên ưu thế quá mức hung hiểm cũng chỉ có thể coi như thôi cho nên mỗi lần càn quét yêu ma đại quân đều là dừng lại tại lạc thủy bên m ở chỉ có số ít cường giả sẽ tiến vào lạc thủy một bên khác đi săn g i ế t yêu ma trần bá tiên trên bản đồ c á g kẽ nhất bộ phận cũng chỉ là đến lạc thủy bên m ở mà lạc thủy một bên khác thì là tương đối mơ hồ chỉ có đại khái khu vực hàn tranh tới thời điểm còn muốn tìm một chiếc lạc thần thụ chế thành thuyền nhỏ độ qua lạc thủy bất quá cái này thuyền nhỏ ném ở trong khố phòng sớm tại không biết bao nhiêu năm trước liền đã triệt để mục nát dù sao dân tộc đã có hai n n ă m chưa từng đến qua lạc thủy bên m ai lại sẽ đi cố ý bảo dưỡng thứ này bất quá hàn tranh cũng là không hoảng hốt nhân tộc không qua sông yêu tộc mình cũng là muốn qua sông l ạ c thủy bên bờ hẳn là sẽ có không ít yêu tộc bến đỏ cũng không biết là giá cả bao nhiêu mới có thể qua sông nhưng trước khi đến hàn tranh cũng chuẩn bị đủ yêu đan từng cái phẩm cấp đều có không sai yêu tộc ở giữa giao dịch đồng tiền mạnh là yêu tộc tự thân yêu đan nơi tây bắc man hoang quá mức càn cỗi cho nên căn bản là tìm không thấy ra d á nguyên n g tinh quá mạnh lẫn nhau ở giữa đại đa số đều là lấy vật đội vật b ấ t quá lấy vật đổi vật quá mức không thiện một chút thực lực cường đại yêu tộc lợi dụng yêu đan làm cơ sở vật liệu tiến hành giao dịch n h â n tộc cầm yêu đan có thể luyện đan luyện khí yêu tộc thì càng đơn giản trực tiếp luyện hóa là có thể cái này chút yêu đan có chút là chém giết đối thủ được đến cũng có chút là trong tộc đàn yêu tộc chết g i ả sau、so、được đến tóm lại tại cái này càng c i nơi tây bắc man hoang bất luận cái gì một chút xíu tài nguyên đều dùng không được lãng phí huống chi đối với yêu tộc tới nói bọn hắn kỳ thật cũng không có quá nhiều đồng tộc ở giữa khái niệm đây cũng chính là bởi vì nhân tộc vật thời yêu tộc mới đem tự thân đều ghép lại ở cùng、nhau. nếu không tại thượng cổ thời điểm yêu tộc hai tộc đàn lớn ở giữa thế nhưng là có thể đem chó đầu vóc đều đánh ra đến cụ tỷ như kim sĩ、sí、đại bằng bộ tộc cùng bắc địa hoàng long bộ tộc đây chính là tử địch toàn bộ kim sĩ、sí、đại bằng bộ tộc đều bị giết việt chủng chỉ có một ít giải rác h ôn t ạ p huyết mạch còn tại bất quá trước đây không lâu trong cơ thể kim sĩ、sí、đại bằng huyết mạch nhiều nhất thiên vũ yêu đế cũng chết tại trần bá tiên trong tay bộ tộc này xem như triệt để việt chủng hàng tranh dọc theo lạc thủy đi ước chừng hơn một trăm dặm liền thấy được một tòa bến đỏ chung quanh có không ít yêu tộc đều tại bến đỏ biên giới chờ đợi ước chừng có trên trăm yêu tộc trong đó lại còn có hàn tranh đến đây chỉ là có yêu tộc liếc mắt nhìn hắn nhìn thấy có chút lạ l ắ m liền không có tiếp tục quan tâm kỹ càng sau một lúc lâu một chiếc hoàn toàn do lạc thủy thần thụ chế tạo thuyền lớn xuất hiện tại bến đ ò bên bờ trước đó yêu tộc còn chỉ có thể chật vật chế tạo một chút nhiều nhất chỉ có thể ngồi mấy người thuyền nhỏ trải qua hơn 2.000 n ă m phát triển cái này có thể chịu tải mấy trăm người thuyền lớn vậy mà đều tạo ra tới hàn tranh đi theo bảy yêu tín lên nhìn xem phía trước yêu tộc lấy ra yêu đan số lượng hàn tranh cũng làm móc ra hai cái đại yêu nội đan đến đưa tới lên thuyền sau hàn tranh liền trong góc ngồi xếp bằng khép hờ hai mắt làm ra một bộ yên tĩnh tu hành bộ dáng. mà t r u n g b u n h cái khác yêu t ộ c lại tại nơi đó lửa nóng hướng lên trời thảo luận cái gì hàn g tranh nghe một lát thế mới biết vì sao a cái này bến đỏ hôm nay hội tụ nhiều như vậy yêu ma nguyên lai、like、qua cái này là thủy chính là bạn yêu quốc đại tộc thanh khâu h ồ tộc địa bàn qua ít ngày chính là cái kia thanh khâu h ồ tộc lão tổ ngày mừng thọ những người này đều là đến cho thanh khâu h ồ tộc lão tổ c h ú c thọ thanh khâu h ồ tộc chính là thượng vị yêu tộc cơ h ộ mỗi một thời đại t r o n g tộc đều sẽ ra một tôn yêu thánh bất quá bây giờ thanh khâu h ồ tộc là không có yêu thánh bởi vì mấy chục năm trước yêu t ộ c tiến công chân yêu có lúc bị tề trương vũ lửa giết hai vị kia yêu thánh trong đó có một cái chính là thanh khâu h ồ tộc xuất thân bất quá vẫn lạc một vị yêu thánh đối với thanh khâu h ồ tộc uy thế thanh danh cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì người ta trong tộc nhưng còn có lấy bốn tôn yêu đế ở đây tương lai tuyệt đối có người có thể bước vào yêu thánh cảnh giới cho nên lần này thanh khâu h ồ tộc lão tổ ngày mừng thọ t r u n g quanh nhưng phạm là có chút thế lực yêu vương yêu đế thậm chí cả yêu quân cùng đại yêu đều sẽ tới vì đó chúc thọ hàn tranh nghe được thanh khâu hổ tộc cái này tên sau lại bỗng nhiên nhớ tới chính mình lúc trước còn tại sơn nam đạo lúc liền đã cùng cái này t h a n h khâu h ồ tộc từng quen biết khi đó thanh khâu h ồ tộc thông qua trận pháp tại sơn nam đạo bồi dưỡng quy nguyên kiếm c á t như thế một cái đại phái cái kia quy nguyên kiếm c á t trưởng môn d o a n thái t h a n h cùng con hắn diêu tử tĩnh đều cùng thanh khâu h ồ yêu mến nhau cuối cùng diêu tử tĩnh chết tại trong tay mình quy nguyên kiếm c á t hủy diệt cái kia thanh khâu h ồ yêu minh hy thì là mang theo tiểu h ồ yêu linh tiên nhi về tới thanh khâu yêu q u ố c lúc trước cái kia thanh khâu hổ yêu minh hy còn đã từng nói nghiêm túc muốn giết sạch toàn bộ sơn nam đạo bất quá trận pháp đều đã hủy các nàng cũng còn có thể vượt qua ch hàn tranh lúc ấy cũng không có coi ra gì lần này mặc dù hàn tranh sẽ qua đường cái k i a thành khâu yêu quốc bất quá hàn tranh nhưng cũng không có lo lắng quá mức toàn bộ t h a n h khâu yêu quốc bên trong biết được hắn người chỉ có minh hy cùng linh tiên nhi hắn gặp được hai người này sát xuất có thể nói là thấp t h a n h khâu yêu quốc có mình độc lập tiểu thế giới nhưng cũng không tại nơi tây bắc man hoang bên trong nơi này chỉ là t h a n h khâu yêu quốc cửa vào chỗ mặc dù ngày bình thường cũng có t h a n h khâu yêu quốc người ra ngoài tuần tra bất quá vậy cũng là một chút phụ thuộc chủng t h à n h k â u hổ tộc dòng chính thế nhưng là rất ít ra ngoài trọng yếu nhất là hiện tại hàn tranh cũng không phải lấy lúc đầu bộ mặt gặp người mà là lấy cái kia thôn tiên ba xả bể ngoài xuất hiện nhưng lúc này hàn tranh chợt nhũ mày hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác được một cỗ nhìn trộm ánh mắt nhìn chăm chú lên mình nhưng cũng qua trong giây lát không thấy dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 599 t h a n m c h í t h c ô n chương 599, t h a n m c h í h à n c ô n hàn tranh dương thần bây giờ đã vượt xa cùng giai võ giả là đến gần vô hạn pháp tướng cảnh tồn tại cho nên hắn cảm giác cũng là bén ngạy dị thường vừa rồi tuyệt đối là có người đang nhìn cho mình bất quá đối phương hẳn là dùng bí thuật gì dẫn đến mình vậy mà đều không thể bắt lấy đối phương tung tích hàn tranh hai mắt k h é p hở dương thần cảm giác lặng yên tràn lan đến trên toàn bộ thuyền kết quả cũng không có phát hiện cái gì dị thường bất quá hàn tranh cũng đã làm tốt dự định chờ chính mình vừa xuống thuyền lập tức liền dùng tốc độ nhanh nhất rời đi nơi đây để tránh xuất hiện cái gì sai lầm mà lúc này hàn tranh chiếc thuyền này sau vài dặm còn có một chiếc thuyền nhỏ cũng chở mấy chục tên yêu tộc bởi vì thanh khâu hồ tộc yêu tộc ngày mừng t ọ cho nên m ư i hướng lạc thủy hai bên mở đội thuyền số lượng đều trở nên nhiều lúc này ở cái tia chiếc thuyền nhỏ bên trên một tên tóc bạc mà h ư ờ n g hào da thịt trắng non đến không bình thường cao g ầ y lão giả áo bào trắng lúc này lại đầy mắt kinh hãi ánh mắt lộ ra không dám tin t h ầ n s ắ c lão giả này không phải người khác chính là ban đầu ở khiếu n g u y ệ t yêu thánh động phủ cùng hàn tranh giao thủ cuối cùng còn sống sót bạch lộc yêu vương núi thiên tinh một trận chiến qua đi bạch lộc yêu vương vội vàng thoát đi hắn động phủ kỳ thật cũng tại núi thiên tinh chung quanh bất quá hắn sinh tính cẩn thận biết nhân tộc đã dám tiến công núi thiên tinh đánh giết khiếu n g u y ệ n yêu thánh cái kia bọn họ nói không chừng sẽ còn làm ra chuyện gì cho nên bạch lộc yêu vương thoát đi sau vội vàng trở lại đ ộ n phủ mình đem mình của cải đóng gói thu thập một chút sau trực tiếp quay người liền trốn sau đó trần bá tiên lại phái người càng quét động phủ chung quanh yêu ma cũng xác thực không có liên lụy đến cái này bạch lộc yêu vương luận đến thực lực cái này bạch lộc yêu vương thật là chẳng ra sao cả nhưng bản lĩnh chạy trốn lại là nhất lưu động phủ mình khẳng định là trở về không được cho nên bạch lộc yêu vương liền mong muốn đi địa phương khác kiếm ăn tới gần c h ấ n yêu quan quá không an toàn vẫn là đi bạn yêu quốc nội địa bảo hiểm một chút không hơn bạn yêu quốc nội địa thiên địa nguyên khí càng thêm đồng cạnh tranh cũng là lớn cơ h ộ tất cả khu vực đều bị cái khác yêu tộc chia cắt xong nghe nói thanh khâu h ồ tộc lão tổ ngày mừng thọ bạch lộc yêu vương liền vơ vét một cái mình của cải chuẩn bị đưa lên một phần khắc sâu ấn tượng đại lễ tại thanh khâu h ồ tộc trên địa bàn đâm d ễ cho nên lên thuyền về sau bạch lộc yêu vương lập tức vận dụng bí pháp bắt đầu nghe lén dò xét cái khác yêu vương đều đưa lên cái gì hạ lễ tranh thủ muốn để mình hạ lễ bắt mắt một chút mình chiếc thuyền này xem hết không tính hắn còn dùng bí pháp hướng về phía trước thăm dò muốn nhìn một chút phía trước chiếc thuyền kia bên trên yêu tộc đưa đều là cái gì hắn bí pháp này đừng nói vài dặm bên trong liền xem như hai ba mươi dặm đều có thể tỉ mỉ nhập ai nghĩ đến như thế xem xét lại dọa bạch lộc yêu vương nhảy một cái h ắ n vậy mà thấy được cái kia bị hàn tranh đánh nát đầu thôn thiên ba xả lúc ấy bạch lộc yêu vương nhìn thế nhưng là thật sự rõ ràng cái này thôn thiên ba xả liền là bị cái kia gọi là hàn tranh nhân tộc đánh nát đầu bạch lộc yêu vương đối với mình cảm giác lực có lòng tin tuyệt đối loại thương thế này thôn thiên ba xả tuyệt đối không sống nổi nhưng người trước mắt này lại cùng thôn thiên ba xả biến hóa thân thể như lúc thậm chí ngay cả trên thân cái kia cỗ thôn thiên ba xả khí tức đều như lúc phải biết toàn bộ vạn yêu quốc bên trong đây chính là cuối cùng một tôn thôn thiên ba xả mong muốn tìm như lúc xuất hiện căn bản không có khả năng đã chết không thể lại chết thôn thiên ba xà xuất hiện ở đây cái kia chỉ có hai loại giải thích một loại làm ì n h gặp ủy một loại khác chính là cái này thôn thiên ba xà liền là cái này nhân tộc chố nguy trang giống như là lúc trước cái này chút nhân tộc chui vào khiếu nguyệt yêu thánh trong độc p h bọn hắn yêu tộc có bí pháp có thể che lấp trên thân yêu khí mà nhân tộc có thể nắm giữ nguy trang yêu tộc thủ đoạn cũng không kỳ lạ chỉ hơn hết bọn hắn đã giết khiếu nguyệt yêu thánh hủy diệt núi thiên tinh cùng chung quanh yêu ma hiện tại lại tới bạn yêu quốc nội địa làm cái gì luôn không khả năng thật muốn triệt để hủy diệt yêu tộc、à? bạch lộc yêu vương ánh mắt lộ ra một vòng vẻ suy tư sau đó trên mặt đ ỗ n g nhiên lộ ra một vòng dáng tươi cởi đến trước hắn còn tại xoắn suýt muốn đưa thành khâu hồ tộc lễ vật gì hiện tại như thế một món lễ lớn không liền đến sao cái này nhân tộc muốn làm cái gì không trọng yếu trọng yếu là tiếp xuống hắn sẽ xuất hiện tại thành khâu hồ tộc khu vực phạm vi bên trong một lúc lâu sau thuyền nhỏ đến là thủy bên bờ h à n tranh không có chút nào trì hoãn nhìn kỹ phương hướng sau liền lập tức rời đi tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất rời đi thành k â u hồ tộc phạm vi thế lực mà lúc này cái kêu bạch lộc yêu vương lại là thẳng đến thành k â u yêu cốt cửa vào mà đi thanh khâu yêu quốc chính là độc lập tiểu thế giới nó cửa vào cũng là tại một tòa núi lớn bên trên có mấy đạo trận pháp c h u y ê n cứ còn có thanh khâu h ồ tộc cao thủ thủ hộ b ạ c h lộc yêu vương đi vào nơi đ â y về sau lập tức đối thủ vệ thanh khâu h ồ tộc cao thủ nói phiếu nguyện yêu thanh giới trướng mạch lộc cầu kiến thanh khâu lão tổ tại hạ có một cái cực kỳ trọng yếu tin tức phải bẩm báo cho lão tổ yêu vương cấp độ tồn tại không phải hạ người vô danh b ạ c h lộc yêu vương cố ý điểm danh muốn gặp thanh khâu hổ tộc lão tổ cái kia chút thủ vệ thanh khâu tộc nhân cũng không có coi nhẹ mà là trực tiếp hồi báo lên một lát sau một tên thanh niên anh tuấn hồ yêu đi tới nói vào đi lão tổ chở người lấy b ạ c h lộc yêu vương đi theo đối phương tiến vào trong một cánh cửa trại đầy chất pháp vừa bước vào trong đó trong nháy mắt liền xuyên qua đến mặt khác một phương tiên địa qua trong dây lát một cỗ nồng đậm tiên địa nguyên khí cũng đã đập vào mặt phóng tầm mắt nhìn tới tú lệ dây núi chập trùng liên miên bất tuyệt trên đỉnh núi mây mù lợn lờ tựa như tiên cảnh chân núi dòng suối dốc rách thanh tịnh thấy đáy trong núi rừng cây thanh t h ú tươi tốt cổ thụ che trời ngẫu nhiên còn có các loại dị thú ẩn hiện quả nhiên là một mảnh tuyệt hảo động tiên phúc đ i ệ bạch lộc yêu vương vị này dương thần cảnh yêu vương lúc này đi vào t h a n h khâu yêu quốc cũng cùng đ ổ nhà quê vào thành nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút thậm chí có chút đáp ứng k h ô n g x u ể dẫn đường hồ tộc thanh niên trên mặt lộ ra một tiêu n g ạ o nhiên bọn hắn thanh khâu hồ tộc nội tình thâm hậu thế nhưng là cái này chút yêu quái tầm thường khó có thể tưởng tượng chỉ là tòa này thanh khâu yêu quốc liền đủ để bảo đảm bọn hắn thanh khâu hồ tộc vinh thế trường tồn bạch lộc yêu vương đi theo đối phương một đường đạp vào đỉnh núi tại cái tia mù phiêu miếu đỉnh núi đứng lặng lấy từng tòa đại điện đối phương đem bạch lộc yêu vương đưa vào trong điện lúc này trong điện tụ tập không ít thanh khâu hồ tộc dòng chính phần lớn là tuấn nam mỹ nữ từng cái nhan trị đều là loại thượng giai thậm chí cả kinh diễm phi t h ư ợ n g chính giữa một tòa ghế dài bằng ngọc bên trên n ằ m g nghiêng một tên khí chất ung dung hoa quý trung niên phu nhân tướng mạo xinh đẹp đại khí sau l ư n g chín cái thô to đôi cáo đem toàn thân cao thấp bao vây lại cái này trung niên phu nhân mặc dù nhìn như tuổi trẻ nhưng nàng lại là bây giờ thanh khâu yêu quốc bên trong đối phận lớn nhất một vị lão tổ liền xem như ngày xưa vị kia thanh khâu yêu thánh đều là nàng con cháu bạch lộc tham kiến than bạch lộc yêu vương mãnh liệt phụ phục xuống đất hướng về phía thanh c â u lão tổ làm một đại lễ hắn một cái dâu tóc bạc t r ắ n g tiểu lão đầu hướng về phía một cái trung niên m ị phụ được loại này đại lễ thấy thế nào khó chịu đi đứng lên đi ngươi là khiếu n g u y ệ t thủ hạn thanh c â u lão tổ lười biếng giơ tay lên một cái thanh â m m ị hoặc tràn ngập t ử tính khiếu n g u y ệ t tên kia rất n g o a n cố nhất định phải đi tiến đánh c h ấ n yêu quan kết quả c h ấ n yêu quan cái bóng cũng không thấy liền bị cái kia chút nhân tộc cho xử lý hắn chết không sao còn liền mang theo ta yêu tộc nhiều như vậy yêu đế yêu vương gặp nạn cũng làm thật là đáng chết ngươi là từ trong trận chiến ấy sống sót lần này tới ta thanh khâu yêu quốc là cần làm chuyện gì mạch lộc yêu vương nội vàng đứng lên nói không dám giấu giếm lão tổ tại hạ lần này tới là mong muốn tìm nơi nương tựa thanh khâu một mạch thanh khâu lão tổ cười khẽ một tiếng ngươi cũng đã biết có bao nhiêu yêu tộc mong muốn tại ta thanh khâu yêu quốc bên trong đấm dễ đáng tiếc ngoại trừ ta thanh khâu một mạch dòng chính không ai có thể d à i lâu lưu tại thanh khâu yêu quốc bên trong ngươi mong muốn tại bên ngoài thanh khâu yêu quốc đấm dễ cũng là có thể nhưng phụ thuộc vào ta thanh khâu yêu quốc yêu đế yêu vương cũng không ít ngươi mong muốn cùng bọn hắn đoạt địa bàn, bọn hắn chỉ sợ sẽ không đáp nga mạch lộc yêu vương nội và tại hạ cũng không dám yêu cầu xa vợ lưu tại t h a n h khâu yêu quốc bên trong có thể được t h a n h khâu một mạch thu lưu cũng đã là v ậ n hạnh lần này chính gặp lão tổ ngày mừng thọ tại hạ vừa v ẫ n muốn đem một tin tức đưa cho lão tổ ngài làm v h ó lễ À, tin tức gì lại có thể xem như hạ lễ t h a n h khâu lão tổ đống nhiên tới điểm hưng thú b ạ c h lộc yêu vương thần sắc trịnh trọng nói ta phát hiện có chấn yêu quan nhân tộc lúc này chính ra vẻ yêu tộc lẫn vào t h a n h khâu yêu quốc trong khu vực dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm ngày xưa mối thủ chương sáu trăm ngày xưa mối thủ ngươi nói cái gì nguyên bản nằm nghiêng trên ghế lười biếng thanh câu lão tổ đ ỗ n g nhiên ngồi dậy đến trên mặt tàn g ố c bạch lộc yêu vương vội vàng t ú i đầu nói tại hạ tuyệt không nửa điểm nói ngoa nói xong bạch lộc yêu vương liền đem lúc trước hàn tranh bọn hắn ngụy trang chui vào khiếu n g u y ệ t yêu thánh trong động phủ chuyện đều nói một lượt cái kia thôn thiên ba xà đã chết tại hạ giám cam đoan hôm nay bản thân nhìn thấy cái kia thôn tiên ba xà tuyệt đối là cái này nhân tộc ngụy trang với lại người này hẳn là ban đầu ở động trích n g u y ệ t bên trong kem chút giết ta bây giờ trấn yêu quan tổng t ấ n thủ trần bá tiên giới chướng nhân tộc cao thủ hàn tranh cái kia trần bá tiên ngay cả khiếu n g u y ệ n yêu thánh công kích hắn đều có thể trọi cứng được cái này hàn tranh tại dương thần cảnh yêu vương bên trong cũng là khó gặp đ ị ệ t thủ ban đầu ở động trích n g u y ệ n bên trong cái này hàn tranh mấy chiêu liền có thể chém giết một tôn yêu vương b ạ c h lộc yêu vương vừa mới nói xong thanh khâu lão tổ bên cạnh một tên xinh đẹp nữ tử đ ỗ n g nhiên nghiêm nghị nói ngươi nói người k i a gọi hàn tranh nữ tử này thực lực cũng không mạnh giống như mới vừa v ặ n đến yêu quân cảnh giới mà thôi bất quá nàng có thể đứng tại thanh khâu lão tổ bên người liền chứng minh đối phương địa vị tuyệt đối không thấp mạnh lộc yêu vương liên tục gật đầu ta nghe cái kêu chút nhân tộc liền l ạ như thế xưng hô Tiên nhi, tỉnh t Nhi, bạch lộc yêu vương nhìn kỹ hai mắt lập tức gật đầu nói chính là người này mặc dù trên bức họa có chút lộ r a ngây ngô nhưng tuyệt đối là người này không thể nghi ngờ nghe được bạch lộc yêu vương lời nói hai tên nữ tử này trong mắt đều là lộ da nồng đập hận ý hai tên nữ tử này không phải người khác chính là lúc trước xuất hiện tại sơn nam đạo thanh khâu hồ tộc minh hy cùng linh thiên nhi diêu tử tĩnh là minh hi con trai là linh tiên nhi phu quân cuối cùng tại quy nguyên kiếm c ắ t trong trận chiến ấy chết tại hàn tranh trong tay các nàng sao có thể không hận chỉ bất quá thanh khâu hồ tộc tại sơn nam đạo bố trí đều bị diệt ma ti hủy đi các nàng liền xem như mong muốn đến b ù n g trung nguyên báo thủ cũng làm không được nguyên bản các nàng đều coi là đời này đều không có hy vọng báo thủ không nghĩ tới một ngày kia kẻ thù này vậy mà chủ động đưa tới cửa đến lão tổ xin vì ta cùng linh nhi báo thủ chu sát cái này hàn tranh minh hi cùng linh tiên nhi quỳ dạp xuống thanh khâu lão tổ trước người ánh mắt bên trong tràn đ ầ y vô biên hận ý thanh khâu l á o tổ một tay nâng lên một chút đem hai cái người nâng n ữ giọng điệu lười biếng nói yên tâm các ngươi tủ h lao tổ sẽ giúp các ngươi báo sẽ còn để cho các ngươi tự tay để báo huống hồ coi như không có các ngươi cái kia gan to bằng trời nhân tộc ta cũng sẽ không để qua nhân tộc những năm gần đây l á gan quả nhiên là càng lúc càng lớn giết khiếu nguyệt yêu thành không tính lại còn dám đến ta yêu tộc nội địa làm cản bọn hắn thật đúng là cho là ta yêu tộc không người nào sao nói xong lời cuối cùng một câu lúc cái kia thanh k â u lão tổ ánh mắt lộ ra một vòng t ả n khốc thanh k â u lão tổ gẫy bẫy tay gọi tới một tên người mặc giáp bạc thanh khâu yêu vương thiên triệt ngươi mang theo một đội thanh khâu thần vệ tiến đến lùng bắt cái này hàn tranh báo tin ta thanh khâu yêu quốc khu vự phạm vi bên trong tất cả yêu tộc phong tỏa thông đạo đem cái này hàn tranh tìm cho ta đi ra nếu là có thể bắt sống tận lực liền bắt sống mang về cho ngươi minh hy em gái các nàng g i ế t xuất khí lao tổ yên tâm một ngày chỉ cần một ngày thời gian ta liền có thể đem cái kia hàn tranh bắt trở lại tên kia gọi thiên triệt thanh khâu yêu vương lòng tin tràn đời đáp sau đó hắn hỏi bạch lộc yêu vương muốn tới hiện tại hàn tranh chỗ n g trang cái kia thôn thiên ba xà tướng mạo về sau trực tiếp thẳng mang theo năm tên yêu vương cảnh giới thuộc hạ tiến đến bắt hàn tranh bạch lộc yêu vương nhưng thật ra là muốn nhắc nhở một cái thanh khâu lao tổ cái kia hàn tranh cũng không phải bình thường nhân tộc dương thần cảnh c õ giả thực lực kinh khủng dị thường nhưng cuối cùng bạch lộc yêu vương cũng không nói ra khỏi miệng bởi vì hắn sợ hãi bởi vì chính mình lắm miệng chê đến thanh khâu hổ tộc người không vui thanh khâu thần vệ chính là thanh khâu yêu quốc tinh nhuệ nhất đệ từ chỗ tạo thành chỉ có không đến mười đội mỗi đội cũng không vượt qua mười người thực lực yếu nhất đều là yêu vương cảnh giới dưới tình huống bình thường t h a n h c â u thần vệ xuất động đó cũng đều là dùng đến đối phó yêu đế cấp độ tồn tại hiện tại dùng tới bắt một cái hàn tranh thế nhưng là có chút dùng người tại không đúng chỗ mặc dù bọn hắn vừa rồi cũng đã nghe nói qua hàn tranh thực lực phi phạm mấy chiêu liền có thể chém giết khiếu nguyệt yêu thánh dưới trướng yêu vương nhưng bọn hắn cũng không có đem phần này chiến tích để ở trong mắt khiếu nguyệt yêu thánh không n ắ m chắc nội hàm hắn mặc dù là thượng vị yêu tộc nhưng lại chỉ có mình một người cho nên giới trướng yêu đế yêu vương thực lực đều có chút cao thấp không để ư yêu tộc cùng nhân tộc lớn nhất khác biệt liền là không riêng gì muốn nhìn cảnh giới cũng là muốn nhìn viết nhân tộc võ giả bên trong đỉnh tiêm đại phái hoặc là thế gia xuất thân dương thần cảnh võ giả mặc dù có khoảng cách nhưng cũng không đến mức là ngày đêm khác biệt nhưng ở yêu tộc bên trong đồng dạng là yêu vương thượng vị yêu tộc cùng hạ vị yêu tộc ở giữa t r ê n l ệ n h là thật có chút ngày đêm khác biệt không riêng gì bản thể cường độ không giống nhau song phương nắm giữ thiên phú thần thông có khả năng học được yêu tộc công pháp đều là một cái trên trời một cái dưới đất mặc dù gần nhất cái này ngàn năm qua yêu tộc đã bắt đầu đào móc hạ vị yêu tộc bên trong cường giả thậm chí có hạ vị yêu tộc đều có thể tấn thăng yêu thánh nhưng loại quan niệm này trong lúc nhất thời lại là không có cách nào thay đ cái kia hàn tranh mấy chiêu danh sát khiếu nguyện yêu t h á n h giới chướng yêu vương đó là bởi vì bọn hắn phế vật mình thân là thượng vị yêu tộc thanh câu tinh nhuệ n đám phế vật kia làm sao phối cùng mình so sánh b ạ c h lộc yêu vương thế nhưng là rất c ờ linh hắn nhìn ra thanh câu yêu tộc đám người này ý n g h ĩ sau liền không còn có lắm miệng một câu dù sao mình đã đem lúc ấy tình huống chi tiết nói đi ra tin tức mình cũng đều dẫn tới tiếp x u ố n g bọn hắn có thể hay không đem hàn tranh bắt trở lại vậy coi như không liên quan việc của mình lúc này hàn tranh còn tại núi rừng đường nhỏ bên trong xuyên qua tận lực lách qua cái kia chút yêu vương yêu đế địa bàn bất quá cái này bạn yêu quốc nội địa cùng bên ngoài so sánh khó giải quyết nhất liền là yêu tập quá nhiều thế lực lít nha lít n h í với lại cơ hồ đều liền tại cùng một chỗ hàn tranh có đôi khi cần cuốn thật lớn một vòng mới có thể lách qua cái này cái này chút yêu vương chỗ khu vực đúng lúc này hàn tranh đ ố n g nhiên cảm giác có chút không thích hợp phía trước trong khu vực tuần tra yêu ma đ ố n g nhiên trở nên nhiều hơn một chút mặc dù bộ phận lớn yêu vương phạm vi thế lực đều sẽ có một chút tiểu yêu tuần tra lãnh địa nhưng bình thường cũng chỉ là một chút thực lực thấp tiểu yêu mà thôi mà bây giờ bắt đầu tuần tra lãnh địa lại là một chút thực lực cường đại đại yêu thậm chí cả yêu quân đều đi ra hàn tranh khẽ nhữ mày trực tiếp quay đầu liền đi chuẩn bị lách qua mảnh khu vực này đúng lúc này một thanh em bỗng nhiên từ bốn phía chuyển đến ngươi chính là cái kia hàn tranh hàn tranh bỗng nhiên vừa quay người lúc này chung quanh hắn sáu tên dương thần cảnh yêu vương đã đem hắn b a o bọc bay quanh cái này sáu tên dương thần cảnh yêu vương đều là người mặc giáp bạc dung mạo tuấn mỹ khí t ứ c thâm hậu cầm đầu cái kia thanh khâu yêu vương thiên triệt cầm trong tay một thanh lóng lánh sáng trói phong mang trưởng kiếm màu bạc nhìn chăm chú hàn tranh k h o miệng có chút kéo một cái lộ ra một chút hơi khinh thường dáng tươi đương rằng ch giết mấy cái thối cá nát tôm liền đem chúng ta yêu tộc như không có gì những tên kia cũng không có tư cách cùng ta thanh khâu bộ tộc đánh đồng đồng dạng thủ đoạn ngươi lại còn dám cầm tới ta thanh khâu yêu cốt đến quả nhiên là không biết sống chết ngươi vận khí tốt minh hi em gái mong muốn người sống cho nên ngươi nếu là bó tay chịu trói còn có thể sống lâu một đoạn thời gian ta thanh khâu bộ tộc tự có danh giới cuối cùng tại ta sẽ để cho minh hi em gái cho ngươi một cái thông khoái nhưng ngươi nếu là dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ta cam đoan ngươi sẽ chết rất thế thảm tiên triệt cảm giác hàn tranh trên thân khí tức thật là rất cường đại cho dù là tại dương thần cảnh yêu vương bên trong cũng là ít có cường đại bất quá loại này cường đại chỉ có thể ở phổ thông yêu vương trước mặt hiện lên hiện lên vi phong tại hắn thanh khâu một mạch trước mặt lại coi là cái gì hàn tranh khẽ nhữ mày mình rõ ràng đã tranh né đối phương đi kết quả lại còn bị nhận ra rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề chẳng lẽ lại là mình năm đó giết diêu tử t i n h về sau đối phương trên người mình lưu lại cái gì ẩn ký bất quá cái này chút đều không trọng yếu đã bị đối phương cho để mắt tới cái kia giết ra ngoài liền là hàn tranh ngẳng đầu nhìn lấy cái kia hồ yêu tiên h triệt nếp miệng cười lộ ra một mụn chỉnh tề răng trắng nhìn như rực rỡ kỳ thực uy nghiêm đáng sợ giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm linh một không chết không thôi chương sáu trăm linh một không chết không thôi hồ yêu tiên h triệt nhìn xem hàn tranh cái kia thoáng có chút uy nghiêm đáng sợ dáng t ơ i cười không biết vì sao đấy lòng lại có loại cảm giác hoảng loạn nhưng không đợi hắn có phản ứng hàn tranh liền cười rực rỡ để cho ta chết thống k á i điểm vậy ngươi này còn rất tốt cho nên tiếp xuống ta cũng quyết định để ngươi chết càng thống k á i hơn một điểm tiếng nói vừa ra h à n tranh trực tiếp đem trên người mình cái kia thôn thiên ba xả túi ra một thanh kéo lộ ra mình bản thể đến trong chốc lát một cuộc cực h ạ n cường đại nguyên ngông giống như vực sâu khí tức đống nhiên lại hiện ra bất luận là cái kia cố giống như hồng hoang cự thú khí huyết lực lượng vẫn là cái kia cơ hồ đã hình thành như thực chất dương thần cảnh cường đại cảm giác áp bách đều để thiên triệt sắc mặt biến đổi lớn loại cảm giác này giống như là trước mắt một cái mảnh mai nữ tử đống nhiên kéo trên thân mặt nạ lộ ra cái kia mặt xanh lanh vàng áp quỷ thân chỉ bất quá khác nhau là hiện tại h à n tranh thế nhưng là kéo yêu ma ra nhưng lộ ra nhân tộc thân thể lại là vô cùng d ọ người thiên ma biến ra khỏi v ỏ một đao chém xuống cái kia ngập trời ma khí cơ hồ che lấp thiên địa, m a n g theo tuyệt cường đao thê hướng về trước mắt tiên h triệt chém tới thiên triệt trong tay trường kiếm màu bạc trong nháy mắt phân hóa ngàn vạn kiếm ý phiêu miếu vô t u n g nương theo lấy từng tiếng gào thét kiếm minh ngăn ở trước người mình t h a n h c â u kiếm quyết vô biên đao mang ma khí xé rách trước mắt cái kia lít nha lít nhít kiếm khí trực tiếp đem thiên triệt toàn bộ người đều cho đánh bay ra ngoài hàn tranh lúc này lại cũng không có truy kích mà là trong tay thiên ma biến bên trên sát ý vô biên hội tụ qua trong dây lát huyết vân n g a n g trời cái kia c ỗ che trời lấp đất g i ữ t ậ n sát ý chỉ làm cho người nhìn lên một cái liền trong lòng phát lạnh chém ra một đ a o giống như huyết liên nở rộ nhưng mang đến lại là cực hạn lực lượng hủy diệt đồ diện sinh cơ d i ệ t tuyệt bất luận cái gì tồn tại sát ý lưới đao vạn đồ sinh diệt cái này một đạo huyết liên trong nháy mắt tại tiên triệt phía sau cái kia thanh khâu yêu vương trước người bỗng nhiên nở rộ cái kia thanh khâu yêu vương không nghĩ tới hàn tranh đột nhiên sẽ chuyển hướng mình nhưng hắn phản ứng cũng là nhanh chóng vô cùng thanh k â u thần vệ chính là thanh k â u bộ tộc tinh huệ cũng không phải là chỉ có tu vi cảnh giới không có chiến lực chủ nghĩa hình thức cái kia thanh khâu yêu vương lập tức tay nắm bất quyết trước người bảnh trướng yêu khí màu vàng nóng mãnh liệt mà ra trong nháy mắt d i ệ n hóa ra từng đạo màu vàng trận văn ngăn ở trước người đồng thời phía sau hắn chín cái to lớn bôi cáo cũng là b ộ c phát ra nồng đậm yêu khí đến trong nháy mắt liền đem mình bao trùm vo thành một cái hình cầu nhưng ở hàn tranh cái này vạn đồ sinh diện phía dưới cái kia thanh khâu yêu vương quanh thân nồng đậm yêu khí nhưng trong nháy mắt liền bị đánh tan huyết liên nở rộ bên trong vô cùng sáng trói trói mắt nhưng cái này nhìn như hoa lệ huyết liên mang đến lại là chém giết cùng tử vong màu vàng trận văn bị trong nháy mắt xe rách c cái kia thanh khâu yêu vương trực tiếp bị hàn tranh cái này vạn đồ sinh diệt trực tiếp chém thành một đ ố n g m á u thịt vụ chém giết dương thần cảnh yêu vương thu hoạch được yêu ma tinh nguyên năm trăm ngàn biên hồn tinh một trăm biên một chiêu liền chém giết một vị thanh khâu yêu vương hơn nữa còn là thanh khâu một mạnh bên trong dòng chính cái này khiến tiên triệt đáng kia thanh khâu yêu vương đều là vừa kinh vừa sợ thanh khâu thần vệ đây chính là bọn hắn thanh khâu bộ tộc tinh nhuệ nhất tồn tại tùy tiện xuất ra đi một cái đều so bên ngoài cái kia chút huyết mạch thấp yêu vương thực lực cường đại kết quả tại cái này hàn tranh trong tay đường đường thanh khâu thần vệ vậy mà liền đối phương một đau đều không ch đây không phải trò cười là cái gì kết thanh khâu đoạt nguyên đại trận thiên triệt cũng không có bị hàn tranh d ọ a cho bề m ậ t hắn nổi giận gầm lên một tiếng còn lại bốn tên thanh khâu yêu vương lập tức thân hình lui lại tay nắm ấn quyết bắt đầu kết trận cơ hội là trong nháy mắt năm người lực lượng tương liên một cô cực hạn cường đại yêu khí trong nháy mắt lại hệ i n ra trong phạm vi mấy chục dặm thiên địa biến s á c lôi vân phun trào thanh khâu bộ tộc thân là thượng vị yêu tộc bọn hắn cường đại một phần là bắt nguồn từ bọn hắn nội tỉnh ví dụ như cái khác hạ vị yêu tộc chỉ có thể dựa vào mình thiên p h thần thông cùng hậu thiên ma luyện ra đến kinh nghiệm chém giết đối địch nhưng thanh khâu thần vệ lại có được thanh khâu kiếm quyết các loại chuyên môn vì thanh khâu bộ tộc chuẩn bị công pháp mà thanh khâu bộ tộc bản thân tiên phú thần thông cũng là không ít nhưng trong đó chính y ế u nhất chính là bọn hắn c i u vĩ lực thanh khâu bộ tộc tổ tiên chính là c i u vĩ thiên hồ mỗi một đầu cái đ g u ộ i bên trong đều có thể chứa đựng cực hạn cường đại yêu lực c i u vĩ lực một khi triệt đ ể bạo phát lực lượng vĩ năng quả thực là cùng gia yêu vương mấy lần thậm chí cả hơn mười lần nhiều lúc này năm vị thanh khâu yêu vương hợp lực bài trận k i u vĩ lực triệt đề bạo phát cỗ này uy thế đơn giản giống như t i ê n tiếp giáng lầm hàn tranh không có né tránh mà là tay nằm ấm quyết quanh thân vô biên vô tận ngập trời huyết h ả i lại hiện ra một cô cường đại khí tức lập tức tràn lan mà ra tại ta bi truyền thanh khâu đoạt nguyên đại trận dưới coi như n g ư ơ i là yêu đế cũng phải bị tước đoạt bản nguyên lực thiên triệt cười lạnh một tiếng đoạt nguyên đại trận lập tức khởi động lập tức vô biên ánh vàng yêu khí nương theo lấy lôi quang giáng lâm vỡ nát tước đoạt lấy trong biển máu kia lực lượng nhưng vào lúc này cái kia vô biên huyết hải bên trong nhưng trong nháy mắt tách ra hưởng n ự c lửa cháy mạnh đến bất luận n g u y ê là cấp bậc gì khí huyết lực lượng đều tại cái kia vô biên lửa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 dù là bọn hắn mong muốn né tránh đều không phải là dễ dàng như vậy thiên triệt sắc mặt biến đổi lớn quả quyết vô cùng chặt đứt cùng bốn vị khác yêu vương kết nối thân hình lui về phía sau nhưng cũng bị cái kia cố huyết d i ệ m gió bao quét sạch quên thân yêu khí trong nháy mắt liền bị thiêu đốt không còn toàn bộ người trực tiếp bị cố lực lượng kia đánh bay ra ngoài miệng lớn phun ra màu tươi mà đổi thành bên ngoài bốn tôn yêu vương cũng không có may mắn như thế trong đó ba tôn thanh khâu yêu vương trực tiếp bị cái kia vô biên huyết diễm tốt vệ thi cốt không còn thân hình câu diệt chém giết dương thần cảnh yêu vương thu hoạch được yêu ma tinh nguyên năm trăm ngàn viên hồn tinh một trăm viên chém giết dương thần cảnh yêu vương thu hoạch được yêu ma tinh nguyên năm trăm ngàn viên hồn tinh một trăm viên chém giết dương thần cảnh yêu vương thu hoạch được yêu ma tinh nguyên sáu trăm ngàn viên hồn tinh một trăm viên trong đầu từng tiếng lò luyện thao thiết tiếng nhắc nhở vang lên hàn tranh mang theo thăng c n g có chút sắc mặt tái nhuận từ cái kia vô biên huyết diễm bên trong đi tới giữa tại một cái toàn thân cháy đen t h a n h khâu yêu vương trên thân gia hỏa này phản ứng cũng là tương đối nhanh giống như thiên triệt trước tiên liền cắt đ ứ t trận pháp kết nối chỉ tiếc hắn lực lượng kém xa tích tắc thiên trọng thương đã chỉ còn lại có một hơi huyết mục phần thiên lực lượng cực hạ kinh người với lại môn bí pháp này cường đại nhất một điểm liền là nó uy năng cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi mà là nương theo lấy hàn tranh khí huyết lực lượng tăng cường mà không ngừng mạnh lên hiện tại hàn tranh nục thân lực lượng sao mà kinh khủng thậm chí có chút nục thân yếu đối pháp tướng cảnh cường giả cũng không sánh bằng qua hàn tranh lúc trước cái kia thiên tả tôn giả có thể tại hàn tranh huyết mục phần thiên bên dưới toàn thân trở ra nhưng nếu là đổi thành hiện tại hàn tranh cái kia thiên tả tôn giả đón đỡ một cái huyết mục phần thiên cũng là muốn bị trọng thương nhìn xem trên mặt đất cái kia cháy đen thành khâu yêu bường hàn tranh trong tay thiên ma biến lại hiện ra. không nói hai lời v ọ t thẳng lấy một đao chém xuống không cần thiên triệt nổi giận gầm lên một tiếng nhưng hàn tranh một đao rơi xuống đã đem nó đầu triệt để chém xuống chém giết dương thần cảnh yêu vương thu hoạch được yêu ma tinh nguyên sáu trăm ngàn biên hồn tinh một trăm biên lắc lắc thân đao màu tươi hàn tranh thản như nói hắn hiện tại sống như vậy thống khổ ta đây cũng là làm việc tốt giúp hắn giải thoát ngươi không cần phải góc tiếp xuống liền đến với ngươi thiên triệt nổi giận gầm lên một tiếng quanh thân còn sót lại khí huyết điên cuồng thiêu l ư t lên trực tiếp triển lộ ra cựu vị yêu hồ bản thể đến h ư ớ n về thanh khâu yêu quốc phương hướng chạy trốn hàn tranh ngươi chờ ta t h a n h công một mạch thể nhất định cùng người không chết không thôi hàn tranh trong tay thâu thiên cung lại hiện ra mang theo cực hạn cường đại khí huyết lực lượng m u i tên i huyết ngọc tại nó bên trong ngưng tụ đương theo lấy một tiếng dây cung sét đánh nổ vang thanh â m chuyển đến một đoá hoa máu đông nhiên tại thiên triệt ngực nở rộ chém giết dương thần cảnh yêu vương thu hoạch được yêu ma tinh nguyên sáu trăm ngàn viên hồn tinh một trăm viên không chết không thôi các ngươi đều chết sạch cái này chẳng phải bỏ d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm linh hai coi trương sáu trăm linh hai coi trọng hàn tranh bảy tám phút trước thanh khâu yêu quốc bên trong thiên triệt dẫn đầu một đội thanh khâu thần vệ đi vây quét hàng tranh ngoại trừ rõ ràng chi tiết cùng linh tiên nhi tương đối quan tâm việc này thanh khâu yêu quốc người khác căn bản là hoàn toàn không quan tâm một cái gan to bằng trời không biết trời cao đất rộng nhân tộc mà thôi xuất động một đội thanh khâu thần vệ đều là cho hắn mặt đối với hiện tại thanh khâu yêu quốc tới nói trọng yếu nhất là như thế nào đem lão tổ ngày mừng thọ xử lý long trọng xử lý thể diện tốt h i ể n lộ rõ ràng bọn hắn thanh khâu yêu quốc uy thế nội t ì n h từ khi thanh khâu yêu quốc bỏ mình một vị yêu thánh về sau mặc dù thanh khâu yêu quốc uy thế không giảm nhưng thanh khâu yêu quốc người có thể cảm giác được vạn yêu quốc nội bộ có chút thế lực đối bọn hắn thái độ thật là có chỗ thay đổi cho nên thanh khâu yêu quốc cũng chuẩn bị thừa dịp lần này đại thọ cơ hội một lần nữa biểu hiện ra thanh khâu yêu quốc nội t ì n h nói cho toàn bộ vạn yêu quốc người mặc dù bọn hắn thanh khâu yêu quốc không c o yêu thánh cũng như thế là đứng tại vạn yêu quốc đ ỉ n h phong thượng vị yêu tộc đúng lúc này một tên thanh khâu thần vệ bỗng nhiên chạy h ả o tới nói lão tổ không xong cảnh nguyên đèn hồn dập tắt ở đây thanh k â u yêu quốc tộc nhân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi cảnh nguyên chính là mới vừa đi vây quét hàn tranh cái kia thanh k â u thần vệ bên trong một cái. sáu tên i thanh khâu thần vệ đi vây quét một cái hàn tranh vậy mà có thể làm cho cái kia hàn tranh phản s á t một cái l â y quả thực không thể tưởng tượng nổi thanh khâu lão tổ k h ẽ nhữ mày cái này thiên triệt là chuyện gì xảy ra lấy sáu địch một vậy mà đều để thanh khâu thần vệ bị đối phương phản s á t một người quả nhiên là quá không ra gì lấy thanh khâu yêu quốc nội tình chết một vị yêu vương đối với bọn hắn tới nói tổn thất cũng không tính quá lớn nhưng là lấy sáu địch một lại còn bị đối phương l i ề u chết phản s á t một cái vấn đề này có vẻ như có chút mất mặt ta bạch lộc yêu vương một mực đều không đi nghe vậy hắn gương mặt hơi có rúm hai lần cái này thanh k â u yêu tộc như thế kêu ngạo ngạo m ạ n không có đem cái kia hàn tranh để ở trong mắt sợ là muốn lật xe áp bọn hắn đến bây giờ đều cho rằng là cái kia hàn tranh trước khi chết l i ề u mạng phản công lúc này mới đem một tên thanh khâu yêu vương c h é m giết nhưng căn cứ bạch lộc yêu vương đối hàn tranh thực lực phán đoán thanh khâu bộ tộc yêu vương chỉ sợ còn muốn chết mấy cái quả nhiên không đợi thanh khâu yêu quốc bên này người nộ khí tán đi liền lại có một tên thanh khâu tộc nhân quá sợ hãi tới báo cáo đèn hồn đồng thời diệt ba ngọn đèn thanh khâu lão tổ mãnh liệt ngồi dậy đến sắc mặt biến đổi lớn cái khác thanh khâu yêu quốc tộc nhân cũng là một mặt vẻ kinh hãi sáu tên thanh khâu thần、mệ. liền xem như yêu đế tới cũng có thể so chiêu một chút làm sao nhanh như vậy liền chết tại cái k i a hàn tranh trong tay bốn tôn cái này không khỏi cũng quá mức dọa người rồi a hơn nữa còn là đồng thời bị chém giết ba người cái này chỉ sợ là yêu đế mới có thể làm đến t h a n h câu lão tổ mãnh liệt đưa mắt nhìn sang bạch lộc yêu vương thanh âm lạnh lẽo cái kia hàn tranh quả nhiên là dương thần cảnh bạch lộc yêu vương mạnh mẽ ruột cổ tại hạ giám cẩm tính mạng cam đoan cái kia hàn tranh tuyệt đối là dương thần cảnh võ giả với lại cái kia hàn tranh tại vạn yêu quốc đi lại sử dụng là trước kia cái kia thôn thiên ba xả túi ra thôn thiên ba xà chính là yêu vương cảnh giới nếu là cái kia hàn tranh b ư ớ c vào yêu đế cảnh giới cái này yêu vương túi ra cũng không có cách nào dung nạp nó thân thể a b ạ c h lộc yêu vương vừa mới nói xong một tên thanh khâu tộc nhân lại tới báo cáo đèn hồn lại d i ệ t một chiếc chỉ còn lại có thiên triệt đèn hồn không có dập t á t đám người tâm t r ầ m rãi chìm xuống dưới tất cả mọi người sắc mặt đều âm t r ầ m đáng sợ thanh khâu thần vệ chết năm cái cái kia cuối cùng thiên triệt sẽ là kết quả gì trong lòng bọn họ đã có chuẩn bị quả nhiên không đến mười hơi thời gian một tên thanh k â u tộc nhân liền m ơ ngớp lo sợ đi tới bờ báo lao tổ thiên triệt yêu vương hắn đè toàn bộ thanh khâu yêu q u ố c bên trong lập tức lặng ngắt như tờ thanh khâu lão tổ cái kia kiểu bị mặt thậm chí có một chút mặt mẹo nàng còn muốn mượn nhờ mình ngày mừng thọ đến dương ngoài đâu kết quả hiện tại ngược lại tốt nhà mình một đội thanh khâu thần vệ đều như thế không hiểu ra sao cả bị người ta diệt sạch chuyện này nếu là chuyện đi đừng nói cái gì dương oai vậy đơn giản liền là mất mặt ném về tận nhà cái kia hàng tranh rốt cuộc là thân phận gì thanh khâu lão tổ m ặ t không biểu tình mở miệng thanh âm lạnh leo đến cực điểm mạnh lộc yêu vương thận trọng nói đối phương giống như mới đến trấn yêu quan không lâu chính là trấn yêu quan tân nhiệm tổng trấn thủ trần bá tiên tâm phúc nguyên lai tưởng rằng mấy năm thời gian cái này hàn tranh khả năng vẫn như cũng là sơn nam đạo tiểu nhân vật không nghĩ tới hắn trưởng thành thế mà như thế khủng bố tàn sát thanh khâu yêu quốc yêu vương giống như làm thịt gà giết chó thanh khâu lão tổ hư lệnh nói mặc kệ hắn ra sao thân phận g i ế t t a thanh khâu thần vệ ta thanh khâu yêu cốt cùng hắn không chết không thôi đều trước k h ắ c nghiên cứu ngày mừng t h ọ chuyện lập tức tập kết lực lượng vây quét cái kia hàn tranh lúc này bạch lộc yêu vương y ế u đất nói lao tổ cái kia hàn tranh thực lực bất phảm càng là âm hiểm xảo trá nếu không lúc trước nhân tộc cũng sẽ không phải hắn đến chui vào khiếu nguyệt yêu thánh độc phủ trước đó thanh khâu thần vệ vây quét không thành đã bại lộ sao lại biết thân phận của hắn chuyện cho nên lúc này lại dòng chống khua chiêng đi vây quét đối phương chờ đến địa phương cái kia hàn tranh khẳng định đã sớm chạy trốn ngươi cùng cái kia hàn tranh giao thủ qua nhưng có kiến nghị gì thanh câu lão tổ lúc này cũng có chút hối h ậ n vì sao a không có coi trọng trước đó bạch lộc yêu vương lời nói bọn hắn thanh câu bộ tộc đúng là có chút quá mức t i ê u ngạo bạch lộc yêu vương đội và nói tại hạ ngược lại là có chút không thành thục đề nghị cái kia hàn tranh coi như thực lực mạnh hơn giết sáu tôn thanh câu thần vệ sau cũng không có khả năng không hư hao chút nào cho nên phải dùng tốc độ nhanh nhất tìm tới đối phương xuất thủ đánh giết mà cùng nó lúc này dòng chống t h u a chiêng đi vây quét cái kia hàn tranh không bằng thừa d ị lúc này hàn tranh vừa mới từng trải qua một trận đại chiến lập tức phái tại phụ cận yêu lê cấp bậc cường giả vây quét đối phương nếu là phụ cận không có thanh khâu bộ tộc bên ngoài cường giả vậy liền báo tin cái khác thanh khâu bộ tộc phụ thuộc yêu đế thậm chí cả cái khác yêu tộc thế lực yêu đế cường giả đến tha thứ ta nói thẳng cái kia hàn tranh thực lực đã xa không phải bình thường yêu vương có thể so sánh mong muốn triệt để chém giết đối phương nhất định phải yêu đế cấp độ tồn tại xuất thủ mới được sư tử bộ thọ cũng dùng toàn lực chúng ta nhất định phải coi trọng cái kia hàn tranh tuyệt đối không thể thêm dầu như thế cho cái kia hàn tranh cơ hội b ạ c h lộc yêu vương mặc dù chỉ cùng hàn tranh giao thủ qua một lần bất quá hắn tâm tư thông t ấ u cũng là thật là đối hàn tranh cực kỳ hiểu rõ cũng là đầy đủ coi trọng trực tiếp liền đèn e m l ố hồn tịch diệt về sau trong thời gian ngắn còn sẽ có một chút khí tức nhiễm tại hung thủ trên thân đem đèn hồn khí tức thông qua trận pháp chuyển cho lan thương yêu đế để hắn căn cứ cố khí tức này truy tung hàn tranh kẻ này giết ta sáu tên thanh khâu thần bệ nếu không giết chết ta thanh khâu bộ tộc sao còn mặt mũi nguyên bản vui mừng hớn hở thanh khâu yêu quốc lúc này đều bởi vì hàn tranh triệt để lâm vào cuồng nộ ở trong bọn hắn thanh khâu bộ tộc cái gì thời điểm ăn qua lớn như vậy thua thiệt cho dù là lúc trước bọn hắn thanh khâu bộ tộc yêu thánh vẫn là thời điểm cũng chưa từng như thế bị người bắt nạt lúc này hàn tranh tại chém giết cái kia chút thanh khâu thần vệ về sau cũng thật là giống bạch lộc yêu vương nói như thế trước tiên liền phi tốc thoát đi thanh khâu yêu quốc trong phạm vi thế lực h à n nếu như đã bị thanh khâu yêu quốc khám phá thân phận tiếp tục lưu lại nơi này cái kia chính là tìm chết bất quá có một chút bạch lộc yêu vương ngược lại là đón mặc dù hàn tranh chém giết sáu tôn thành khâu thần bệ bất quá hắn kỳ thật cũng không có thụ thương thậm chí ngay cả trước đó thi triển huyết mục phần thiên chỗ tiêu hao khí huyết đều đã khôi phục luyện hóa hôn nguyên tinh về sau hàn tranh thân tang thiên địa đối với thiên địa bản nguyên dung hợp vượt qua những võ giả khác tưởng tượng chỉ dùng thời gian mười lăm phút cái kia tiêu hao khí huyết tại hàn tranh nhanh chóng thoát đi quá trình bên trong cũng đã bị cái kia tinh thuần đồng đậm thiên địa lực cho bổ sung đến đ ỉ n h phong thậm chí đều không cần hàn tranh mình tĩnh tâm đi luyện hóa cái kia nồng đậm thiên địa nguyên khí cơ hồ là chen trúc tự hành tràn vào trong cơ thể hàn、Chanh. ngay tại hàn tranh sẽ phải rời đi thành khâu yêu quốc trong phạm vi thế lượt lúc một cỗ cực hạn khí tức cường đại t r ậ n đem hắn khóa chặt cái này khiến hàn tranh trong lòng lập tức trầm xuống d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 603 yêu đế bay chương 603, yêu đế bay hàn tranh mình trốn đầy đủ nhanh nhưng hắn lại không nghĩ rằng thành khâu yêu quốc người đến càng nhanh còn không nhìn người tới hàn tranh trực tiếp thiêu đốt khí huyết trong nháy mắt h ó a thành một đạo huyết mang quay người liền hướng về phía trước bỏ chạy nhưng là không gian xung quanh giống như trong nháy mắt bót méo như thế hàn tranh chung quanh thiên địa nguyên khí thật giống như bị một chương bàn tay khổng lồ không ngừng lôi kéo thân hình lại còn tại chỗ đạo quanh lúc này một người mặc áo xanh quanh thân tản ra khí tức cường đại khuôn mặt tuấn giật người trung niên từ giữa không trung rơi xuống ngươi chính là cái k i a r ế t ta thành khâu yêu tộc sáu vị yêu vương hàn tranh nhân tộc ngươi tốt lớn mật lan thương yêu đế hai mắt xanh thảm trong đó tràn đầy l ử a giận vừa mới tiếp vào tin tức này thời điểm lan thương yêu đế thậm chí có chút không dám tin một cái dương thần cảnh nhân tộc võ giả lại có thể chém giết sáu tôn bọn hàn thành khâu yêu cốt tinh nhuệ thành khâu thần bệ lấy sáu đ ị c h một liền xem như giết không chết đối phương cũng không đến mức làm cho đối phương toàn diện ta nhưng sự thật liền là như thế lan thương yêu đế biết được tình huống về sau lập tức nổi giận lập tức tìm đèn hồn bên trên lưu lại khí tức thẳng hướng h à n tranh trong vòng một ngày chết sáu vị yêu vương liền xem như bọn hắn thanh khâu một mạch tử địch tất phương bộ tộc những năm gần đây đều không để bọn hắn thanh khâu yêu q u ố c tổn thất thảm trọng như vậy chết đi cho ta lan thương yêu đế sau lưng cựu vĩ bay lên không giống như che đậy bầu trời lúc cựu vĩ múa vô số kiếm khí gào thét tê m i h ư ớ n g về hạt tranh mỗi một đạo kiếm khí đều lôi cuốn l vạn bèo Thậm sư tử h bộ thọ cũng dùng toàn lực trước khi đến thanh khâu lão tổ liền nói với lan thương yêu đi qua tuyệt đối không nên v h t l ở nhất định phải vận dụng toàn lực t h â t ở vô biên kiếm khí bên trong hàn tranh muốn tránh cũng không được tránh cũng không thể tránh hàn tranh quanh thân vô biên khí huyết đỗng nhiên bạo phát cường hạn khí huyết sông lên tận trời trực tiếp hóa thành mấy trăm trượng lòng tượng hư ảnh gào thét thiên địa cái kia lòng tượng hư ảnh hoàn toàn do cực hạn khí huyết lực ngưng tụ mã thành thân voi hình rồng người khoác long giáp răng lanh s ắ c nhọn rung động trời chấn đất long tượng la thiên pháp thân chân đạp long tượng hàn tranh không lùi mà tiến tới vậy mà thẳng đến lan thương yêu đế mà đi cương đại kiếm k h í đánh vào cái kia long tượng la thiên pháp thân phía trên cương đại khí huyết không ngừng nổ tung lấy hàn tranh không quan tâm trực tiếp lấy khí huyết lực mạnh mẽ chống đỡ kiếm khí oanh kích nhưng không đến thời gian ba cái hô hấp cái kia khí huyết tràn đầy l o n g tượng pháp thân lại bị triệt để đánh nát hàn tranh mặt không đổi sắc tay nắm ấm biếp q u a n thân nổi lên từng tầm sáng trói ánh vàng phiêu miếu vô tùng nhưng có lực lượng kia lại cực kỳ huyền ảo cựu h ỉ có bản nguyên l c có mới đối nó thể tạo thành nhất định tổn thương. định truyền tiên võ kim thân môn này c ô n g p h á p luyện thể uy năng bá đạo đến cực điểm chỉ có bản nguyên lực mới có thể phá nó phòng ngự đợi đến hàng tranh bọn tới lan thương yêu đế trước người lúc quanh thân cái k i a ánh vàng mới dần dần tiêu tán c h ắ c không được ngươi cái này nhân tộc tiểu bối vậy mà như thế quần vọng ngược lại là có chút phách lối tiền vốn lan thương yêu đế hử lạnh một tiếng tay nắm ấ t quyết vô biên yêu khi giống như tinh mang trong tay hội tụ chung q u n h vô số thiên địa nguyên khí hội tụ trong đó giống như tinh thần vất lạc hàn tranh trong đầu không ngừng có ma la nói nhỏ an mòn hắn tâm trí nhưng hàn tranh lại phảng phất giống như chưa phát giác một đao chạy xuống ma đao khai thiên đao mang những nơi đi qua ma khí bao phủ mặt đất phảng phất thiên địa đều lâm vào cực hạn lĩnh hàng bóng tối ở trong ma khí ngốc trời tinh thần truy l ạ xuống c ỗ lực lượng này liền xem như lấy lan thương yêu đế thực lực sắc mặt cũng không khỏi đến biến đổi quanh người hắn vô biên vô hạn tinh thần lực bạo phát đương theo lấy ma khí tiếng gầm vang vọng t h i ê n địa, lan thương yêu đế lại bị hàn tranh một đao kia cho oanh lui lại nửa bước mặc dù chỉ là nửa bước nhưng lấy hàn tranh thực lực bây giờ có thể mạnh mẽ dung chuyển yêu đế nửa bước phần này chiến tích cũng đầy đủ kinh người một k í c h thuận lợi hàn tranh lập tức đem thiên ma biến phong cấm sau đó không có h a m chiến lại ngược lại hướng về lan thương yêu đế đến địa phương mau chóng đuổi theo đồng thời trên đường hàn tranh còn l u n cúng tay chân đem mình cái tia thôn thiên ba xả túi ra cho mặt lên. phía sau lan thương yêu đế sắc mặt đen nhánh xua tan t r u n g quanh cái kia c u ầ n bạc ma khí cảm giác hàn tranh lưu lại khí tức lập tức hướng về đối phương đuổi theo đuổi theo ra đi mấy chục dặm về sau lan thương yêu đế cũng đã thấy được hàn tranh bọc dáng dù là ngươi lại có thể trốn cũng trốn không thoát ta thanh khâu yêu q u ố c thiên là địa võng hàn tranh q u a y đ ầ u lại hướng về phía lan thương yêu đế lộ ra một cái quái dị dáng tươi cười lan thương yêu đế hơi xứng sở sau đó hắn giống như cảm giác được t r u n g quanh khí tức có chút không đúng b ỗ n nhiên nhiều một chút cảm giác nóng d ự n đột nhiên nhìn xung quanh lan thương yêu đế sắc mặt lập tức bi nơi này đã không phải là hắn thanh khâu yêu quốc khu vực mà là hắn thanh khâu yêu quốc tử định tất phương yêu quốc phạm vi thế lực lan thương yêu đế hung d ữ nhìn về phía hàn tranh cái này nhân tộc tiểu tử là cố ý trên thực tế hàn tranh cũng thật là cố ý từ lan thương yêu đế xuất hiện trong n y mắt hàn tranh trong đầu cũng đã có phương pháp phá cục h ắ n thực lực bây giờ thật là không yếu thậm chí đều có thể cùng yêu đế cấp độ tồn tại qua hai chiêu nhưng hắn cũng bẹn vẹn chỉ có thể qua hai chiêu mong muốn đánh bại một tôn yêu đế cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng với lại trốn cũng là trốn không thoát yêu đế cũng không sợ tiêu hào cho nên hàn tranh không có dáng chống đỡ cũng không có trốn mà là lựa chọn họa thủy đ ồ n g dẫn khi trần bá tiên cho hàn tranh vạn yêu quốc trong địa đồ lạc thủy về sau khu vực liền không phải như vậy kỹ càng có chút mơ hồ chỉ có đại khái phạm vi thế lực phân bộ trong đó cùng thanh khâu yêu quốc liền nhau chính là tất phương yêu quốc song phương chính là mấy ngàn năm tử địch cái này hai tộc từ thời đại thượng cổ liền không hợp nhau song phương mặc dù không biết bởi vì chuyện gì mà kết thụ bất quá qua nhiều năm như vậy thù hận này có thể nói là càng để lâu mệnh mọi càng sâu cũng sớm đã đến hóa giải không ra trình độ trước đó thanh khâu yêu quốc ra một tôn yêu thánh lúc tất phương yêu quốc không c o i yêu thánh cho nên bị thanh khâu yêu quốc vào chỗ chết chèn ép mà bây giờ thanh khâu yêu quốc yêu thánh b ỏ mình tất phương yêu quốc liền lại bắt đầu chèn ép thanh khâu yêu quốc lan thương yêu đế như thế một tôn yêu đế cấp bậc cường giả lâu dài bên ngoài tuần tra kỳ thật liền là tại đường biên giới phía trên tuần tra có hay không tất phương yêu quốc người tới cửa tìm p h i ệ t thái o một cái là bởi vì khi đó toàn bộ thanh khâu yêu quốc đều không cầm hàn tranh coi ra gì hai cũng là bởi vì lan thương yêu đế chức trách đặc thù nếu là không có cấp tốc chuyện tốt nhất chớ có để hắn tự ý rời vị trí hắn lúc này một lòng chỉ chú ý truy sát hàn tranh lại là quên mình vậy mà tại lơ đãng ở giữa bước vào tất phương yêu quốc trong phạm vi thế lực nếu là bình thường vậy dĩ nhiên là không quan trọng nhưng dưới mắt tất phương yêu quốc uy thế muốn s o i bọn hắn t h a n h khâu yêu quốc mạnh lên một bậc khi không có gì bọn hắn còn muốn làm một ít chuyện đi ra càng chưa nói lúc này mình vậy mà bước vào tất phương yêu quốc trong phạm vi thế lực ngay tại lan thương yêu đế mong muốn mau chóng đem hàn tranh chém giết xong rời đi một đạo lựa cháy nóng rực nương theo lấy một tiếng rít tê minhanh em đống nhiên giáng lầm cái k i a đạo liệt diễm đập xuống đất lộ ra một tôn dương cánh hơn mười triệu độc chân cự đ i ể u quanh thân liệt diễm lửa lở khí tức cường đại vô cùng thượng vị yêu tộc t ấ t phương phúc chốc đ ư ơ n g theo lấy ánh lửa thu liễm cái k i a tất phương yêu thân cũng qua trong dây lát hóa thành một tên mặc màu đỏ t h á m chiến giáp cao gầy bóng dáng người kia tướng mạo tuấn mỹ yêu dị vẻ đẹp không phân biệt nam nữ một đôi mắt sắc bén vô cùng nhìn thẳng lan thương yêu đế t h a n h công lan thương ngươi tốt lớn mật cũng dám phạm ta tất phương yêu quốc ta nhìn ngươi thật sự là lao thọ tinh ăn tài tín chán sống rồi lần này thế nhưng là các n g ư ơ i thành khâu bộ tộc chủ động k i ê u khích nhưng chớ có nói ta tất phương yêu quốc gây chuyện cái kia tất phương yêu quốc yêu đế mặc dù dung mạo tuấn mỹ nhưng là tính tình nóng nảy bản thân càng là rất y ế u chiến vừa nói trong tay hắn một thanh thiêu đốt lên nóng bỏng liệt d i ễ m trưởng thường cũng đã lại hiện ra trong nháy mắt chiến ý bước lên d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm linh bốn chém yêu đế chương sáu trăm linh bốn chém yêu đế thanh lam ta hôm nay xâm nhập n g ư ơ i tất phương yêu quốc không phải muốn cùng các ngươi là địch mà là muốn đổi bắt tên này thành khâu tất phương hai tộc mấy ngàn năm hết hải thâm cựu mang theo cơ hồ vừa thấy mặt liền muốn đánh chỉ bất quá lần này hàn tranh giết bọn họ sáu tôn yêu vương thu hận này càng lớn hắn cũng đành phải nhịn xuống một hơi này đi đầu giết hàn tranh lại nói ngay tại lan thương yêu đế vừa định muốn kỹ càng cùng thanh lam yêu đế giải thích một chút chuyện này lúc hàn tranh trợt giành nói thanh lam yêu đế đại nhân cẩn thận tại hạ ý tốt đi cho thanh khâu láo tổ c h ú c họ kết quả lại ngoài ý muốn nghe được thanh khâu yêu tộc mật đàm mong muốn mưu tính tất phương yêu q u ố c đối tất phương bộ tộc cám hại ta vốn không ý tham dự hai thượng bị yêu tộc ở giữa phân tranh nhưng thanh khâu bộ tộc lại cho rằng chỉ có người chết mới có thể bảo thủ b khi thật hàn tranh lời này có thể nói là trăm ngàn chỗ hở ví dụ như thanh c â u bộ tộc liền xem như muốn m ư u đồ bí mật đối phó tất phương yêu quốc làm sao có thể không cẩn thận đến để hắn một cái yêu vương nghe được còn có lan thương yêu đế truy sát một cái yêu vương lại thế nào khả năng để hắn chạy trốn tới tất phương yêu quốc trong phạm vi thế lực nhưng lúc này cái này thanh lam yêu đế nghe xong lời này lập tức liền nổ hắn mặc dù bề ngoài tuấn mỹ nhưng kỳ thực tính ký nóng n à y vô cùng với lại hai tộc ngàn năm nợ máu tại hắn vô ý thức liền cho rằng hàn tranh nói tới là thận thậm chí còn não bộ đối phương các loại độc gác nhu đồ lan thương yêu đế lúc này lại biệt khuất đơn giản muốn thổ huyết chớ có nghe cái này nhân tộc gian tế nói vậy hắn căn bản cũng không phải là yêu tộc mà là nhân tộc võ giả ngụy trang hắn cái kia thân túi ra phía dưới là nhân tộc ngươi x ố c lên xem xét liền biết thanh lam yêu đế cười lạnh nói một cái nhân tộc võ giả dám chui vào tạ v ạ n yêu quốc nội địa lan thương a lan thương ngươi thậm chí liền cái ra dáng lý do đều biên không ra còn có ngươi cho là ta là mù sao là n g ư ơ i hay là yêu ta có thể nhìn không ra các ngươi thành k â u một mạch hồ ly lẳng lơ từng cái tất cả đều là t â nhãn chính diện không đánh được ta tất phương yêu quốc liền tới loại này thủ đoạn bị hội thật tốt tốt các ngươi không phải là muốn đối ta tất phương yêu quốc đậu thủ sao hôm nay chúng ta liền tới t r ư ớ c làm qua một trận t a ngược lại thật ra muốn nhìn rốt cuộc ai chết trước tiếng nói vừa ra thanh lam yêu đế trưởng thương trong tay phía trên liệt diễm quét sạch thẳng đến lan thương yêu đế mà đến lan thương yêu đế thấy thế trong lòng lập tức chửi đầm lên nhưng cũng không có cách nào trước mắt cái này mãng phu căn bản cũng không nghe hắn giải thích đi lên chính là toàn lực xuất thủ hàn tranh nhìn thấy cái này hai yêu đế đã bắt đầu kịch chiến hắn thì là quay người lẩn trốn bất quá hàn tranh cũng không có thuận tất phương yêu quốc phương hướng thoát đi mà là quay người lượn quanh một vòng lớn lại trở lại thanh khâu yêu quốc phương hướng dưới mắt thân phận của hắn đã bại lộ họa thủy đông dẫn một chiêu này chỉ có thể dùng một lần đợi đến thanh khâu yêu quốc đem hắn thân phận đem ra công khai đến lúc đó hắn sẽ nên đón toàn bộ vạn yêu quốc truy sát cho nên cùng nó đường vòng còn không bằng trở lại thanh khâu yêu quốc lựa chọn một đầu gần nhất đường tiến về cái kia thần sứ quê quán mà hàn tranh trở lại đường cũ cũng không có trước tiên thoát đi mà là thu liễm khí tức mai phục tại chỗ lẳng lặng chờ đợi lấy lan thương yêu đế họa thủy đông chém giết một vị yêu đế tất phương yêu quốc cùng thanh k h ô yêu quốc mặc dù là tử địch bất qua dưới mắt song phương chỉ là lẫn nhau ở giữa ma sát không ngừng còn đều tại trong phạm vi k h ô n g chế cho nên hàn tranh suy đoán song phương đều sẽ không hạ tử thủ nhiều nhất liền là đem nó trọng thương đã như vậy vậy hắn liền có nhất định tỷ lệ bổ đào thành công cùng nó bị người đuổi giết hoảng hốt chạy trốn không bằng ra tay t r ư ớ c thì chiếm được lợi thế hàn tranh tại chỗ chờ đợi ước chừng hai giờ lan thương yêu đế lúc này mới vô cùng chật vật bay tới lúc này quanh người hắn khí tức đê mê trên thân còn dính nhuộm mảng lớn máu tươi ngay cả thanh khâu cựu vĩ đều mạnh mẽ bị cái kia thanh lam yêu đế cho chặt đức năm đôi đã bị đối phương trọng thương lan thương yêu đế trên đường đi hùng hổ chờ hắn bắt được hàn tranh cái thằng kia hắn tất nhiên muốn đem nó chém thành muôn mảnh b ấ t quá dưới mắt cái kia đáng giận nhân tộc chạy trốn tới tất phương yêu quốc cảnh nội hắn cũng không có cách nào xâm nhập trong đó bắt người chỉ có thể chờ đợi trở lại thanh khâu yêu quốc về sau để thanh khâu lão tổ lấy toàn bộ thanh khâu yêu quốc danh nghĩa báo tin chung quanh tất cả yêu tộc thế lực đuổi theo giết cái kia đáng chết nhân tộc tiểu bối đến lúc đó tất phương yêu quốc biết chuy ngay tại lan thương yêu đế đang tại suy tư những chuyện này thời điểm vô biên ngập trời ma khí đống nhiên bạo phát đen nhánh đao mang những nơi đi qua ma khí bao phủ mặt đất phản phất thiên đ ị a đều lâm vào cực hạn vĩnh h à n g bóng tối ở trong một đao chém xuống ma đao khai thiên lan thương yêu đế căn bản là không có nghĩ đến hàn tranh lại còn dám trở lại thành khâu yêu quốc trong phạm vi thế lực trong lúc đội vàng hắn lập tức bị đánh một cái trở tay không kịp còn thừa bốn đôi phía trên yêu lực đống nhiên bạo phát lan thương yêu đế vô ý thức hội tụ lên quanh thân tất cả yêu khí ngăn cản nhưng lại bị hàn tranh bộ phát ra thiên ma biến phía trên cường đại lực lượng trô đánh tan. Cực hạn bản nguyên ma khí chém xuống. người tìm chết lan thương yêu đế hết giận dữ một tiếng trực tiếp lộ ra cựu vị thiên hồ bản thể chung quanh vô số thiên địa nguyên khí hội tụ tinh thần diện hóa t ư ơ n g đạo hoàn toàn do cực hạn thiên địa lực hóa thành tinh thần liên tiếp rơi xuống hàng tranh lại phản phất chưa phát giác trong tay thiên ma biến bên trong sát ý vô biên hội tụ qua trong dây lát mây máu ngang trời cái kiêu cố che trời lấp đất giữ tợn sát ý chỉ làm cho người nhìn lên một cái liền trong lòng phát lạnh chém ra một đao giống như huyết liên nở rộ nhưng mang đến lại là cực hạn lực lượng hủy diệt đồ diện sinh cơ diện tuyệt bất luận cái gì tồn tại sát ý lưới đao vạn đồ sinh diệt huyết liên nở rộ trong nháy mắt vô số tinh thần ở giữa không trung nổ tung lộ ra mỹ lệ sáng trói vô cùng nhưng lan thương yêu đế đôi cáo nhưng lại bị một đao kia chỗ xé rách hai đầu hắn bị thanh lam yêu đế t r ọ c thương không nói là nỏ mạnh hết đà nhưng lực lượng thậm chí đều không phát huy ra trước đó ba thành đến nhưng thân là yêu đế lại bị một cái dương thần cảnh nhân tộc võ giả chặt đứt hai cái đôi không còn là tình huống như thế nào đây đều là vô cùng nhã lan thương yêu đế h é t giận dữ một tiếng quanh thân yêu huyết kịch liệt tiêu h đốt lên đúng lúc này hàn tranh quanh thân khí huyết cơ hồ trong nháy mắt đều bị hắn điều động ra ngoài thân thể diễn hóa ngập trời huyết hải đem lan thương yêu đế bao k h ỏ a ở trong đó phút chốc cái kia vô biên huyết hải bên trong nhưng trong nháy mắt cách ra hưởng n ự c lửa cháy mạnh đến bất luận nguyên là cấp bậc gì khí huyết lực lượng đều tại cái kia vô biên lửa cháy mạnh bên trong tất cả đều bị tiêu h đốt thành cho bụi huyết mục phần thiên hàn tranh khí huyết bị n h a n lửa lan thương yêu đế khí huyết cũng như thế bị nhên lửa cái kia cựu vĩ thiên hồ yêu thân tại v chém giết pháp tướng cảnh yêu đế thu hoạch được yêu ma tinh nguyên ba triệu viên hồn tinh một nàn viên liều mạng một k í c h chém giết yêu đế hàn tranh lực lượng cũng cơ hồ bị tiêu hao đến c ự c hạn lần này thi triển huyết n g ụ c phần thiên hàn tranh thậm chí là đang tiêu hao mình khí huyết lực nhóm lửa huyết n g ụ c phần thiên sau hàn tranh cũng không có lập tức rút đi mà là chờ huyết ngọc linh l u n g cái kia cỗ thần huyết lực rót vào trong cơ thể về sau lại đem c ố lực lượng này đốt lên tấm thành bảo đảm đầy đủ uy năng sau mới lùi lại rời đi có thể nói hàn tranh hiện tại toàn bằng huyết ngọc linh lùng treo một cái mạng tự thân đã tiêu hao đến t ự c hạn với lại lúc này hàn tranh tình cảnh cũng như c ũ không an toàn hắn lập tức bay người hướng tây bắc phương hướng mà đi rời đi thanh khâu yêu quốc phạm vì thế lực không xa chính là cái kia thần sứ quê quán vị trí đến nơi đó liền không có cái gì quá lớn yêu tộc thế lực cũng chỉ là một chút yêu vương mà thôi dù là hàn tranh thân phận bại lộ cũng là rất dễ đối phó mà lúc này v ạ n yêu quốc bên trong thanh khâu lão tổ đám người đều tại chờ đợi lấy lan thương yêu đế mang theo hàn tranh trở về tốt nhất là sống và không bọn hắn n mất không trôi khẩu khí này thanh khâu lão tổ lúc này còn tại tính toán mình rốt cuộc hẳn là làm sao đối ngoại tuyên bố chuyện này dù sao nhà mình bị cái này nhân tộc hàn tranh chém giết sáu tôn yêu vương cái này chiến tích nói ra làm sao đều cảm giác có chút mất mặt cái này chiến tích xuất ra đi bọn hắn cũng không cho rằng là cái k i a hàn tranh thực lực quá mạnh mà là các ngươi thanh khâu yêu quốc quá mức phế vật đúng lúc này một tên thanh khâu tộc nhân trên mặt kinh hoàng thậm chí có chút lộn nhào đi vào trong đại điện t ấ t tiếng đau b u ồ n nói lao tổ lan thương yêu đế đèn hồn đập tắt giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm linh năm đại pháp tướng chương sáu trăm linh năm đại pháp tướng lan thương yêu đế tin chất chấn động toàn bộ thanh khâu yêu quốc trong đại điện lặng ngắt như tờ trong lòng p h ả n phất dâng lên cơn sóng gió không có khả năng thanh khâu lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng trong mắt tràn đầy kinh sợ cùng không dám tin nhưng nàng coi như lại không dám tin cũng đành phải tiếp nhận sự thật này thanh khâu yêu q u ố c đèn hồn là lấy một chút bản thân nguyên thần lực chế tạo cơ hồ là sẽ không xuất hiện mộ phán người chết đèn t ắ t chưa từng ngoài ý muốn cái kia hàn tranh rốt cuộc là lai l ị c gì vậy mà liền lan thương yêu đế đều chết ở trong tay hắn đây quả thực không thể tưởng tượng nổi với lại lan thương yêu đế chết là thật đem thanh khâu yêu cúc cho đánh đau trước đó dù là bọn hắn thanh k â u yêu cúc chết sáu tôn yêu vương nhưng cũng không tính là thương cân đậu、cốt. bọn hắn thanh khâu yêu quốc yêu vương nhiều nữa đâu thậm chí còn có không ít phụ thuộc thế lực yêu vương nhưng bọn hắn thanh khâu yêu quốc coi như chỉ có bốn vị pháp tướng cảnh yêu đế mỗi một cái đều chính vào t r ắ n g niên đều có tương lai thành cựu yêu thánh hy vọng kết quả hiện tại cứ như vậy không hiểu ra sao cả chết tại hàn tranh trong tay một cái cái này tương đương với bọn hắn thanh khâu yêu quốc tương lai sinh ra yêu thánh tỷ lệ đều nhỏ hai thành thanh khâu lão tổ hít sâu một hơi âm thanh lạnh l ù n g nói lập tức hướng bạn yêu quốc bên trong tất cả yêu t ộ p thế lực truyền lại tin tức truy nã đuổi bắt hàn tranh nếu là không đem kẻ này chém giết tương laiên là ta yêu tộc hòa lớn. cái này hàn tranh mới chỉ là dương thần cảnh liền có thể tại bọn hắn yêu tộc nội địa tung hành chém giết cùng gia yêu vương như là làm thịt gà giết chó nếu như chờ cái này hàn tranh bước vào pháp tướng cảnh thậm chí cả bước vào t h i ê n v ị tương lai bọn hắn yêu tộc a i còn có thể ngăn cản hàn tranh đến lúc đó đừng nói tiến công c h ấ n yêu quan nhân tộc không vượt qua c h ấ n yêu quan đến đánh bọn hắn cũng không tệ rồi thanh khâu lão tổ là quan tâm thanh khâu bộ tộc lợi ích thanh khâu bộ tộc mặt mũi nhưng nàng càng quan tâm vẫn là toàn bộ yêu tộc tương lai cùng cái này chút so ra thanh k â u bộ tộc mặt mũi cũng liền không coi vào đâu Bất q u á chờ t h a n h khâu lao t ổ tin tức t r i ệ t để truyền lượt b ạ n yêu q u ố c lúc lấy hàn t r a n h tốc độ cũng sớm đã vượt qua yêu vương khu vực p h ạ m v i đi tới cái k i a tây bắc man h o a n g bên trong tây bắc man h o a n g cũng là cái k i a hồ yên ba bên dưới thần sứ quê quán tây bắc man h o a n g càng thêm tây bắc m ả n h này khu vực tại đại c h u bên này trên b ả n đồ cũng là có biểu thị gọi là h o a n g bu giới mà b ạ n yêu q u ố c lại sưng hô m ả n h này khu vực vì á m h hạ vực b ạ n yêu q u ố c chỉ là căn cối mà ở trong đó lại l á chân chính không có một mặc quá thậm chí thiên địa nguyên ký ở chỗ này cơ hồ đều là cách biệt trạch thái với lại không biết vì sao ngay cả ánh nắng đều không biện pháp chiếu vào mảnh này khu vực bên trên khiến cho toàn bộ ám hắc vực đều là tối như mực một mảnh lâu dài sương mù và phủ với lại trong đó còn có không ít không thông linh trí giữ t ậ n điên quần thái c ổ cự thú ẩn hiện theo lý mà nói cái này chút đ ồ v ậ t hẳn là đều nhanh tuyệt chủng mới đúng với lại ám hắc vực bên trong cũng không có bất luận cái gì đồ ăn tồn tại có trời mới biết bọn chúng là thế nào sinh tồn đến bây giờ cho nên tại bạn yêu quốc bên trong nơi này cũng coi là cái cấm địa có rất ít yêu tộc sẽ đến nơi này một chút đi nhầm vào trong đó yêu tộc cũng không biết tại nó bên trong gặp cái gì chỉ cần đi vào trong đó liền rốt cuộc không có đi ra qua hàn tranh nhìn trước mắt cái k i a một mảng lớn hát cá mụ khí khe nhũ mày h à n tại nguyễn cảnh bên trong bản thân nhìn thấy cái k i a thần s ứ quê q u á n cũng không phải là bộ dáng như vậy thời kỳ thái cổ nơi này vẫn là ốc đảo dương tây sản bật phong phú nếu không lúc trước cái k i a thần s ứ chỗ bộ lạc cũng sẽ không định cư tại nơi đây liền xem như ngàn vạn năm đến thương h ả i tăng điển biến hóa này cũng không tránh khỏi quá mức một ít với lại dưới mắt nơi này chỉ là nhìn xem liền có thể cảm giác được trong đó lớn bao nhiêu phong hiểm hàn tranh cũng không dám tùy tiện tiến vào bên trong suy nghĩ một lát hàn tranh chuẩn bị trước tiên ở cái này ám hắc vực biên giới tu hành đột phá đem lực lượng tăng lên đến đỉnh phong lại tiến vào bên trong thăm dò cũng càng thêm có nắm chắc còn nếu là có bạn yêu q u ố c người r ế t tới đây hắn có thể lập tức trốn vào ám hắc vực bên trong chém r ế t thanh khâu yêu q u ố c những yêu tộc này về sau hàn tranh dưới mắt chừng sáu mươi ba triệu cảm giác no cùng một n g h n sáu trăm h ồ n tinh cái này chút hồn tinh cùng cảm giác no nếu như lợi dụng được đủ để cho hàn tranh đột phá đến pháp tướng cảnh đồng thời thực lực tăng gọn một mạng lớn suy nghĩ một lát hàn tranh chuẩn bị đi đầu đột phá viên ma kiểu biến viên ma kiểu biến bên trong di tinh hoán đầu mặc dù cường hã nhưng chỉ là nhằm vào dương thần cùng âm thần bình thường thời điểm có thể dùng tới cơ hội quá í t cho nên hàn tranh cần gấp một môn đủ mạnh mẽ công pháp đến với tư cách gác chủ bài càng nghĩ vẫn là viên ma cựu biến thích hợp nhất bởi vì di tinh hoán đầu cái này hai thức sử dụng ít, cho nên độ thuần thục cũng không cao hàn tranh trực tiếp lựa chọn dùng ba triệu cảm giác no đem độ thuần thục thôi động đến đ ỉ n h phong đợi đến di tinh hoán đầu cái này hai thức viên mãn hàn tranh hỏi đột phá tiếp theo thức viên ma cựu biến cần bao nhiêu cảm giác no viên ma cựu biến đột phá cần tiêu hao năm mươi triệu cảm giác no dùng hợp bức tranh cựu thiên vượn ma hái sao thần vận tiêu hao năm triệu điểm cảm giác no hàn tranh n i ế t m i ế n miệng cảm giác có chút t h ị t đau đây chính là chém giết một tôn yêu đế sáu tôn yêu vương chỗ đổi lấy cảm giác no đột phá một môn viên ma cựu biến vậy mà liền nhanh không có bất quá viên ma cựu biến cũng cho tới bây giờ đều không để hàn tranh thất vọng qua đây cũng là đáng giá đột phá a đ ư ơ n g theo lấy hàn tranh tiếng nói vừa ra trong hư không bức tranh cựu thiên vượn ma hái sao b ả y ra trong đó vượn ma hét giận dữ gào thét hồng hoang cựu thiên vượn ma nhô ra bàn tay khổng lộ một viên sáng trói sáng tỏ tinh thần bị vượn ma l đánh vào trong cơ thể hàn tranh dương thần cảnh viên ma cựu biến di tinh viên ma cựu biến hoán đậu đột phá làm pháp tướng cảnh viên ma cựu biến v ấ t trăng độ thuần thục ban đồ mười đột phá xong hàn tranh kiểm tra một hồi trong đầu cái này thức v ấ t trăng ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc t i ê u tố năm mươi triệu cảm giác no đột phá viên ma cựu biến quả thật bá đạo vô cùng viên ma v ấ t trăng nhưng trăng trên không trung như thế nào đi vớt cho nên cái này thức v ấ t trăng tinh túy ở chỗ trong nước v ấ t trăng hết thạy thành không cái này thức viên ma v ấ t trăng nơi nhằm vào chính là võ giả lực lượng bản nguyên vớt trăng vừa ra trực tiếp tước đoạt đối phương lực lượng bản nguyên nhẹ thì trong nháy mắt lực lượng bị v ứ t không n ặ n g thì cảnh giới của hắn đều muốn bị đánh rớt có thể nói đây tuyệt đối là một thức sát chiêu bất quá nó tiêu hao cũng là dị thường kinh người viên ma v ứ t trăng nơi nhằm vào là lực lượng bản nguyên cho nên cái này tiêu hao cũng không phải tự thân chân nguyên mà là bản nguyên lực có thể nói muốn chân chính vận dụng viên ma v ứ t trăng thiết yếu muốn tới pháp tướng cảnh chân chính nắm giữ bản nguyên lực mới có thể làm đến thừa tại năm triệu cảm giác no hàn tranh không n ú c đích cái này chút cảm giác no cũng không đủ lại đột phá cái khát pháp tướng cảnh công pháp mà còn lại cái kia một nghìn sáu trăm điểm hộp hàn tranh thì là đem nó toàn bộ rót vào dương thần bên trong chuẩn bị triệt để bước vào pháp tướng cảnh bởi vì có hồn tinh tại cho nên hàn tranh tại trên dương thần cảnh rèn luyện đơn giản liền là chạy vội bình thường dương thần cảnh võ giả bước vào pháp tướng cảnh còn muốn cẩn thận từng ly từng tí đi đón dẫn thiên địa lực rèn luyện dương thần hàn tranh trực tiếp dựa vào hồn tinh lực đi lên trồng chất lực lượng t h u ậ t tiện lúc này hàn tranh trực tiếp đem mình dương thần bại lộ bên ngoài không kiêng nể gì cả bắt đầu điên cuồng tiếp dẫn thiên địa lực tiến vào dương thần bên trong có trước đó luyện hóa hôn nguyên tinh gia trì còn có cái này nhiều như vậy hồn tinh phụ trợ hàn tranh dương th cái kia cỗ sáng chói chói mắt ánh vàng giống như thần phật giáng lâm cái kia nguyên bản yếu đớt dương thần lúc này lại là bá đạo c ư ớ p đoạt thiên địa lực rèn luyện tự thân cùng lúc đó vô biên vô hạn bản nguyên lực tụ hợp vào trong cơ thể hàn tranh không ngừng tăng lên lấy h ắ n lực lượng không biết qua bao lâu hàn tranh dương thần thân thể đã tại thiên địa lực rèn luyện bên dưới giống như thực chất khi dương thần trở về bản thể trong nháy mắt mang đến chính là cực hạn cường đại thiên địa bản nguyên cái này chút bản nguyên lực hội tụ tại hàn tranh quân thân dần dần hóa thành một cái chừng hơn năm ngàn trượng lính t i ê n lập địa pháp tướng hư ảnh cái kia pháp tướng một người có hai bộ mặt sinh ra bốn tay. một mặt pháp tướng trang nghiêm quanh thân thần mang vân quanh cầm trong tay thần kiếm cùng chảy kim cương thần uy nghiêm túc một mặt g i ữ tợn t à dị quanh thân ma khí ngập trời cầm trong tay ma đao cùng huyết thương ma uy che trời song sinh thần ma tướng hàn tranh đột nhiên mở to mắt cái kia to lớn pháp tướng bốn mắt tùy theo mở ra một cái ánh vàng sáng chói một cái ma khí ngập trời phúc chốc pháp tướng l ự c thu liễm cái kia c ô cực hạn tràn đầy cường đại lực lượng trong nháy mắt thu hồi đến trong cơ thể hàn tranh dương thần dung nhập thiên địa triệt để khống chế bản nguyên lực cô đọng pháp tướng lúc này hàn tranh không chỉ là bước vào pháp tướng cảnh mà là vừa vào pháp tướng cảnh liền siêu việt số lớn cùng giai võ giả d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 606 t m h sáu ám hát vực chương 606, t m h sáu ám hát vực pháp tướng cảnh pháp tướng cũng không phải là võ giả mong muốn ngưng luyện ra cái gì pháp tướng liền có thể ngưng luyện ra cái gì pháp tướng pháp tướng cảnh pháp tướng chính là bọn hắn đem tự t h â n đối lực lượng cảm n g ộ dốc vào trong thiên địa sau châu biến hóa ra một loại cực hạn hình thái cho nên cuối cùng ngươi có thể ngưng luyện ra cấp bậc gì pháp tướng có cái gì uy năng cơ h ộ i là hoàn toàn không xác định cái này chút đều muốn nhìn người đối với thiên địa lực lượng cảm nộ có bao nhiêu hàn tranh mình cũng không quá xác định hắn cái này song sinh thần ma tướng uy năng rốt cuộc có thể mạnh bao nhiêu bất quá có một chút hàn tranh có thể khẳng định tuyệt đối phải so bộ phận lớn pháp tướng cảnh đều mạnh hơn lúc trước truy sát hàn tranh cái tia thiên tả tôn giả độc cô quy tàng thiên huyện thiên ma pháp tướng cũng mới chỉ có ngàn trượng trái phải mà hàn tranh song sinh thần ma tướng chừng năm ngàn trượng cao vút trong đây vô cùng kinh khủng có thể nói hiện tại độc cô quy tàng nếu là còn dám tới đuổi giết hắn hàn tranh giết hắn khả năng đều dùng không đến ba chiêu hàn tranh lại tại ám h ắ t vực biên giới dừng lại ba tháng đợi đến triệt để quen thuộc p h á p tướng cảnh lực lượng về sau hắn lúc này mới chuẩn bị tiến vào ám h ắ t vực thời gian ba tháng này hàn tranh cũng không có nhìn thấy có yêu tộc tới truy xét thậm chí liền cái yêu tộc cái bóng cũng không thấy có thể là thanh khâu yêu q u ố c người cũng không nghĩ tới hàn tranh b ư ớ c lên phong hiểm đến bạn yêu q u ố c nội địa lại là muốn tới như thế cái địa phương quỷ quái bước vào cái kia h ắ t cám giới trong nháy mắt hàn tranh lập tức cảm giác được chúng quanh lâm vào một mảnh thiên địa nguyên khí khu vực chân không bên ngoài hết thể lực lượng đều bị khóa chết có thể nói hàn tranh chỉ cần đi vào nơi này cơ hồ thì tương đương với là tiến vào một mảnh tuyệt vực hắn hiện tại không cách nào mượn dùng một tơ một hào thiên địa lực tương đương với dương thần cùng pháp tướng cảnh bộ phận uy năng đều bị khóa chết t ự thân chân nguyên lực lượng cũng là dùng một chút liền thiếu một kia không chiếm được mảy may bổ sung với lại nơi này hắc á m không phải trên ánh mắt hắc á m ngay cả cảm giác đều trở nên mơ hồ rất nhiều đúng lúc này từng tiếng gào thét đ ố n g nhiên oanh ngâm đ ố n g nhiên vang vọng tại hàn tranh bên cạnh thân hàn tranh quay đầu nhìn lại cái kia lại là một đầu cao mười mấy trượng song đầu ba lớn quanh thân làn da nhánh hướng về hàn tranh gào thét vào tới thứ này tại thái cổ thời điểm rất phổ biến không tính là yêu tộc chỉ là không thông linh trí thái cổ cự thú hàn tranh tại lúc trước cái kia thần sứ trong trí nhớ gặp qua thậm chí cái kia bộ lạc hộ tống thần linh quan tài đến hồ yên ba trên đường còn cầm thứ này làm đồ ăn săn g i ế t qua không ít chỉ là trong trí nhớ cái này hai đầu voi lớn đều là màu nâu hoặc là màu xám cơ hồ không gặp q u a đen hàn tranh trực tiếp tay cầm cái kia voi lớn ngà voi chất quát một tiếng đem nó mạnh mẽ ôm lên đột nhiên đánh tới hướng mặt đất n ư ơ theo lấy một tiếng nổ vang cái kia hai đầu voi lớn trực tiếp bị nệm chia năm xẻ bảy nhưng không có chảy ra màu tươi đến nó nhục thân ngược lại hóa thành màu đen nước mù dung nhập dưới mặt đất hàn tranh khen nhữ mày đây là thứ quái quỷ gì không biết rõ tình huống hàn tranh đành phải dựa theo trong trí nhớ phương vị hướng về một cái phương hướng đi đến dọc theo con đường này hàn tranh gặp qua không ít tại ngoại giới đã diệt v i ệ t thái cổ cự thú chỉ bất quá cái này chút thái cổ cự thú đều rất kỳ quái bọn chúng đều bị một cố lực lượng nhuộm dần thành màu đen với lại trong cơ thể ý thức rất của bạo tràn đầy tính công kích đưa chúng nó chém giết sau bọn chúng liền sẽ hóa thành cái k i ê màu đen chất lỏng dung nhập dưới mặt đất hàn tranh càng đi chỗ sâu đi. cái kia hắc á m liền càng là nồng đ ậ m đến cuối cùng thậm chí đều có chút đưa tay không thấy được năm ngón ý tứ với lại loại này thái cổ cự thú cũng biến thành nhiều lên hàn tranh lực lượng tiêu hao cũng là không nhỏ đ ổ i thành cái k h á c dương thần cảnh võ giả hoặc là yêu vương tới giờ phút này lực lượng thậm chí đều hẳn là muốn hao hết đúng lúc này trong bóng t ố i đ ỗ n g nhiên chuyển đến một trận d ị động giống như có một cỗ xương mù đen thậm chí muốn so ám hấp vực bên trong màu đen càng thêm đen tại hàn tranh cảm giác bên trong thậm chí tóc đen sáng trong nháy mắt hàn tranh thậm chí có loại cảm giác tê cả ra đầu tại cái k i a sương mù đen bên trong lờ mờ có các loại x ú c tu còn có chân côn trùng thậm chí cả người cánh tay các loại hướng về hàn tranh c h ộ m tới hàn tranh quanh thân vô biên khí huyết đỗng nhiên bạo phát cường hạn khí huyết sông lên tận trời trực tiếp hóa thành mấy trăm trượng lòng tượng hư ảnh gào thét thiên địa cái k i a lòng tượng hư ảnh hoàn toàn do cực hạn khí huyết lực ngưng tụ m à t h à n h thân voi hình rồng người khoác long giáp giang lanh sắt nhọn rung đ ộ n g trời trấn đất lòng tượng la thiên pháp thân hàn tranh trực tiếp tiến vào lòng tượng la thiên pháp thân cái kê hoàn toàn do cực hạ khí huyết tạo thành trong thân thể nhưng cái kia chút màu đen lực lượng bệnh mà có thể ăn mòn khí huyết lực cái kia chút các loại q u á i dị cánh tay một cái xé rách liền có thể xé rách xuống tới một khối lớn khí huyết cơ hồ là trong n g á y mắt tràn đầy hùng hồn lòng tượng la thiên pháp thân liền bị cố lực lượng này ăn mòn tám thành khí huyết lực hàn tranh sắc mặt thoáng có chút tái n h ợ t lập tức thu hồi cái này lòng tượng la thiên pháp thân đem cựu chuyển tiên võ kim thân lực thôi động đến cực h ạ n nhưng là cái này lực phòng ngự cường đại công pháp luyện thể cũng ngăn không được cái này sương mù đen bên trong lực lượng chỉ là muốn so khí huyết lực kháng thời gian lâu hơn một chút hàn tranh thấy thế nói thầm một tiếng không ổ nhưng cái kia sương mù đen lại là theo đuổi không bỏ mà hàn tranh sau lưng vậy mà cũng có dòng lớn sương mù đen không biết cái gì thời điểm đã lại hiện ra đúng lúc này hàn tranh trên thân cái viên kia thô giáp ngọc bội trợt hiện ra một vòng nhàn nhạt, nhạt ánh vàng cỗ này ánh vàng rất nhạt nhưng lại có thể làm cho cái kia sương mù đen tốc độ đống nhiên chỉ hoãn tựa như không dám đụng vào ngọc bội kia tới bên này ngọc bội phía trên đ ố n g nhiên truyền đến một thanh âm rất nhạt rất suy yếu nhưng hàn tranh giống như có thể nghe do nó chỉ phương hướng là cái gì hàn tranh dừng một chút vẫn là dựa theo ngọc bội thanh âm chỉ phương hướng mà đi cái này thần sứ đưa cho ngọc đội nhìn như phổ thông nhưng kỳ thực địa vị cực lớn có thể là v ậ t thần bắn cho lúc trước đối mặt từ sinh lão mẫu hàng thế thời điểm cũng là bởi vì có ngọc đội kia tại hàn tranh mới có thể thoát hiểm nếu không hắn khả năng liền muốn trực diện một b ị thần cho nên hàn tranh chỉ là hơi do dự một lát liền quyết định nghe theo ngọc đội kia chỉ minh phương hướng một đường đi qua ngọc đội kia sang khiến cho chung quanh sương ngủ đen lui tránh hàn tranh đi tới một mảnh thái c ổ bộ lạc di tích trước tòa di tích này có đơn giản lại thô kệ thân đ i ệ bên ngoài là lộn xộn không có quy tắc giải rác phòng úp hết thầy đều tràn ngập một cỗ cổ lão man ho hàn tranh rõ ràng nhớ kỹ nơi này chính là cái k i a thần sứ bộ lạc chỗ lúc trước bọn hắn liền là ở chỗ này đem thần linh chứa vào quan tài một đường đưa đến hồ yên ba tại thần điện kia trước còn có một gốc cao trăm t r ư ợ n g vài chục t r ư ợ n g phẩm chất đại thụ nhưng lúc này cái k i a đại thụ cũng hóa thành màu đen kịt cái k i a đại thụ phía dưới còn ngồi xếp bằng một tay bóng nhưng hàn tranh nhìn kỹ lại vậy căn bản cũng không phải là người nào mà là một bộ mặc lộng l â y trưởng vào bộ xương cái k i a bộ xương thân thể không phải màu xăm trắng mà là có loại chất ngọc bộ dáng tinh thể vóng ánh mà tựa như một kiện tác phẩm nghệ thuật mà lúc này cái kia bộ xương quanh thân lại lóng lánh một tầng yếu ớ t thần mang cùng hàn tranh trên thân ngọc bội phát tán ra thần mang như lúc như thế chỉ bất quá muốn yếu ớ t rất nhiều đúng lúc này một cái giản mua thanh â m bỗng nhiên vang vọng tại hàn tranh đáy lòng hậu thế quân tử cảm ơn ngươi có thể đem ta tộc nhân mang về hàn tranh nhìn chăm chú cái kia bộ xương dừng một chút xuất ra ngọc bội ngọc bội kia phía trên kia sáng nở rộ chậm rãi trôi hương cái kia bộ xương ngọc bội kia là người tộc nhân bộ xương trong đôi mắt lóng lánh yếu đ t ánh lửa đồng thời thanh em tại hàn tranh trong đầu vang lên ngọc bội không phải tộc n h â ta nhưng tộc nhân ta chân linh tại trong ngọc bội. tại hộ tống thần linh tiến về địa biên lúc trên đường chỗ hy sinh tộc nhân bọn hắn chân linh đều sẽ bị thu nhập trong ngọc bội chờ đợi trở về nhà một khắc này ngươi có thể đưa nó mang về chứng minh tộc nhân ta đã hoàn thành nhiệm vụ để thần nhân lên giấc ta cũng rốt c ụ c có thể không cần lại chờ đợi hàn tranh dừng một chút hỏi để cho ta hộ tống ngọc bội trở về người là một vị thần sứ ngươi lại là người nào ta gọi diệp là đ ờ i trước thần sứ để ngươi hộ tống ngọc bội trở về thần sứ gọi là thừa cũng là con trai ta diệp thanh âm l u hòa châm thấp hậu thế quân tử cảm ơn ngươi có thể mang theo tộc nhân trở về ta cũng có thể yên tâm lên g i ấ không cần tiếp tục đau khổ ta chân linh muốn tiến vào thần minh ôm ấp ngươi mong muốn hỏi cái gì cứ hỏi thuận tiện ta có thể nhìn ra ngươi hẳn là có thật nhiều nghi vấn d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 607 t h à n h thần bí mật chương 607, t h à n h thần bí mật hàn tranh thật là có đ ầ y mình nghi vấn tại thậm chí đáy lòng của hắn còn có một số ẩn ẩn hư vấn trước mắt cái này một vị thế nhưng là từ thái cổ thần ma thời kỳ còn sống đến bây giờ thần s ứ hắn là trên cái thế giới này khoảng cách thần gần nhất một cái người hiện tại tất cả đứng tại đỉnh phong cương giả bọn hắn mong muốn truy tìm thành thần bí mật khả năng đang ở trước mắt diệp trên thân hàn tranh đệ nén xuống trong lòng kích động hay là chuẩn bị từ đầu n g u ố n hỏi các ngươi chỗ cung phụ thần rốt cuộc gặp phải cái gì vì sao a các ngươi bộ lạc lại biến thành hiện tại bộ dáng như vậy ta tại thần xứ thửa trong trí nhớ nhìn thấy qua bộ lạc trước đó bộ dáng cũng không phải là hiện tại như vậy diệp thở dài một tiếng thần bị ô nhiễm mặt trời máu giữa trời trăng đen g á n g lâm một khác này nhật n g u y ệ t cùng không thiên địa bị xé đứt từ trăng đen bên trong đi tới rất cường đại mà kinh khủng tồn tại bọn họ rút đi phương thế giới này đạo đó là thuộc về thần ma chuyên môn quyền hành thần ma phẫn nộ tràn vào thiên ngoại cùng trăng đen phía trên tồn tại cái chiến nhưng lại cũng không trở về nữa không người biết được thiên ngoại là bộ dán gì g cũng không có người biết được thần ma rốt cuộc có hay không chiến thắng từ đó về sau phương thế giới này liền không có thần ma chúng ta chỗ cung phụng thần là cái thứ nhất cùng cái kia chút thiên ngoại cường đại tồn tại đối kháng thần ma một trong thần bị đối phương lực lượng chỗ ô nhiễm thần tính bị mẫn diệt tại còn x ó t lại cuối cùng một chút linh trí thời điểm để cho chúng ta đem thần thân thể đưa vào địa bên dùng cho áp chế thần thể d i biến chúng ta chỗ bộ lạc chỉ là bởi vì nhiễm phải mấy dọn bị ô nhiễm thần huyết liền thành bây giờ bộ dáng như vậy hàn g tranh vô ý thức ngẩng đầu nhìn bầu trời nhưng có khả năng nhìn thấy cũng chỉ có đen kịt một màu đây chính là thái cổ thần ma tiêu tán bí mật cái kia từ vực ngoại trăng đen bên trong mà đến lại là muốn so thần ma đều cường đại tồn tại hàn g tranh hít sâu một hơi trầm giọng nói vậy ngươi như biết rốt cuộc như thế nào mới có thể thành thần đã không có biện pháp thành thần hàn g tranh nhũi mày cho nên thần linh đều là trời sinh tồn tại dù là tu luyện tới mạnh hơn cũng không có cách nào thành thần dĩ nhiên k h n g phải người lời sau vậy mà đều cho rằng như thế sao diệp d ọ c điệu hơi kinh ngạc sau đó nói thần không toàn bộ là trời sinh nhưng thần lại là duy nhất đại đạo ba ngàn đều có khác biệt nhưng một đạo chỉ có thể dung n ạ p một tôn thần chỉ cần cái này nắm giữ cái này một đạo thần không có chết liền sẽ không sinh ra tân thần vậy ngươi vì sao nói không có cách nào thành thần bởi vì phương thế giới này đã không có đạo diệp thở dài nói phương thế giới này đạo bị trăng đen bên trong cường đại tồn tại cướp đi có chút đạo liền xem như không có bị cướp đi cũng đi theo cái kia chút thần ma đi thế ngoại thần ma chết rồi đạo hẳn là tiêu tán tại cái này phương tiên điệp ở giữa nhưng đi thiên ngoại về sau dù là bọn họ chết rồi đạo cũng không có trở về đến cái này phương tiên điệp cho nên không ai có thể thành thần phương thế giới này cực hạn đã bị khóa chết thần ma rời đi về sau có thật nhiều khoảng cách thần ma rất gần gừng giả bọn hắn mong muốn thành thần nhưng đều không ngoại lệ đều thất bại không phải bọn hắn không thể thành thần mà là phương thế giới này đã là không hoàn chỉnh tồn tại không có cách nào để bọn hắn thành thần phương thế giới này liền là l ồ n giam g coi ngươi có thể chạm đến t i ê n một khác này ngươi cũng đã đụng chạm đến lầu giam hắn tranh hít sâu một hơi hắn chẳng thể nghĩ tới qua nhiều năm như vậy không người thành thần lại là bởi vì điểm ấy không phải các đời cường giả không đủ mạnh mà là phương thế giới này đã không có cơ hội thành thần tựa như là võ thánh v u cựu thương hắn nếu là sinh ở thời kỳ thái cổ thậm chí có cơ hội t h í thần sau đó đi cướp đoạn cái kia thuộc về thần đạo sau đó thành thần nhưng bây giờ phương thế giới này ba ngàn đại đạo bị rút đi bị thái cổ thần ma mang đi cũng liền triệt để không có cơ hội thành thần phương thế giới này chân tướng kỳ thật liền là cái lầu giam k h o cứng tất cả người tu hành hướng lên định phong chơ một chút không đúng giống như có người có thể thành thần hàn tranh chợt nhớ tới cái gì đội b ă n g nói văn hương giáo chỗ cung phục thần linh từ sinh lão mẫu là tại thần ma đều biến mất về sau mới xuất hiện thậm chí ngay tại trước đây không lâu ta còn đã từng nhìn thấy thần hàng thế từ sinh lão mẫu ta cũng không nghe nói qua vị thần này có thể là vị thần này đổi tôn hiệu ngươi có thể hay không cho ta miêu tả một cái nó bề ngoài hàn tranh cẩn thận nhớ lại một cái đem từ sinh lão mẫu bề ngoài nói cho đối phương sau khi nghe xong diệp giọng điệu có chút khinh thường ngươi lai、like、là nàng a nàng là cực lạc thiên tôn thần sứ Cực lạc t、no、diệp trong lời nói có rất nồng nặc khinh thường cùng niềm mai tựa hồ cực kỳ xem thường từ sinh lão mẫu bọn hắn với tư cách thần sứ đáng tự hào nhất chính là tự thân đối với thần trung thành cho nên tại thần chết về sau bọn hắn liều lên cả một cái bộ lạc tính mạng cũng muốn tuân theo thần di ngôn đem nó mang đến địa bên an táng bất quá hàn tranh nhưng cũng phát hiện một chút manh mối cái kia chính là thiên ngoại giống như cũng không đều là nguy hiểm tối thiểu cái kia từ sinh láo mẫu tại thiên ngoại liền sống thật tốt đương nhiên cũng có thể là bởi vì nàng quá yếu cái kia chút cường đ ạ i tồn tại thậm chí lười nhác cướp đoạt trên người nàng cái kia một chút không đáng chú ý đại đạo bất quá lúc này diệm bộ xương trong đôi mắt ngọn lửa nhấp nháy trận kịch liệt một chút tựa như là tại nhìn chăm chú hàn tranh hậu thế có tử người khác là không có cách nào thành thần nhưng ngươi lại có tìm kiế vì sao a bởi vì ngươi có được không thuộc về phương thế giới này linh hồn c ũ n g không thuộc về phương thế giới này thần khí tại một câu nói ra miệng hàn tranh tâm đột nhiên nhảy lên lên đây là lần thứ nhất có người có thể nhìn thấy hắn chân chính lai lịch thậm chí còn có thể nhìn thấy lò luyện thao thiết tồn tại không cần thần trương ta có thể nhìn thấy cái này chút chỉ là bởi vì ta đi theo thần bên người quá lâu có thể nhìn thấy một chút thế giới bản chất mà bây giờ ta sắp tiêu tán không ai có thể nhìn thấy cái này chút hậu thế quân tử ngươi từ vực ngoại mà đến phương thế giới này không có cách nào vây c ố người n nhảy ra ngoài mới có thể nhìn thấy chân chính rộng lớn bầu trời nhưng vấn đề là phải làm thế nào nhảy ra ngoài hàng tranh ngẩng đầu nhìn trời thở dài nói hậu thế đã có người tu luyện tới lực lượng đến gần vô hạn thần ma tình trạng nhưng như cũng không có cách nào nhảy ra cái này phương thiên địa chờ đợi diệp trầm giọng nói mặt trời máu giữa trời trăng đen g i n g lâm chính là thiên địa bị xé nước mở thời điểm cái kia trăng đen cũng không phải thật sự là trăng đen mà là to lớn màu đen trống g i n g là có thể sẽ rách vô số thế giới lô đen thần ma v ư ợ ngoại sau khi chiến đấu rất nhiều thần sứ hội tụ vào một chỗ thảo luận qua chuyện này mọi người nhất trí cho rằng không phải cái kia chút vượt ngoại cường đại tồn tại chế tạo lô đen mà là chỉ có lô đen xuất hiện thế giới bình phong mới sẽ bị xé rách vượt ngoại cường đại tồn tại mới có thể tiến vào phương thế giới này chúng ta phương thế giới này thần ma mới có thể rời đi ngoại trừ thần ma bên ngoài những sinh linh khác cũng có thể rời đi phương thế giới này giống như là cực lạc thiên tôn thần sứ hàng tranh t r ậ n nhớ tới cái gì giống như g i á m thiên ti tác dụng chính là giám sát t h i ế tượng quan sát mặt trời máu giữa trời trăng đen dáng lâm dị tượng chỉ bất quá i á m thiên ti cho rằng đó là mạn pháp đại kiếp bắt đầu trên thực tế cái kia thật là đại kiếp nhưng cũng là tất cả người tu hành tránh thoát trói buộc l ồ n g giam cơ duyên mà g i á m thiên ti thành lập cũng cùng vũ u cựu thương có thoát không ra quan hệ cho nên hiện tại hàn tranh nghi ngờ vũ u cựu thương có phải hay không cũng biết thái của cuộc chiến của thần ma trần tướng cho nên một mực đều đang đợi lấy cái này một ngày để g i á m thiên ti thời khắc giám sát t h i ê n tượng chỉ tiết trời không t ộ i lòng người hắn một mực chờ đến chết đều không thể chờ đến cái này một ngày đúng lúc này hàn tranh lại phát hiện trước mắt diệp cái kia bộ xương bên trên thần mang bắt đầu ả m đạm hậu thế quân tử ta sẽ phải tiêu tán vì cảm ơn ngươi đưa v ề tộc nhân ta ta vì ngươi lưu lại lễ vật dưới thân thể ngươi hẳn là cần phải nó là đại đạo hạt giống cũng là thành thần hạt giống tại ba ngàn đại đạo còn tại lúc mong muốn thành thần không riêng cần thần vị trống chỗ cũng cần có như thế một viên hạt giống mới có thông hướng thần vị tư cách luyện h o a n ó để nó nở rộ ngươi cũng có thể thuận lợi đi ra cái này bị ô nhiễm địa phương tiếng nói vừa ra diệp trên thân thể kia sáng triệt để tiêu tán cái kia chất ngọc bộ xương cũng theo đó hóa thành cho bụi dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý mà bây giờ Thần thông đạo vị này thần sứ diệp lại cho hàn tranh một khối mảnh vỡ đạo trùng bây giờ hàn tranh rốt cuộc có thể gom góp một cái hoàn chỉnh đạo trùng hàn tranh tại diệp chỗ tiêu tán địa phương đạo đạo mảnh vỡ đạo trùng liền lóng lánh sáng trói thần mang dung nhập trong cơ thể hàn tranh cùng trong cơ thể hàn tranh hai cái k h ắ c mảnh vỡ đạo trùng chỗ dung hợp một viên đại đạo hạt giống tại hàn tranh t ứ c hải bên trong sinh dễ nảy mầm trong nháy mắt giữa thiên địa liền hạ xuống một vệ thật vang sông phá mảnh này bị ô nhiễm khu vực bao phủ hướng hàn tranh hàn tranh nhắm mắt cảm nộ cái này đạo trùng lực lượng tự thân cùng đạo trùng dung hợp lấy thân ôn dưỡng luyện hóa đạo trùng khiến cho nở rộ đạo trùng bên ngoài là có thực thể nhưng lúc này ở trong cơ thể hàn tranh dung hợp sau lại không thực thể thành một loại hàn tranh không cách nào miêu tả tồn tại trước đó diệp nói chỉ có nắm giữ đạo mới có thể thành thần trên đời này có ba ngàn đại đạo nhưng rốt cuộc cái gì là đạo kỳ thật diệp mình cũng không biết mà hàng tranh tại luyện hóa đạo chủng quá trình bên trong mới hiểu được rốt cuộc cái gì là đạo đó là phương thế giới này quy tắc vận hành địa ủy hòa phong sinh lão bệnh tử đều là đạo đều là quy tắc coi ngươi lý giải những quy tắc này thậm chí có thể đi vận dụng những quy tắc này ngươi chính là thiên bị cùng thiên ngang hàng mà chỉ có coi ngươi nắm giữ những quy tắc này áp đảo những quy tắc này phía trên ngươi mới thật sự là thần linh một cái thế giới chỉ sẽ xuất hiện đơn nhất quy tắc mặt trời chỉ có thể từ phía đông dân lên phía tây rơi xuống mà sẽ không khí thì mọc lên ở hướng đông khi thì mọc lên ở hướng tây cho nên mỗi một cái quy tắc d ư ớ i mỗi một cái đại đạo bên d ư ớ i đều chỉ có thể dung nạp một tôn thần linh thái cổ thần ma bộ phận lớn đều là tiên tiên mà sinh có thể nói bọn họ vốn là quy tắc đại đạo biến thành là trời sinh thần linh hậu tiên thành thần vốn cũng không dễ mà cuộc chiến của thần ma về sau ba ngàn đại đạo bị cướp đoạt thế gian này thì rốt cuộc không cách nào sản sinh ra chân chính thần linh đạo chủng là một viên hạt giống nó nở rộ sau sẽ sản sinh ra căn cứ vào cái này thiên địa quy tắc thần thông loại này thần thông chính là thần linh độc hữu tồn tại có thể nói ngoại trừ chân chính thần linh chỉ có dựng dục ra đạo chủng mới có thể kết ra thần thông đạo quả đến hàn tranh không biết dựng dục cái này đạo trùng thời gian bao lâu hắn chỉ có thể cảm giác được mình cùng cái này phương thiên địa khoảng cách càng ngày càng gần dung nhập thiên địa cảm giác đại đạo nhưng hàn tranh lại chỉ có thể cảm giác được cái kia từng v ệ đạo ẩn đó là đại đạo chỗ lưu lại vết t í c h lại không biện pháp cảm giác được cái kia chân chính đại đạo bản nguyên bởi vì cái này phương thiên đ ị a bên trong chân chính đại đạo đã bị cất đoạn hoặc là bị may mắn còn sống s u ấ t thần ma mang rời khỏi phương thế giới này bất quá mong muốn dựng dục ra đạo quả đến cũng, cũng không phải là cần đại đạo lực chỉ có đạo ẩn cũng là có thể cho nên tại thái cổ h thời điểm đạo chủng kỳ thật bộ phận lớn đều là thần linh chủ động ban cho dưới trướng thần sứ có thần linh cho phép ngươi mới có thể tùy ý cảm n g ộ nó đại đạo đạo ẩn vận dưỡng đạo quả thu hoạch được một bộ phận thần linh quyền hành hiện tại hàn tranh luyện hóa đạo chủng kỳ thật muốn so thái cổ thời điểm càng thêm thuận lợi trong thiên địa đã không có thần linh toàn bộ đều là đạo ẩn tràn ngập hàn tranh muốn làm sao luyện hóa liền làm sao luyện hóa làm cái này đạo ẩn tích lũy đến trình độ nhất định đạo chủng đ ỗ n g nhiên nở rộ hàn tranh dương thần trong nháy mắt thần mang hừng cực toàn bộ người phản phất thăng hoa thiên đ ị a quy tắc đạo ẩn lực dung nhập trong cơ thể hàn tranh khiến cho hàn tranh trong nháy mắt phản phất thoát thai hoa u ố t thân thể bị cái này phương tiên h đ ị a triệt để t ẩ y luyện nửa ngày về sau quy tắc lực triệt để hóa thành đạo quả n g n g tụ hàn tranh chậm rãi mở ra hai mắt trong mắt tựa hồ có chút địa thủy hòa phong thiên đ i ệ nhật nguyện luân chuyển Nhẹ nhàng qua trong dây lát t r u n g quanh tựa như h ố n độn sơ khai khí trong tăng lên thành trời khí đục chìm xuống thành đất nhận nguyện tinh thần luân chuyển núi non sông ngỏi thành hình vạn vật sinh trường vạn tượng x â m la hàn tranh nhẹ tay nhẹ vung lên trước mắt dị tượng toàn bộ tiêu tán đây cũng là hàn tranh từ đạo t r ù n g ở trong tạo ra thần thông vạn tượng x â m la dưới tình huống bình thường đạo t r ù n g kết ra đạo quả cùng ẩ n dưỡng đạo t r ù n g lúc rõ ràng cảm n g ộ đạo ẩn có quan hệ nhưng cũng có thể là bởi vì chúng thần biến mất cho nên hàn tranh có thể thoải mái đi cảm lộ trời đất này bên trong tất cả đạo ẩn như thế hôn tạp đạo ẩn chỗ hội tụ vào một chỗ kết ra đạo quả tự nhiên không phải cái nào đó đơn nhất thuộc tính thần thông cái này vạn tượng xâm la bao dung thiên địa vạn vật diễn hóa hỗn độn sơ khai có thể là từ trước tới nay đạo chủ ngưng tụ ra mạnh nhất thần thông đương nhiên cái này chút hàn tranh cũng không biết hắn chỉ là sợ hai thán phục tại cái này vạn tượng xâm la lực cường đại thần thông cùng với những cái khác võ kỹ hoàn toàn liền là hai loại cấp độ tồn tại chỉ tiếc cái này thần thông hàn tranh cũng không thể tùy tiện vận dụng thần thông chính là thiên địa quy tắc đạo ẩn biến thành hàn tranh một khi vận dụng chỗ tiêu hao cũng không phải là mình lực lượng mà là giữa thiên địa này chỗ lưu lại đạo v ậ n lực xem ra tự thân là không tiêu hao cái gì nhưng vấn đề là hàn tranh thi triển thần thông lúc thân thể của mình mới là môi giới cái này chút đạo v ậ n lực lượng đều sẽ tiến vào bên trong thân thể của mình sau đó mới sẽ chuyển hóa làm thần thông lực vừa rồi hàn tranh chỉ là hơi thử một chút thần thông lực lượng cái kia đạo v ậ n nhập thể về sau lực lượng cũng có chút để hàn tranh cảm giác được c á c lực nếu là toàn lực thi triển thần thông đạo v ậ n lực thậm chí có thể đem hàn tranh toàn bộ người đều cho nó bạo cho nên hiện tại hàn tranh một khi phải vận dụng thần thông thiết yếu muốn chủ động áp chế nó vi năng không phải liền là tìm chết hàn tranh hít sâu một hơi hướng về ám hát vực đi ra ngoài lúc này hắn luyện hóa đạo trùng đạo ẩn lực ra thân ám hát vực bên trong cái k i a bị ăn mọt lực lượng cũng không cách nào chạm tới hàn tranh hàn tranh cũng không biết mình bế quan thời gian bao lâu chỉ hy vọng không nên quá dài bằng không chấn yêu quan hoặc là kinh thành nói không chừng sẽ xuất hiện cái gì dị thường biến hóa rời đi ám hát vực về sau hàn tranh trực tiếp lấy bản thể đi lại hắn lúc này bước vào pháp tướng cảnh cái k i a thôn tiên ba xả túi r a đã triệt để phế bỏ dương thần cảnh túi da không có cách nào dung nạp pháp tướng cảnh hàn tranh cưỡng ép mặc vào chỉ có thể bị nó、no、bạo bất quá hàn tranh cũng là không quá lo lắng bước vào pháp tướng cảnh về sau hàn tranh có song sinh thần ma tồn tại còn có đạo trùng thần thông tại nói câu phép lối điểm lời nói dù là liền xem như yêu thánh tới hàn tranh cũng có thể cùng nó qua mấy chiêu với lại thân tan đạo trùng hàn tranh tự thân cùng tiên địa quy tắc phù hợp lúc này chỉ cần hắn tâm niệm kẽ h động tự thân khi tức liền có thể dung nhập cái này phương tiên địa ở giữa có thể nói là cực kỳ không thấy được ngang nhau cảnh giới bên trong chỉ cần đối phương không có tận mắt thấy hàn tranh tồn tại cái kia tại cảm giác ở trong hàn tranh chính là không tồn tại nguyên bản hàn tranh coi là thanh khâu yêu q u ố c tất nhiên sẽ đại quy mô lùng bắt mình không nghĩ tới mình đoạn đường này đi tới đã nhanh muốn đi đến thanh khâu yêu q u ố c trong phạm vi thế lực nhưng cũng không thấy được có quá nhiều yêu t ộ c tuần tra lùng bắt đúng lúc này trên trời đ ố n g nhiên chuyển đến hai tiếng hạt rẽ hai cái bạch hạc kéo lấy một chiếc lơ lửng hoàng kim xe ngựa chậm rãi bay qua hàn tranh trên đầu cái kia xe ngựa bên trên còn ngồi một cái tóc bạc mặt hồng hào lao ông lúc này chính nghiêng dựa vào xe ngựa bên trên cầm một cái bầu rượu nhỏ thỉnh thoảng đắc ý toát bên trên một bụm hàn tranh nhìn đối phương cảm giác có chút nhìn quen mắt sau đó mới đột nhiên kịp phản ứng. đây không phải cái kia từ trong tay hắn chạy trốn bạch lộc yêu vương á lao ra hỏa này thế nhưng là một cái duy nhất có thể từ trong tay mình chạy trốn yêu vương bản lĩnh chạy trốn ngược lại là có một tay nhưng hắn hiện tại vì sao á lại ở chỗ này hàn tranh cũng không có suy nghĩ nhiều hắn đang chuẩn bị bắt cái yêu tộc hỏi một chút hiện tại bạn yêu quốc tình đúng đâu hiện tại cái này bạch lộc yêu vương đã chủ động đưa tới cửa đến cái kia hàn tranh cũng liền không k h á c h khí một cái tay nô ra bạch lộc yêu vương không g i a n xung quanh lập tức bị áp s ú c và mẹo giống như có một cái vô hình bàn tay khổng lồ đem hắn mạnh mẽ bót tại lòng bàn tay bạch lộc yêu vương run sợ phía nhưng q u a n h thân yêu khí lại bị triệt để khóa kín làm sao cũng trốn không thoát cái kia vô hình bàn tay khổng lồ hắn toàn bộ người đều bị nắm kéo đến trên mặt đất cái kia tiêu tốn số tiền lớn chế tạo hạt trắng cùng hoàn g kim xe ngựa đều trong nháy mắt bị cái kia bàn tay khổng lồ bóp vỡ nát d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 609 t i ế n đánh yêu q u ố c chương 609, t i ế n đánh yêu q u ố c bạch lộc yêu vương bị hàn tranh cho kéo xuống về sau toàn bộ người đều là ở vào một loại mẫu bức trạch thái mình thật tốt uống rượu hk lái xe làm sao đột nhiên liền bị người cho cướp với lại có thể làm cho mình hoàn toàn không có chút nào lực đánh trả tuyệt đối là yêu đế cảnh giới tồn tại mà chờ bạch lộc yêu vương nhìn thấy hàn tranh dung mạo về sau hắn lập tức dọa hồn phi phép tán nói thầm một tiếng xong cái này hàn tranh không đi tìm t h a n h khâu yêu quốc người làm sao còn tìm đến mình kỳ thật trong khoảng thời gian này bạch lộc yêu vương qua vẫn là thật dễ chịu mặc dù thành k â u yêu quốc người bị hàn tranh giết nguyên khí đại thương bất quá thân là thượng v ị yêu tộc t h a n h khâu yêu quốc vẫn là rất chú trọng bạch lộc yêu vương cung cấp tin tức rất có giá trị là chính bọn hắn quá mức chủ quan lúc này mới bị hàn tranh phản xác cho nên cuối cùng thanh khâu lão tổ mặc dù phẫn nộ nhưng cũng không có giận c h o đánh mẹo bạch lộc yêu vương ngược lại đem mình dưới trướng một khối địa bàn cho bạch lộc yêu vương với lại bởi vì thanh khâu yêu quốc liên tiếp chết sáu vị yêu vương chống chỗ rất nhiều lực lượng thanh khâu yêu quốc cũng đem bên ngoài khu vực yêu tộc thế lực lại lần nữa an bài bố trí một cái trả lại cho bạch lộc yêu vương không ít thủ hạ trong khoảng thời gian này bạch lộc yêu vương liền một mực trở lấy thanh khâu yêu quốc bên kia bố trí xong đợi c h ọ n vẹn thời gian nửa năm hán địa bàn lúc này mới thuộc hoàn thành thủ hạ yêu quân đại yêu cũng đều vào chỗ cho nên hôm nay bạch lộc yêu vương mới sẽ lái hoàng kim xe ngựa hăng hái mong muốn đi đón tay mình địa bàn không nghĩ tới nửa đường lại bị hàn tranh cho cướp bạch lộc yêu vương con ngươi đảo một vòng lập tức bắt đầu xin khoan dung hàn đại nhân tha mạng lúc trước mặc dù là ta cái thứ nhất phát hiện ngài tung tích nhưng muốn đối ngài đổi u tận giết tuyệt thế nhưng là bọn hắn t h a n h khâu yêu quốc a hàn tranh cười như không cười nhìn xem bạch lộc yêu vương ta vẫn còn buồn b ự c t h a n h khâu yêu q u ố c người rốt cuộc là thế nào nhận ra thân phận ta đến không nghĩ tới là ngươi nhận ra ta tới a bạch lộc yêu vương sắc mặt lập tức biến đổi trong lòng mạnh mẽ chìm hắn còn tưởng rằng hàn khẳng định là đã biết là mình bại lộ hắn tung tích lại không nghĩ rằng hàn tranh cái gì cũng không biết bóp lấy bạch lộc yêu vương cổ hàn tranh mang trên mặt nụ cười nói nói một chút đi trong khoảng thời gian này đều phát sinh cái gì cảm giác được hàn tranh trên thân cái kia cố cường đại đến để cho người ta rét lạnh vô cùng k h í tức bạch lộc yêu vương liền cái rắm cũng không dám nhờ thả vội vàng đem trong khoảng thời gian này chuyện đều nói với hàn tranh một l ư ợ n g hàn tranh chém giết lan thương yêu đế về sau thanh khâu yêu quốc triệt để nổ không để ý mình mặt mũi đem hàn tranh chuyển, chuyển khắp vạn yêu quốc cho nên khi đó không riêng gì thanh k â u yêu quốc đang đổi bắt hàn tranh toàn bộ v ạ n yêu quốc kỳ thật đều đang đổi u bắt hàn tranh nhưng là v ạ n yêu quốc chúng yêu lại không nghĩ rằng hàn tranh mục tiêu vậy mà sẽ là ám hắc vực loại này chim không thể bị còn cực kỳ hung hiểm cấm địa cho nên tại v ạ n yêu quốc nội địa điều tra một vòng lớn cũng không có phát hiện hàn tranh tung tích về sau những cường giả yêu tộc khác cũng không muốn tiếp tục như thế lãng phí tinh lực lúc này thanh khâu l á o tổ đưa ra một cái ý kiến đã được những cường giả yêu tộc khác đồng ý hàn tranh một cái nhân tộc là không có cách nào tại v ạ n yêu quốc thời gian dài ẩn nấp xuống tới hắn sớm tối đều là muốn về chân yêu quan cùng nó lãng phí sức lực mò kim đáy biển đồng dạng tại to lớn bạn yêu quốc lùng bắt hàn tranh không bằng ôm cây lợi t h ỏ tại lạc thủy bờ sông bố trí xuống thiên la địa vong trở lấy hàn tranh cho nên lúc này toàn bộ lạc thủy bờ sông b ê n b ờ toàn bộ đã bị yêu tộc thế lực khắp nơi châu nghiêm mật thủ vững phàm là muốn q u a sông yêu tộc đều thiết yếu muốn t r a ra chính bản thân mới được bởi vì hàn tranh có chém giết yêu đế chiến tích cho nên lạc thủy bờ sông cách mỗi mấy chục dặm đều có yêu đế chiến thủ vì liền là có thể tại phát hiện hàn tranh chạy tới đầu tiên thậm chí thanh khâu bộ tộc còn cầu một vị quan hệ không tệ yêu thánh t h a n h công yêu quốc thậm chí liền yêu thánh đều mở ra được đây quả thực đều muốn coi trọng không biên giới các ngươi yêu tộc vì bắt ta ngược lại thật ra tốn công tốn sức nhọc lòng a hàn tranh cười lạnh hai tiếng m ạ c h lộc yêu vương cười khan hai tiếng không dám lên tiếng thanh c â u yêu quốc bị ngươi giết chết sáu tôn yêu vương còn có một vị yêu đế lớn như vậy thủ có thể không nhọc lòng sao hàn tranh h í p mắt suy tư một lát đông nhiên hỏi thanh c â u yêu quốc hiện tại có bao nhiêu lực lượng tại lạc thủy bờ sông trông coi mạnh lộc yêu vương đàng hoàng nói hai vị yêu đế gần trăm yêu vương có thể nói tám thành lực lượng đều tại lạc thủy bờ sông trở lấy cướp giết hàn đại nhân cho nên ta cảm thấy hàn đại nhân ngươi nếu là muốn rời đi lạc thủy bờ sông tốt nhất là chọn lựa cái khác yêu tộc c h ấ n thủ địa phương b ạ c h lộc yêu vương không có cái gì khí tiết có thể nói chỉ cần hàn tranh có thể thả qua hắn hắn không ngại làm yêu gian làm dẫn đường đảng vậy bây giờ thanh khâu yêu q u ố c chẳng phải là chỉ còn lại có thanh khâu láo tổ một vị yêu đế b ạ c h lộc yêu vương vô ý thức nhẹ gật đầu sau đó hắn đông nhiên kịp phản ứng cái gì lập tức run sợ nhìn về phía hàn tranh hàn tranh n i ế t m i ệ n g c ư ờ i mang ta đi thanh k â u yêu cốc cửa vào đi dẫn tới địa phương ta liền không dễ ngươi lạc thủy bờ sông nơi đó nhiều như vậy yêu đế tại còn có yêu thánh vừa đi vừa về tuần tra hàn tranh liền xem như bước vào pháp tướng cảnh cũng không có lâng lâng đến muốn bản thân lực đi đối kháng toàn bộ v ạ n yêu quốc đã hiện tại thanh khâu yêu quốc thực lực chống giống vậy mình liền đi đầu tiến công thanh khâu yêu quốc điệu hồ lý sơn b ạ c h lộc yêu vương lúc này mặc dù run sợ nhưng hắn vẫn là không có quá nhiều do dự trực tiếp nhẹ gật đầu thậm chí còn nhắc nhở hàn đại nhân thanh khâu yêu quốc bên trong hiện tại mặc dù chỉ có thanh khâu l á o tổ một cái yêu đế nhưng thực lực cũng không thể khinh thường thanh khâu lão tổ thực lực cũng không phải là thanh khâu yêu quốc bốn yêu đế bên trong mạnh nhất nàng chỉ là bối phận lớn nhất nhưng là thanh khâu bộ tộc tam đại trí bảo thiên chu trạm tạc kiếm tuyệt thần lục tiên nhận đ o ạ t phách nhớt một linh đều là từ thượng cổ thời kỳ chuyển thừa xuống thần binh đều bị thanh khâu lão tổ n ắ m trong tay với lại thanh khâu yêu quốc bên trong còn có nó thanh khâu đại trận gia trì trực diện thanh khâu lão tổ độ khó không thể so với đối mặt hai tôn yêu đếm u ố n nhỏ bạch lộc yêu vương nếu như đã làm phản đồ vậy dĩ nhiên muốn phản gọn gàn g một chút nếu không tương lai thanh khâu yêu quốc nếu là bắt đầu thanh toán biết là mình tiết lộ cái này chút mình chẳng phải là c h ế c không nơi tán thân cho nên hắn lúc này hận không thể một trận chiến này hàn tranh triệt đệ biết mang ta tới a hàn tranh cũng nhìn ra bạch lộc yêu vương suy nghĩ trong lòng hắn loại này yêu nhân tộc bên trong cũng là không ít bạch lộc yêu vương cẩn thận từng ly từng tí mang theo hàn tranh xuyên qua cái khác yêu vương khu vực kết quả hắn lại phát hiện có vẻ như không ai sẽ chú ý tới hàn tranh như thế rất kỳ dị một đường đi vào t h a n h khâu yêu q u ố c cửa vào trước núi bạch lộc yêu vương thận trọng nói hàn đại nhân phía trên chính là tiến vào t h a n h khâu yêu q u ố c trận pháp chỗ có người trông coi biết ngươi có thể đi hàn tranh khoát tay á o cứ như vậy nhẹ nhàng thả đi bạch lộc yêu vương loại này yêu tộc không cần thiết、giết. có hắn loại này yêu vương tại yêu tộc vừa vặn rất tốt không được thậm chí hàn tranh còn không sợ bạch lộc yêu vương đi mật báo hắn hiện tại chỉ sợ so hàn tranh còn vội vàng hơn nhìn thấy thanh khâu yêu quốc hủy diệt nhỏ không đi đợi đến hàn đại nhân thắng ngay từ trận đầu hủy diệt thanh khâu yêu quốc sau lại rời đi bạch lộc yêu vương ngượng ngập cười hai tiếng kỳ thực trong lòng là chuẩn bị thấy kết quả như thế nào mới quyết định hàn tranh nếu là g i ế t thanh khâu lao tổ hủy diệt thanh khâu yêu quốc vậy hắn liền không còn có bất cứ uy hiếp gì đáp ý tiếp nhận mình địa bàn đi hàn tranh nếu là bạn không thể hủy diện thanh khâu yêu quốc vậy hắn liền lập tức t r ố n xa đi cái khác yêu quốc kiếm ăn ví dụ như cùng t h a n h khâu yêu quốc đối địch tất p h ư ơ n g yêu quốc cũng không tệ không để ý tới bạch lộc yêu vương điểm ấy kế bận hàn tranh trực tiếp bước ra một bước giống như xúc địa thành thốn trong nháy mắt cũng đã đi tới đỉnh núi thủ vệ hai tên t h a n h khâu yêu quốc thủ vệ đ ỗ n g nhiên nhìn thấy hàn tranh lập tức s ữ n g sở không đợi bọn hắn có phản ứng t r u n g quanh thiên địa lực cấp tốc bắt đầu đè ép trong nháy mắt hai tên thanh thủ vệ liền hóa thành khâu yêu quốc bên trong nhìn xem thành khâu yêu quốc bên trong cái kia đ ộ n thiên phúc địa tú lệ cảnh sắc hàn tranh không khỏi khe khẽ lắc đầu tây bắc man hoang vạn yêu quốc cằn cỗi không còn hình dáng cái này thành khâu yêu quốc lại là như thế tú lệ xa hoa lãng phí khác biệt yêu tộc ở giữa trinh lệ h quả nhiên so với người cùng chó còn một lớn mà đúng lúc này thành khâu yêu quốc bên trong từng tòa trận pháp đột nhiên khởi động trói hai trận pháp danh tiếng rên vang vọng toàn bộ động thiên phúc điện g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 610 t h à n h khâu thần binh chương 610, t h à n h khâu thần binh hàn tranh không có thông qua thủ vệ kiểm tra thực hư liền tiến vào thành k â u yêu quốc bên trong cái này thuộc vệ là kẻ xông vào cho nên kinh động đến trận pháp cảnh báo thành k â u yêu quốc nội tình mấy ngàn năm cái này động thiên phúc địa bên trong trận pháp c à n g là nhiều vô số kể bất quá đối với hiện tại hàn tranh tớ nói những trận pháp này cùng giấy không có gì khác biệt hàn tranh những nơi đi qua trận đạo quang huy long đánh nhưng tùy theo liền bị chung quanh cái kia cố to lớn thiên địa nguyên khí mạnh mẽ đè nát một đường đi tới nương theo lấy một đường trận pháp sụp đổ âm thanh văng lên trong nháy mắt toàn bộ động thiên phúc địa đều loạn tung tùng kẹo lúc này còn tại nghỉ ngơi ngủ chưa t h a n h khâu l á o tổ bị cái kia liên tiếp trận pháp tiếng nổ tung đánh thức toàn bộ người đều ở vào một loại trạng thái mậm bức đã bao nhiêu năm bọn hắn thanh khâu yêu quốc khi nào bị người đánh đến tận cửa đến qua? cho dù là bọn hắn thanh khâu yêu quốc tử đ ị c h tất phương yêu quốc cũng chưa từng đánh vào qua động thiên phúc địa bên trong hiện tại là ai ăn tim gấu gan báo giám như vậy làm không đợi thanh khâu lão tổ mở miệng mấy chục tên thanh khâu tộc nhân liền lộn nào h chạy vào lớn tiếng nói lao tổ không xong cái kêu hàn tranh đánh tới cửa rồi thanh tầm yêu vương chỉ là muốn khởi động trận pháp toàn bộ người liền tính cả trận pháp cùng một chỗ bị tặc thành máy bữa đối với hiện tại hàn tranh tới nói dương thần cảnh yêu vương với tay một cái liền có thể giết chết cơ hồ không cần đến chuyên môn đi nhằm vào lớn mật hắn đơn giản gan to bằng trời thanh khâu lão tổ một bàn tay trực tiếp đem mình thích nhất một trương ngọc thạch giường đập nát n h ừ trong đôi mắt hoa đào quyến rũ lúc này tràn đầy k i n h sợ cái kia hàn tranh làm sao dám đến nàng thanh khâu yêu quốc hắn làm sao dám nhưng không đợi thanh khâu lão tổ phẫn nộ xong toàn bộ thanh khâu đại điện đ ỗ n g nhiên chuyển đến một trận kịch liệt lắc lư trong chốc lát đất đá nổ tung trời đất sụp đổ thanh khâu hồ yêu các ngươi không phải là muốn giết ta sao hiện tại ta tự chui đầu vào lưới tới hàn tranh đi vào trong đại điện mỗi một mức bước ra trên mặt đất đều hiện ra dòng lớn vết giả đến minh hy cùng linh tiên nhi cũng trong điện lúc này các nàng hai người nhìn về phía hàn tranh ánh mắt không còn có cửu hận có chỉ là thật sâu sợ hãi hàn tranh người tìm chết t h a n h câu lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng sau lưng mang theo ánh vàng đồi cáo diện hóa mà ra giống như chín chuôi lợi kiếm hướng về hàn tranh ẩm vang rơi đậu hàn tranh một tay nô ra vô biên huyết khí trước người ngưng tụ trong thiên địa vô tận thần h ỏ a ngưng tụ ẩm vang một tiếng đem cái kia đẩy trời huyết khí bỗng nhiên nhóm lửa một tiếng đ e i kia đẩy t r huyết khí bỗng h i ê n lửa một cách này giống như, là huyết thiên, lại hình như không phải huyết mục phần thiên bước vào pháp tướng cảnh đồng thời dung hợp đạo chủng về sau hàn tranh lớn nhất cảng nộ liền là hắn đã có thể không còn ỉ lại lò luyện thao thiết đi đột phá công pháp tại luyện hóa đạo trùng thời điểm hàn tranh c ả n nộ cái kia chút đạo l ậ n đã hoàn toàn có năng lực đem trên người mình những công pháp này dung hợp thiên địa quy tắc cùng đạo l ậ n t r í lý hóa thành càng mạnh tồn tại cũng tỉ như hiện tại một cách này mặc dù giống như là huyết n g ụ c phần thiên nhưng uy năng lại s o huyết n g ụ c phần thiên hơi yếu một chút bất quá lại không cần hàn tranh nỗ lực quá nhiều khí huyết lực bởi vì trong đó lực lượng đã không hoàn toàn dựa vào hàn tranh khí huyết lực nóng lửa mà là hắn ngưng tụ thiên đ i ệ thần họa làm hạch tâm đến nóng lửa đôi cao chín kiếm ẩm vang một tiếng t h a n h công lão tổ quanh thân yêu khí c h ẳ n đập tay nắm ấn quyết trong hư không một tôn ngàn trượng yêu hồ hư ảnh lại hiện ra cái k i a to lớn cựu vị ở giữa không chúng quay quanh tựa như hóa thành một tôn nở rộ sen vàng hội tụ thiên địa lực ẩm v a n g rơi đập hàng tranh nô ra tay đến trong hư không bỗng nhiên một nắm trong chốc lát vô biên ma khí hội tụ thành một viên to lớn hắc cầu ma đạo bản nguyên lực tại nó bên trong hội tụ bắt đầu khởi động mang theo vô tận phá diệt lực ẩm v a n g sụp đổ trong chốc lát toàn bộ bầu trời cũng vì đó tối sầm lại sen vàng hoàn toàn tắm b ữ yêu khí tứ tán thành c ô n lão tổ sắc mặt trong nháy mắt trở nên chấm bệnh cái này hàn tranh lực lượng đơn giản vượt xa nàng tưởng tượng nhân tộc võ giả mới vào pháp tướng cảnh làm sao có thể có được như vậy lực lượng nếu là nhân tộc đều cường đại như vậy bọn hắn yêu tộc còn tiến đánh cái dắm chân yêu quan sớm làm đầu hàng cho người ta làm tọa kỵ đi tính toán thiên ma biến từ hàn tranh trong tay lại hiện ra nương theo lấy hàn tranh một tay tại trên thân đ a o một vòng trên đó phong cấm triệt để tiêu tán cũng không phải là tạm thời giải trừ phong cấm mà là hàn tranh đã triệt để đem thiên ma biến phong cấm xóa đi hiện tại thiên ma biến bên trong ma là ý chí căn bản là không có biện pháp ảnh hưởng đến hàn tranh thanh â m kia còn không tới gần hàn tranh đâu liền bị hàn tranh cái kia cường đại dương thần lực c h ô t xoắn nát bản nguyên ma khí hội tụ hóa thành ngàn trượng ma đao nương theo lấy hàn tranh một đao chém xuống ma vân che đậy mặt trời toàn bộ sắc trời đều trong nháy mắt tối s â m lại i ể u vĩ thiên hồ hư ảnh n g ư n g tụ đầy trời yêu khí ngựa mặt lên trời gào thét thét dài nhưng lại tại hàn tranh một đao kia bên dưới hoàn toàn t a n t b ữ thanh câu lão tổ lập tức một mụm máu tươi phun ra sắc mặt trắng bệnh vô cùng không đánh được hoàn toàn không đánh được thanh câu lão tổ mặc dù lấy tuổi trẻ kiểu mị bộ g á ngập người nhưng kỳ thực nàng tuổi dựa theo nhân tộc tuổi tác đ ể tính thanh câu lão tổ đều xem như thọ nguyên sắp hết loại cấp bậc kia nàng cũng sớm đã không tại trạng thái đ ỉ n h phong với lại lấy hiện tại hàn tranh lực lượng coi như nàng tại trạng thái đ ỉ n h phong cũng là không đánh được hàn tranh thanh câu lão tổ tay nắm ấ quyết thanh câu đ ạ i điện phía dưới trận đạo quang huy lòng lánh một thanh toàn thân mạng vàng trải d ọ g p h ù văn trường kiếm lại hiện ra thanh câu thần b i n h thiên chu trạm tạ kiếm thần b i n h có linh cùng thiên địa tương hợp có thể nói thần minh vốn là có thể liên thông thiên địa lực hàn tranh thiên ma biến kỷ thật cũng coi là có thần minh lực chỉ bất quá thiên ma biến lực lượng bắt nguồn từ trong đó ma đạo bản nguyên lực ma không giống như là thần binh như vậy lực lượng bắt nguồn từ thiên địa vô cùng vô tận thanh câu l á o tổ tay cầm thiên chu c h ạ m t a kiếm trong chốc lát vô số ánh kiếm hội tụ lít nha lít nhít lạnh thấu xương kiếm khí ngưng tụ tại hàn tranh trong tay t ả n mát ra một cỗ cực h ạ n cường hãn không gì sánh kịp cường đại lực lượng cựu vĩ thiên hồ hư ảnh diễn hóa thanh câu kiếm quyết chém xuống trong chốc lát giống như cựu thiên ngân hà treo ngược che trời lấp đất hướng về hàn tranh rơi đậm a từ trong tay nhân tộc cấp tới đồ vật các ngươi cũng xứng dùng yêu tộc cho tới bây giờ cũng không quá am hiểu l ự c khí cho nên thần binh kỳ thật có thể đếm được trên đầu ngón tay bộ phận lớn yêu tộc thần binh đều là lấy chính mình trên thân bộ vị l u y ệ n chế mà không phải giống nhân tộc lấy ngoại lực g i è n đ ú c cái này thiên chu trạm tà kiếm chính là thời kỳ thượng cổ nhân tộc một cái đại tông môn thần binh chỉ bất quá bị thanh khâu yêu tộc hủy diệt thanh kiếm này cũng thành thanh khâu một mạch thần binh hàn g tranh tay n ắ m ấ n q u y ế t sau l ư n g cựu thiên vượn ma hét d i dữ trong chốc lát thanh thiên chiếu ảnh lại hiện ra tại cái kia vô biên ánh kiếm bên trong dọi sáng ra thanh khâu lão tổ bản thể đến nguyễn mang lóng lánh bên trong, viên ma vứt trăng, hết t h a n h công lão tổ cảm giác được một cỗ huyền ảo lực lượng hướng về mình bao phủ mà đến nàng mong muốn trốn tránh nhưng cái này trực chỉ bản nguyên lực cường đại lực lượng khiến cho nàng căn bản làm u ố n tránh cũng không được tránh cũng không thể tránh trời xanh trăng sáng vỡ vụn t h a n h công lão tổ lập tức một mụn máu tươi phun ra tự thân lực lượng cấp tốc rơi xuống đến cực hạn thậm chí ngay cả pháp tướng cảnh lực lượng đều không thể duy trì đã mất đi lực lượng nàng rốt cuộc khống chế không được cái kia đẩy trời anh kiếm ngay cả trong tay thiên chu trạm tà kiếm đều bị quét sạch đến giữa không chu đi rơi vào hàn tranh trong tay ta nhân tộc mình bộ vật cũng nên trở lại nó hẳn là tại địa phương hàng tranh một trường rơi xuống giữa không trung hoàn toàn do thiên địa lực chỗ hội tụ to lớn trường ấn rơi xuống trực tiếp hướng về thanh khâu lão tổ nghiền ép mà đến thanh khâu lão tổ hét giận dữ một tiếng nàng hiện tại còn không thể chết chỉ cần chống đến hai vị k h á c thanh khâu yêu đế trở về vậy liền hết t h ể còn có thể cứu trong chốc lát thanh khâu lão tổ trực tiếp lộ ra mình cựu vĩ thiên hồ bản thể nhưng lại là một cái lông tóc đều muốn rơi sạch lao hồ ly khí huyết nổ tung thiếu đốt thanh khâu lão tổ vậy mà trực tiếp hiến tế mình t h â n đổi lấy cuối cùng cực điểm t ă n g hoa một cái khác thì là toàn thân mạng vàng chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ nhưng trên đó lại khắc đẩy vô số lít nha lít nhít phủ văn tiểu linh đang nhưng nhìn kỹ lại cái kia chung nhỏ bên trong lắc lư lại là một viên màu vàng ba và mặt bộ xương đây cũng là thanh khâu bộ tộc cuối cùng hai kiện thần binh tuyệt thần lục tiên nhận cùng đoạn phách nhiếp một linh dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm mười một yêu c hủy diệt chương sáu trăm mười một yêu c hủy diệt thanh khâu lão tổ lúc này tay cầm hai kiện thần binh uy thế đã cực kỳ kinh người nhưng h à n tranh lại vẫn như c ũ là một mặt không quan trọng thậm chí còn khe khẽ lắc đầu thần binh là mạnh nhưng binh khí thủy t r u n g là binh khí cũng muốn nhìn xem giữ tại trong tay hay thanh khâu lão tổ hiến tế nhục thần toàn lực tôi động hai kiện thần binh lực đây cơ hồ liền là đem hy vọng ký thác tại thần binh mà không phải tự thân nhưng hắn hàn tranh lại không phải hai kiện binh khí liền có thể đánh bại lúc này n ư ơ n g theo lấy thanh khâu lão tổ một tiếng rít á t lớn vô biên vô hạn diệt tuyệt sát ý hội tụ tại cái kia tuyệt thần lục tiên nhận phía trên cây đao này phảng phất là thế gian này sát ý bản nguyên c h ấ u ngưng tụ chỉ có tuyệt đối sát phạt phá diệt chân ý mạnh mẽ bá đạo vô cùng mà cái kia đoạt phách nhiếp hồn linh lắc lư ở giữa từng đạo sáng chói chói mắt màu vàng gợn sóng dập dờn mà ra bất quá nó nơi nhằm vào lại là võ giả dương thần tiếng chung một vang đoạt phách truy hồn thất phách đều sẽ bị thần binh cho triệt để giao đ ộ n tán cái kia màu vàng gợn sóng tốc độ nhanh nhất đang lắc lư trong nháy mắt cơ hồ cũng đã xuất hiện tại hàn tranh trước người b ấ t q u á phút chốc hàn tranh quanh thân lại lại nhộn nhạo lên một cỗ càng thêm hừng hực ánh bằng đến vô cùng mạnh mẽ bá đạo dương thần thân thể vừa ra trực tiếp đem cái kia đoạt phách n h ế p h ồ n linh lực lượng oanh vỡ nát t h a n h c â u lão tổ không dám tin chừng to mắt cái này hàn tranh thực lực làm sao có thể như thế cường đại phút chốc tuyệt thần lục tiên nhận chém xuống màu máu sát ý ngang qua trời cao phá phất muốn đem chọn cái không gian đều chặt đức hàn tranh hừ lạnh một tiếng tay nắm ấ n quyết trong nháy mắt giữa t i ê n địa bản nguyên lực hội tụ tại hàn Chanh quanh thân. dần dần hóa thành một cái chừng hơn năm ngàn trượng đính thiên lập địa pháp tướng hư ảnh cái kêu pháp tướng một người có hai bộ mặt sinh ra bốn tay một mặt pháp tướng trang nghiêm quanh thân thần mang v ầ n t quanh cầm trong tay thần kiếm cùng c h ả y kim cương thần uy nghiêm túc một mặt g i ữ t ậ n tà dị quanh thân ma khí ngập trời cầm trong tay ma đao cùng huyết thương ma uy che trời song sinh thần ma tướng nhìn thấy đây cơ h ộ vượt xa bình thường pháp tướng cảnh song sinh thần ma tướng t h a n h khâu lão tổ trong mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng cái này hàn tranh mới chỉ là vừa bắt bước vào pháp tướng cảnh mà tôi hắn làm sao có thể mạnh như vậy mạnh mẽ thậm chí để cho người ta tuyệt、vọng. song sinh thần ma tướng bốn tay phía trên pháp khí cùng nhau rơi đập trực tiếp đem cái kia xuyên qua thiên địa màu máu đ a o mang ngăn lại đối sông phía dưới một c ỗ tuyệt cường lực lượng trong nháy mắt buộc phát ra thậm chí trực tiếp đem tuyệt thần lục tiên nhận cùng đoạn phách n h ế t hồn linh cho bắn ra ngoài sau đó song sinh thần ma tướng chân đạp mặt đất quanh thân bản nguyên lực hội tụ vân quanh thần huy ngập trời ma huy cái thế hai c ỗ lực lượng bị bốn cái tay cánh tay áp xúc ngưng tụ cùng một chỗ tựa như một viên lóng lánh hắt kim rực rỡ tinh thần lóng lánh trói mắt tia sáng nhưng tương tự cũng hội tụ cực hạn cường đại lực lượng không thành câu lão tổ kêu lên một tiếng nhưng lại căn bản liền không có biện pháp ngăn cản hàn tranh nương theo lấy song sinh thần ma tướng bốn tay hướng về phía dưới rơi đập viên tia tinh thần cũng theo đó đỗng nhiên rơi xuống sinh tử â ă dương thần ma lực trong nháy mắt buộc phát ra toàn bộ thanh khâu yêu quốc lấy trung ương đại điện làm hạch tâm ấn mở bắt đầu n ổ tung hàn tranh thu hồi song sinh thần ma tướng vừa bẫy tay đem cái tia tuyệt thần lục tiên nhận cùng đ o ạ t phách nhiếp h ồ n l i n h cầm trong tay liền nhìn cũng không nhìn bước ra một bước trực tiếp rời đi thanh khâu yêu quốc phía sau là đình hai nhức quanh ngâm nổ vàng cùng lúc đó lò luyện thao thiết bên trong lít nha lít nhít nhắc nhở vang vọng tại hàn Chanh bên hai. pháp tướng n g o à i dưới thanh khâu yêu quốc bên trong cái kia chút lít nha lít nhít trận pháp đơn giản liền cùng l ử a cháy đổ thêm dầu ngay tiếp theo bắt đầu nổ t u n g toàn bộ thanh khâu yêu quốc đều tại hàn tranh dưới một k í c h này triệt để hủy diệt bọn hắn liền xem như muốn chạy trốn cũng là không có cách nào trốn thanh khâu yêu quốc coi như chỉ có như thế một cái cửa b ả o khả năng lúc trước thanh khâu một mạch láo tổ cũng không nghĩ tới có người vậy mà có thể đánh tiến thanh khâu yêu quốc đến cho nên cũng không có lưu dư thừa đường hầm chạy trốn song sinh thần ma tướng một cách uy năng kính người mặc dù tiêu hao thật là rất lớn bất quá cái này uy năng hàn tranh lại hài lòng vô cùng đ ợ i đến bên thai chuyển đến lò luyện thao thiết thanh âm nhắc nhở dần dần thiếu đi lên lúc hàn tranh lại nhiều năm mươi triệu cảm rất no cùng hai nghìn ba trăm hồ tinh rời đi thanh khâu yêu quốc hàn tranh lượn quanh một cái phương hướng thẳng đến lạc thủy bờ sông mà đi thanh khâu yêu quốc hai vị kia yêu đến lúc này khẳng định đã biết được thanh khâu yêu quốc bị tiến đánh tin tức cho nên bọn hắn khẳng định sẽ trước tiên dùng tốc độ nhanh nhất tuyến đường nhanh nhất gấp trở về hàn tranh chỉ cần hơi lách qua một điểm con đường liền có thể cùng bọn hắn sát vai mà qua mà bọn hắn cũng tuyệt đối nghĩ không ra cái này to lớn thanh k â u yêu quốc vậy mà liền bảy tám phút đều không chống đến liền triệt để hủy diệt đi vào lạc thủy bờ sông về sau nơi này quả nhiên không có cái tia hai tôn yêu để đóng giữ chỉ có một ít yêu vương cảnh giới thanh khâu yêu tộc loại này cấp bậc yêu tộc hàn tranh giơ tay có thể diện trực tiếp đoạt một chiếc thuyền trực tiếp qua sông qua sông sau cũng không tính là an toàn tuyệt đối hàn tranh trực tiếp triển khai tốc độ lớn nhất tiến về trần yêu quan lúc này lạc thủy bờ sông nhưng còn có một vị yêu thánh ở nơi đó tuần tra đâu mặc dù lấy hiện tại hàn tranh thực lực chính diện đối địch một vị yêu thánh cũng đừng hòng giết hắn nhưng hàn tranh sợ là bị đối phương cho c ấ lên lại r ư ớ lấy cái khác yêu thánh coi như không xong trên đường hàn tranh cũng nghiên cứu một cái mình đoạt được cái này ba loại thần binh trong đó thiên chu trạm t à kiếm chính là thượng cổ nhân tộc thần binh thứ này hàn tranh đã nghĩ kỹ trực tiếp giao cho bộ thiên ca đến dùng liền tốt c h i này thần kiếm nên cầm tại chân chính kiếm đạo trí cường giả trong tay mới có thể phát huy ra hiệu quả thực sự đến thanh khâu một mạch mặc dù cũng có thanh khâu kiếm quyết bất quá cái này nhân tộc thần binh dùng yêu tộc kiếm quyết đến khu động căn bản là không có biện pháp phát huy ra phải có lực lượng mà bộ thiên ca kiếm đạo tu vị kinh người chỉ cần hắn có thể thành công bước vào dương thần cảnh vận dụng cái này thiên chu trạm ta kiếm hoàn toàn có thể cúng pháp tướng cảnh tồn tại chống lại thần binh lực lượng kỳ thật vẫn là rất khủng bố lúc trước sơn nam đạo luyện phong hào thực lực như thế yếu liền là dựa vào lấy một kiện thần binh lúc này mới có thể trở thành năm nhà bảy phái một trong mà cái này tuyệt thần lục tiên nhận hàn tranh tự nhiên là mình thu nhận vừa vặn có thể thay thế thiên ma biến thiên ma biến đương nhiên cũng rất mạnh nhưng thiên ma biến chủ yếu mạnh mẽ tại nó bên trong ẩn chứa ma đạo bản nguyên lực mà bây giờ hàn tranh không bao giờ thiếu nhưng chính là bản nguyên lực cho nên thiên ma biến có thể cho hàn tranh mang đến lực lượng đã từ đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi biến thành dạnh o a trên gấm cái này tuyệt thần lục tiên nhận trong đó không chỉ có lấy sát ý bản nguyên diện tuyệt bản nguyên tại. hàn tranh thậm chí còn có thể cảm giác được trong đó có đại lượng đạo vận luyện hóa vết tích hàn tranh bây giờ hoài nghi cái này tuyệt thần lục tiên nhận căn bản cũng không phải là xuất từ nhân tộc t a y mà là thái cổ tiên ma luyện chế ra về phần cái kia ạ à p h á c h nhất một linh thứ này hàn tranh không quá thói quen dùng đến lúc đó cũng giao cho người khác là được mà cùng lúc đó c h ấ n yêu quan phía trên lúc này c h ấ n yêu quan lại là muốn so hàn tranh mới tới thời điểm càng thêm náo nhiệt phồn hoa từ khi ra c á t thanh sơn chém giết khiếu nguyệt yêu thánh về sau toàn bộ trấn yêu quan sĩ khí đại trấn thay đổi trước đó loại kia không có lòng tin đội yêu ma dùng phòng thủ làm chủ tâm tính trở nên cấp tiến vô cùng với lại trần bá tiên tính cách cũng là đơn giản thô bạo h ắ n t ừ trước đến nay đều là chủ trương đánh cho một quyền mở miễn cho trăm quyền đến cho nên từ khi trần bá tiên trở thành t r ầ n yêu quan tổng c h ấ n thủ về sau trần yêu quan cơ hồ là tại mọi thời khắc đều tại tổ chức lấy nhân thủ tiến vào vạn yêu quốc nội bộ đi săn cái này hơn phân nửa năm thời gian bên trong vạn yêu quốc tới gần t r ầ n yêu quan bên này yêu t ộ c thế nhưng là gặp tội lớn yêu đế động phủ đều bị công hãm vài chục tòa đương nhiên ở trong này còn có hàn tranh công lao hàng tranh tại lạc thủy phía bên kia khuấy gió nổi mưa náo da to lớn như thế động tĩnh cũng là để bạn yêu quốc nội địa yêu tộc đáp ứng không xuể bị liên lụy đến không ít tinh lực cho nên một mực đều không p h ả i người đến trợ giúp dẫn đến bên này yêu tộc bị đánh cực kỳ thê thảm mà trấn yêu quan lớn như thế quy mô xuất động không chỉ có không có tử thương thảm trọng thậm chí đám người thực lực cũng đều tăng vọt một mảng lớn trấn yêu quan đ ồ n g lộc là so diệt ma ti nhiều nhưng cũng nhiều không đến gấp đôi trình độ nhưng nửa năm này thời gian đám người chém giết đại lượng yêu ma cũng theo tới hướng trấn yêu quan hành thương đổi lấy đại lượng tài nguyên tu hành chương sáu trăm mười hai quốc sư chương sáu trăm mười hai quốc sư trần bá tiên đứng tại trấn yêu quan một chỗ phong hỏa đại điểm cao nhất đứng chắc tay nhắm mắt hướng bạn yêu quốc phương hướng cùng r a c á t thanh sơn đảm nhiệm tổng c h ấ n thủ thường xuyên năm không gặp người khác biệt trần bá tiên từ khi trở thành tổng c h ấ n thủ đến nay phần lớn thời gian đều tại đứng ở chỗ này cái kia chút tiến vào v ạ n yêu quốc bên trong càn quét trấn yêu quan võ giả nhìn thấy trần bá tiên nhìn thấy vị này tổng c h ấ n thủ một mực đều ở nơi này thủ hộ trong lòng liền sẽ có một loại không hiểu an tâm tại đây cũng là trần bá tiên hy vọng có thể dựng đứng nhanh như vậy nguyên nhân đúng lúc này trần bá tiên dưới chướng đội chu yêu vệ tổng quản công dương khí đi đến phong hòa đại trầm giọng nói lại nhân kinh thành bên kia người đến ta nhìn sợ là có chút kẻ đến không t i ệ n a trần bá tiên trở thành tổng trấn thủ về sau cửa thứ tám cũng không có mới pháp tướng cảnh võ giả tiếp nhận chỉ là từ công dương khí các loại đội chu yêu vệ tổng quản tự hành quản lý công dương khí trước đó là đối trần bá tiên có chút không tín nhiệm có chút kháng cự nhưng đã trải qua một trận chiến lại một trận chiến về sau h ắ n hiện tại thì là thành trần bá tiên từ trung đối no trung thành tuyệt đối kẻ đến không thiện trần yêu q u a n là ta nhân tộc một đạo phòng tuyến cuối cùng cơ nguyên phóng ở kinh thành dày vò còn chưa tính dám đến t r ầ n yêu q u a n dày vò h ắ n đây là đang tìm chết trần bá tiên ánh mắt lộ ra một vòng vẻ lạnh lùng trầm giọng nói để mười hai quan c h ấ n thủ cùng đội chu yêu vệ các tổng quản tập kết xem bọn hắn rốt cuộc mong muốn làm cái gì c h ấ n yêu quan bên ngoài một đội hoàng thất thân quân vũ lâm vệ bảo vệ lấy một chiếc xe ngựa đi vào c h ấ n yêu quan bên dưới nhưng quái gì là trừ vũ lâm vệ bên ngoài đồng hành lại còn có hơn hai mươi người đạo sĩ với lại những đạo sĩ này thực lực đều cực mạnh vậy mà đều có dương thần cảnh tu v i lúc này một tên mặt trắng không dâu thái dám đi tới do ọ k h e thé nói c h ấ n yêu quan thay mặt tổng c h ấ n thủ đến đây tiếp chỉ trấn yêu quan phía trên từng cái khi tức cường đại bóng dáng bay bổng mà rơi rơi ở trên mặt đất phát ra từng tiếng trầm đục đến Cố khí thế này lập tức để cái kia thái giám sắc mặt biến đổi lộ ra một chút vẻ giận dữ đến hắn nhưng là thiên sứ đám này trấn yêu quan phôi thô cũng không biết khiêm ngường một chút để nhà ta đi v à huống cái trả lại tuyên chỉ, vậy mà tại quan bên dưới liền bày ra như vậy trở thế trần bá tiên m ặ t không chút thay đổi nói kinh thành bên kia có cái gì ý chỉ cái kia thái giám vừa định nói trần bá tiên lớn mật nhìn thấy thánh chỉ lại là như vậy thái độ nhưng ở trần bá tiên khí thế phía dưới hắn cái này âm thanh quát lớn lại là mạnh mẽ nuốt xuống chỉ là khe hừ một tiếng phúc tiên thừa vận hoàng đế chiếu biết trấn yêu quan t ừ ra c á t thanh sơn tổng c h ấ n thủ hy sinh s a u lại không tiên v ị cường già trấn thủ sợ sinh biến hóa nay phái quốc sư đóng giữ trấn yêu quan để phòng yêu tộc xâm lấn nhìn trấn yêu quan trên dưới giúp cho phối hợp cái kia thái dám tuyên đọc xong ý c h ỉ trấn bá tiên mặt không đổi s ắ c ở đây còn lại mấy cái bên kia mười hai quan c h ấ n thủ cùng đội chu yêu vệ tổng quản nhưng đều là mặt lộ vẻ giận dữ kinh thành bên kia tại làm bừa cái gì bọn hắn có hiểu quy củ hay không thật sự cho rằng tùy tiện phái cái a m i u a cẩu đến liền có thể làm tổng trấn thủ mợ cái gì nói bừa coi như cái k i a đ ồ bỏ quốc sư thật sự là thiên vị cũng không có tư cách đến c h â n yêu quan chỉ huy bọn hắn c h â n yêu quan không riêng gì nhìn thực lực càng là muốn nhìn chiến tích gia cắt thanh sơn có thể làm tổng trấn thủ là bởi vì hắn lúc tuổi còn trẻ ngăn cơn s ó n g giữ tại thời khắc mấu chốt ngăn trở yêu tộc đại quân lúc này mới có thể trở thành tổng trấn thủ trần bá tiên có thể làm tổng trấn thủ là bởi vì hắn chủ động xuất kích cải biến c h â n yêu quan đám người tâm tính càng là bước lên trực diện yêu quan đám người tâm tính càng là bước lên t r ự ệ n yêu quan đám phủ giúp đỡ gia cắt thanh sơn chém giết khiếu nguyện yêu thánh phần này công tích không người không phụ hiện tại kinh thành bên kia tùy tiện xuất ra một trương thánh chỉ đến liền muốn để cho người ta trở thành tổng c h ấ n thủ bọn hắn có thể chịu phục mới là lạ phối hợp chúng ta không phối hợp các ngươi thì phải làm thế nào đây một tên c h ấ n thủ đâm dương phái khí nói ra c ử a thứ năm c h ấ n thủ b ộ dương nguyên chính càng là cười lạnh nói qua nhiều năm như vậy c h ấ n yêu quan tổng c h ấ n thủ đều dựa vào thực lực đánh xuống kinh thành bên kia tùy tiện phái người đến liền mong muốn làm tổng c h ấ n thủ trong hoàng cung đ á m người kia đầu góc đều đang nghĩ cái gì ở đây cái khát trấn thủ cũng là đi theo châm trọc khiêu khích lên trần bá tiên vung tay lên ngăn lại mọi người tại đây trầm giọng nói quốc sư ta làm sao chưa từng nghe nói qua ta đại chu có cái gì quốc sư trước kia không có hiện tại liền có xe ngựa bên trên bức d è m bị xốc lên một tên cầm trong tay phất trần trung niên đạo sĩ từ trong đó dậm chân mà ra trung niên đạo sĩ kia tướng mạo g ầ y gò hơi có chút tiên phong đạo cốt khí chất người mặc lộng lấy tinh thần đạo bảo đầu đội tử ngọc đạo quan trong tay phất trần hất lên tự có một cỗ huyền ảo lại cường đại khí tức tràn lan mà ra vận đạo thiên la động quan q u a n chủ đạo hiệu c ử u tiêu nhất chính vương nhớ tới chân yêu quan không thiên vị cao thủ c h â n thủ lo lắng yêu tộc xâm phạm cho nên cố ý mời bần đạo gia thân quốc sư vị trí đến đây quản lý chân yêu quan cảm giác được cựu tiêu chân nhân trên thân cái kia c ổ huyền ảo lại cường đại khí tức mọi người tại đây sắc mặt lập tức biến đổi nguyên lai tưởng rằng đến chỉ là trong kinh thành cái kia chút không biết mùi vị gia hỏa không nghĩ tới lại là một vị chân chính uy tín lâu năm thiên vị cường giả trên giang hồ đạo môn đệ nhất đại phái thiên la động quan quan chủ cựu tiêu chân nhân cái này một vị bước vào thiên vị thế nhưng là có mấy chục năm bất luận là thực lực vẫn là tư lịch thế nhưng là nghiền ép mọi người tại đây chỉ bất quá giang hồ triều đình từ trước đến nay đều là đối địch trạng thái ai đều không nghĩ đến cơ nguyên phóng bệnh mà có thể đem cựu tiêu chân nhân cho mời đi ra trần bá tiên thản nhiên nói ta tưởng là ai nguyên lai là thiên la động quan cựu tiêu chân nhân n g ư ơ i thân là đạo môn tiền bối lại không thật tốt tại thiên la động quan bên trong tìm hiểu ngươi đại đạo tội gì tới này hồng trần chọc thế cùng làm việc xấu đâu đại đạo có đại đạo chỗ tốt hồng trần cũng tự có hồng trần d i ệ u dụng b ầ n đạo chẳng qua là thuận theo thiên mệnh mà thôi cựu tiêu chân nhân thản nhiên nói trần trấn thủ nếu như không có sự tính khác xin mời đem trấn yêu quan hết thầy đều giao tiếp một chút ta ai đồng ý ngươi tới làm trấn thủ trần bá tiên gậy ngón tay một cái cái k i a thái g i á m trong tay thánh chỉ trong khoảnh khắc cũng đã vỡ nát còn phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu biết hắn cơ nguyên phóng hiện tại còn không phải hoàng đế vậy hạ còn tại bệnh nặng trong hôn mê ai cho hắn quyền lợi ai cho hắn l á gan đến hạ thánh chỉ trần bá tiên chỉ chỉ phía sau mình t r ầ n yêu quan âm thanh lạnh lùng nói t r ầ n yêu quan không phải hắn lộng quyền làm ẩu địa phương cũng không phải hắn có tư cách đúng tay địa phương t i ể u tiêu t r ầ n nhân hít mắt ánh mắt lộ ra một vòng vẻ lạnh lùng xem ra trần đại nhân là muốn kháng chỉ bất tuân a đã như vậy đây cũng là đường trách vần đạo độc thủ tiếng nói vừa ra t i ể u tiêu chân nhân bước ra một bước tay nắm đạo ấn trong chốc lát âm dương nghiệp hành thiên đ ị a đảo ngược t r u n g quanh vô tận lực lượng và mèo lên trong đó bản nguyên lực lượng đều tại xé rách ma diện mong muốn đem trần bá tiên kéo vào trong đó người đâm dương thiên la phát ấn t i ể u tiêu chân nhân đáp ứng cơ nguyên phóng giải quyết trấn yêu quan liền nhất định sẽ giải quyết trấn yêu quan nếu là có thể không động thủ vậy dĩ nhiên là tốt nhất nhưng cũng tiếc trần bá tiên quyết định muốn ngoan cố đến cùng vậy liền cũng đừng trách hắn lòng dạ gác thiên bị cường giả vừa ra tay trực tiếp chính là điều khiển bản nguyên dùng chuyển thiên đ i ệ dưới một cách này thân thể yếu đuối một chút pháp tướng cảnh võ giả trực tiếp liền sẽ bị cái này âm dương lịch chuyển bản nguyên lực chô xuân nát nhưng trần bá tiên lại là đấm ra một quyền cái tiêu cực hạn kinh người cường đại quyền ý không gì không vỡ ngay cả trời đất này đều bị hắn mạnh mẽ manh ra một cái lỗ thủng đến t i ể u tiêu chân nhân khẽ ồ lên một tiếng tựa hồ không nghĩ tới trần bá tiên vậy mà có thể mạnh đến trình độ như vậy trong tay hắn phất trần hất lên trong chốc lát lan tràn ngạn trượng hóa thành một đầu khỏa đầy vô biên sắc nhọn ngân sắc cự lòng gào thét tiến địa hướng về trần bá tiên ẩm vang rơi đậm cứ hạn tuyệt cường lực lượng tại trần bá tiên quanh thân hội tụ bất luận là thiên địa nguyên khí vẫn là bản nguyên lực đều bị trần bá tiên hội tụ đến mình một quyền phía trên quyền nát nuôi sông cơn ư g mánh cực kỳ ngân s á c cự long vỡ vụn thành từng mảnh quét sạch đến chung quanh thiên địa trực tiếp hiện ra kịch liệt lực lượng gió bao đến trần bá tiên lúc trước thế nhưng là đối cứng qua khiếu nguyện yêu thánh người vốn cũng không phải là bình thường pháp tướng cảnh với lại t ừ động trích nguyện một trận chiến sau khi kết thúc trần bá tiên cũng là đạt được không ít chỗ tốt kế thừa ra cất thanh sơn chỗ lưu lại hết thảy giờ phút này trần bá tiên mặc dù chưa bước vào thiên vị nhưng đã sớm có cùng thiên vị cường giả đọ sức tư cách hai chiêu đều không có cầm xuống trần bá tiên cựu tiêu chân nhân sắc mặt cũng ngưng trọng lên cái này trần bá tiên giống như cùng bình thường pháp tướng cảnh võ giả không giống nhau c h ắ c không được cơ nguyên phóng tiêu tốn giá tiền rất lớn chỉ là để hắn giải quyết c h â n yêu quan trần bá tiên lúc này chân chính giao thủ cựu tiêu chân nhân mới biết được trần bá tiên thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm mười ba đối cứng tiên vị chương sáu trăm mười ba đối cứng tiên vị trần bá tiên lúc trước còn không trở thành tổng trấn thủ l ú hắn liền dám đôi cứng yêu đế tại pháp tướng cảnh cường giả bên trong trần bá tiên giống như hàn tranh đều là loại kia tiêu chuẩn quái vật không thể dùng bình thường võ giả chiến lược để cân nhắc t i ự u tiêu chân nhân ánh mắt lộ ra một vòng vẻ lạnh lùng mạnh hơn pháp tướng cảnh cũng chỉ là pháp tướng cảnh mà tôi h toàn bộ đại chu triều đỉnh duy nhất có thể làm cho hắn k i ế n kỵ kỳ thật chỉ có tể trương vũ một người dưới mắt tề trương vũ không tại không người có thể cản hắn tay nắm ấ n quyết t i ự u tiêu chân nhân quanh thân đạo h ầ n tràn ngập phất trần trong tay vung vẩy k h u ấ y động tiên địa phong vân mỗi v u n n g vẩy một lần giữa thiên địa bản nguyên lực liền tụ tập n n g tụ liên tiếp bốn lần địa thủy hỏa phong tứ cực lực tại giữa không trung ngưng tụ một k í c h này giống như gì thế tứ cực kiếm rơi xuống trong nháy mắt đơn giản tựa như thiên địa mở lại trần bá tiên trợ quát một tiếng màu đen lôi vân tại quanh người hắn quay quanh lấy nồng đậm cường đại khí huyết lực lôi cuốn lấy vô biên bản nguyên lôi kết lực hóa thành một tôn hơn ba ngàn trượng cao pháp tướng cái kia pháp tướng quanh thân màu đen kiếp vân q u a y quanh mặt mũi uy nghiêm nghiêm túc quanh thân lóng lánh màu xanh tím lôi quang một tay nắm cực hạn phá diệt chân ý tay kia giống như tay cầm lôi đình vô biên điện quang tử trong đó tràn lan mà ra vạn tiếp thần công tướng lúc trước đối mặt khiếu nguyện yêu thanh lúc trần bá ti lúc này hắn cơ hồ cũng là toàn lực xuất thủ vạn k i ế p thần vương tướng s o n g quyền rơi xuống cái tiêu cực hạn bá đạo phá diệt chân ý xoắn nát hết thảy vô biên lôi vân đánh nát b ả n nguyên tứ cực kiếm tại cái này pháp tướng một quyền bên dưới hầm vàng phá diệt ngay cả c ử u tiêu chân nhân đều bị trần bá tiên một quyền này bước lui pháp tướng ta nhìn ngươi còn có thể chống đỡ mấy chiêu c ử u tiêu chân nhân cười lạnh một tiếng nhưng trong lòng có chút c h ấ n kinh lúc trước hắn bước vào pháp tướng cánh lúc pháp tướng cũng chỉ bất quá có ngàn trượng lớn nhỏ cái này trần bá tiên ngược lại tốt pháp tướng lại có hơn ba ngàn trượng uy thế quả thực kinh người vô cùng phúc chốc t i ể u tiêu chân nhân hất lên ống tay áo hư không mép bừa giữa thiên địa vô số bản nguyên đạo ẩn ngưỡng tụ qua trong dây lát liền hóa thành kinh thiên đại trợt tầm t ầ n g lớp lớp hướng về trần bá tiên rơi đầu đại la thông tiên lục cái này mỗi một đạo phụ lục đều là cực hạn bản nguyên đạo ẩn chỗ hội tụ lôi cuốn lấy cực hạn cường đại thiên địa lực trong chốc lát giữa thiên địa lôi vân gào thét liệt diễm nổ t u n g hàn băng p h u n g trào giống như tận thế đại kiếp tại thiên vị trước mặt còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đơn giản một người cựu tiêu chân nhân cười lạnh nói ngươi có biết cái gì là thiên bị khống chế thiên điệ cùng thiên ngang hàng mới là thiên bị người pháp tướng còn có thể chống bao lâu bất quá là phí công mà thôi trần bá tiên mặt không biểu tình vẫn như c ũ là từng quyền rơi xuống giữa không trung màu đen lôi kép cùng phá diệt lực kêu gọi kết nối với nhau đem cái kia tầm tầm trận p h á p đánh nát pháp tướng cần đem tự thân lực lượng rót vào trong tiên h địa, đối với mình đ ụ thân năng lực chịu đ ư ợ c là một loại cực lớn khảo nghiệm cho nên bộ phận lớn võ giả vận dụng pháp tướng bình thường cũng chỉ là dùng như vậy một hai cái mà thôi giống như là trần bá tiên như vậy điên cùng xuất thủ đơn giản ít có cũng tương tự không kiên trì được thời gian quá dài ngay tại trần bá tiên đã cảm giác được mình n ụ c thân đến c ự c hạn chuẩn bị vận dụng ra cắt thanh sơn để lại cho hắn cái kia mấy thứ át chủ bài lúc một cái quen thuộc thanh em đột nhiên từ trân yêu quan một bên khác chuyển đến trấn thủ chống lấy ta đến giúp ngươi hàn tranh bóng dáng từ giữa không trung đ ố n g nhiên rơi xuống hắn cũng không nghĩ tới mình vừa trở lại trấn yêu quan liền nhìn thấy trần bá tiên đang cùng một vị thiên vị cấp bậc trí cường giả giao thủ mặc dù không biết đối phương là ai nhưng trước tiên hỗ trợ là được rồi hàn tranh ở giữa không chung tay nắm ấm quyết trong nháy mắt chung quanh trong trời đất cái kia tràn đầy đến cực điểm bản nguyên lực liền hội tụ tại hàn tranh quanh thân hóa thành một tôn trừng hơn năm ngàn trượng so trần bá tiên v ạ n k i ế p thần vương tướng còn muốn to lớn pháp tướng hư ảnh cái tiêu pháp tướng một người có hai bộ mặt sinh ra bốn tay một mặt pháp tướng trang nghiêm quanh thân thần mang v ư n t quanh cầm trong tay thần kiếm cùng c h ả y kim cương thần uy nghiêm túc một mặt dữ tợn tà dị quanh thân ma khí ngập trời cầm trong tay ma đao cùng huyết thương ma uy che trời song sinh thần ma tướng nhìn thấy đây cơ hội vượt xa bình thường pháp tướng cảnh song sinh thần ma tướng cựu t ê u chân nhân sắc mặt lập tức biến đổi cái này chân yêu quan lấy ở đâu nhiều như vậy quái vật trần bá tiên cái kia hơn ba ngàn t r ư i n g pháp tướng cũng đã đầy đủ kinh người người trước mắt này pháp tướng vậy mà chừng hơn năm ngàn t r ư i n g cố lực lượng này đơn giản càng thêm dọa người song sinh thần ma tướng rơi xuống đất trong nháy mắt một cô tuyệt cường lực chủng kích lập tức buộc phát ra pháp tướng quanh thân bản nguyên lực hội tụ vật quanh thần uy n g ậ p trời ma uy cái thế hai cố lực lượng bị bốn cái tay cánh tay áp s ú c ngưng tụ cùng một chỗ tựa như một viên lóng lánh hắt kim rực rỡ tinh thần lóng lánh trói mắt tia sáng cũng tương tự hội tụ cực h ạ n cường đại lực lượng nương theo lấy song sinh thần ma tướng bốn tay hướng về cựu tiêu chân nhân rơi đập viên t i ê tinh thần cũng theo đó bỗ sinh tử cao dương thần ma lực trong nháy mắt buộc phát ra vô biên vô hạn oanh ngâm nổ vang thanh â m bỗng nhiên bạo phát trong hư không đạo ẩn phụ lục một cái tiếp theo một cái nổ tung trần bá tiên không có cái kia chút trận pháp áp chế thét dài một tiếng v ạ n kiếp thần vương tướng tay trái vô biên phá diệt lực hóa thành trường cung tay phải lôi k i ế p lực ngưng tụ làm mũi tên đ ư ơ n g theo lấy vô biên lôi k i ế p tiếng gầm chuyển đến mũi tên kia bỗng nhiên nổ bắn ra thẳng đến cựu tiêu chân nhân mà đi cựu tiêu chân nhân hừ lạnh một tiếng sau lưng một tôn tản ra mông lung đạo ẩn thiên tôn pháp tướng lại hệ ra tay nắm đạo ẩn hướng về bất quá cựu tiêu chân nhân t i ê n tôn pháp tướng chỉ có ngàn trượng lớn nhỏ kém xa trần bá tiên vạn k i ế p thần vương tướng cùng hàn tranh song sinh thần mạ tướng pháp tướng lớn nhỏ là đang ngưng tụ pháp tướng trong nháy mắt liền cố định cũng sẽ không bởi vì thực lực võ giả tăng trưởng mà biến hóa cho dù là đã bước vào thiên v ị mình cái này pháp tướng theo chân bọn họ hai người so có vẻ như có chút không lấy ra được ý tứ cựu tiêu chân nhân hừ lạnh một tiếng phất trần quấn một cái lập tức hóa thành vô biên trùng trùng điệp điệp dòng sông cuốn lên thiên la đ ộ n quan đệ tử quay người liền đi mình mặc dù là thiên bị bất quá cái này chân yêu quan lại có hai cái pháp tướng cảnh quái vật căn bản cũng không phải là hắn trong lúc nhất thời có thể cầm xuống đương nhiên cựu tiêu chân nhân tin tưởng nếu là kịch chiến sinh tử mình không có đạo lý không đánh được hai cái pháp tướng cảnh nhưng vấn đề là hắn là đến tiếp nhận c h ấ n yêu quan không phải phá hủy c h ấ n yêu quan nhìn c h ấ n yêu quan mười hai trấn thủ thái độ liền biết bọn hắn sẽ không phục mình cho nên dù là mình giết trần bá tiên cùng hàn tranh mình cũng không có khả năng nắm giữ c h ấ n yêu quan cựu tiêu chân nhân rời đi cái k i ê u tuyên chỉ thái giám cũng tại vũ lâm vệ hộ tống bên giới hoảng hốt thoát đi trần bá tiên bọn hắn cũng không có đuổi theo chỉ bất quá một chút không đáng chú ý tiểu nhân vật mà thôi không cần thiết khó xử bọn hắn. trần bá tiên sắc mặt hắn có chút tái nhận hắn quay đầu nhìn về phía hàn tranh cười cười nói ngươi trở về so ta tưởng tượng phải nhanh thực lực tăng trưởng so ta tưởng tượng càng nhanh trần bá tiên trong tơi ư cười mang theo vui mừng hắn có thể nhìn ra hiện tại hàn tranh thực lực hẳn là so với hắn đều cường hắn hơn nhớ ngày đó cần mình bảo vệ người trẻ tuổi lúc này đã trưởng thành là đại thụ che trời trần bá tiên mặc dù tuổi trẻ nhưng tâm tính bên trên lại có một loại mình đã già cảm giác ở đây còn lại mấy cái bên kia mười hai quan c h ấ n thủ cũng đối hàn tranh có ấ ư ợ n lúc này nhìn thấy hàn tranh xuất thủ bọn hắn cũng đều là lộ ra vẻ kinh ngạc trần bá tiên là quái vật còn chưa tính làm sao hắn mang ra người cũng cường h ã n như thế không hợp t h o i thường chỉ bằng vừa rồi hàn tranh cái kia song sinh thần ma tướng kinh khủng ở đây cái này chút mười hai quan c h ấ n thủ nhưng ai đều không nắm chắc cùng hàn tranh giao thủ đại nhân vừa rồi cái kia thiên vị đạo sĩ là thiên la động quan quan chủ cựu tiêu chân nhân hắn làm sao có thể đến chân yêu quan ra tay với ngươi hàn tranh mặc dù không nhận ra cựu tiêu chân nhân nhưng trên giang hồ thành t i ể u tiên vị cứ như vậy mấy cái đối phương vẫn là một bộ đạo trang cách ăn mặc không phải cựu tiêu chân nhân còn có thể là ai trần bá tiên nhẹ nhàng lắc đầu nói ngươi rời đi trong khoảng thời gian này kinh thành bên k i a biến hóa có chút lớn ra quá nhiều chuyện về trước trấn yêu quan bên trong ta chậm rãi nói cho ngươi nói xong trần bá tiên vung tay lên trước hết để cho đám người riêng phần mình trở về mình đóng giữ cửa khẩu mặc dù dưới mắt kinh thành có biến nhưng trấn yêu quan lại không thể biến cũng không thể có một chút thư giãn sau đó trần bá tiên mới mang theo hàn tranh trở lại quân nội kỹ càng nói với hắn một lượt trong khoảng thời gian này kinh thành biến hóa d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu kinh thành biến chương sáu kinh thành biến hàn c h a n h đi vạn yêu quốc hơn phân nửa năm bên trong kinh thành thế cục càng thêm chuyển biến xấu cơ nguyên phóng vừa lên làm nhất chính vương cũng chỉ là dám thúc đẩy hà thiên hùng tìm hàn c h a n h phiên phước nhưng nương theo lấy cơ nguyên phóng quyền hành càng ngày càng nặng toàn bộ kinh thành trung tâm đều bị hắn thẩm thấu đồng thời tùy ý chen ép đối lập dịu dắt tâm phúc hiện tại cơ nguyên phóng đã cùng hoàng đế không có gì khác biệt l o n g vũ ti với tư cách hoàng thất hạch o tâm lực lượng bởi vì hiện tại cơ huyền tĩnh g á m quốc cho nên bọn hắn chỉ sẽ nghe cơ huyền tĩnh mệnh lệnh mà cơ huyền tĩnh lại đối cơ nguyên phóng như thiên lôi sai lâu đánh đó diệt ma ti rắn mất đầu sở thiên nguyên với tư cách trưởng lão một cây chẳng c h ố n g b ư ớ c nhà trung đô chỉ huy sứ lý tông nguyên cũng sớm đã trong bóng tối đầu nhập vào cơ nguyên phóng hà thiên hùng hiện tại cũng thành cơ nguyên phóng người hai vị này chỉ huy sứ lại lôi kéo được hai người còn lại hai vị k i a chỉ huy sứ không nguyện ý lẫn vào đấu tranh ở trong đều đóng tự quan sở thiên nguyên trực tiếp liền bị ra không đại đô đốc tâm phúc cũng đều bị hà thiên hùng đám người rời kinh thành đổi lại mình tâm phúc toàn bộ diệt ma t i trướng khí mù mịt đại chu tam ti bên trong chỉ có dám thiên ti cơ nguyên phóng không có đi đậu dám thiên ti tồn tại đ ặ thù từ trước đến nay đều là không quản sự cũng không tham dự bất luận cái gì đấu tranh cơ nguyên phóng cũng không phải ngớ ngẩn tại g i á m thiên ti không có tỏ thái độ tình hồ dưới hắn cũng sẽ không chủ động đem g i á m thiên ti bức thành quân địch nói xong cái này chút trần bá tiên trầm giọng nói hôm nay cựu tiêu chân nhân đến đây đoạt quyền là ta không nghĩ tới ta coi là cơ nguyên phóng liền xem như lại đ i ê n quẩn cũng sẽ không tới động trấn yêu quan không nghĩ tới hắn coi là thật phát rộ vì bản thân tư d ụ n g vậy mà không để ý nhân tộc căn nguy ngay cả trấn yêu quan hắn đều muốn cầm tới tay hàn tranh lắc đầu nói kỳ thật ta cảm thấy cơ nguyên phóng ngay từ đầu là không có ý định động trấn yêu quan chỉ là bởi vì ra các thanh sơn tổng c h ấ n thủ v ấ t lạc mà đại nhân ngươi lại thành c h ấ n yêu quan c h ấ n thủ cơ nguyên phóng mới sẽ động c h ấ n yêu quan hắn có thể dễ dàng tha thứ c h ấ n yêu quan không tại trong tay mình lại không biện pháp dễ dàng tha thứ c h ấ n yêu quan tại trong tay đại nhân ngươi đại nhân ngươi là đại đô đốc tâm phúc trước đó còn vì cứu ta trọng thương thiên tạ tuân giả cơ nguyên phóng biết ngươi không cách nào lôi kéo vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết trần bá tiên âm thanh lạnh lùng nói đợi chừng hai đ ờ i đề vương cơ nguyên phóng người này thật là đủ lẩn nhẫn cũng đủ hung ác nếu là thật sự bị hắn mở cái này xoán bị đầu đại chu tương lai chỉ sợ là vĩnh viễn không ngày yên với lại cơn g u y ê n phóng danh là hoàng tộc nhưng lại lòng tràn đầy quyền dục cấu kết huyết ma giáo thu nhận cái kia chút bị triều đình truy nã hung đ ồ ma đầu không có chút nào danh giới cuối cùng hắn nếu là xoắn vị thành công không phải thiên hạ phúc với lại tháng trước ta còn nghe được hai cái tin tức hoài nam đạo văn hương giáo loạn phục hồi với lại lần này quy mô hùng vĩ một triệu người bị tà pháp giết chết tướng chết thê thảm cùng lúc đó thanh châu đạo cũng bạo phát đại quy mô bạo loạn đồng d ạ n g có yêu nhân làm loạn tàn sát m á c tính nhưng điệu chết lại cùng hoài nam đạo như lúc h à n tranh sắc mặt hơi đổi văn hương giáo từng trải qua nặng như vậy đa kích còn có thực lực như vậy không phải văn hương giáo làm văn hương giáo cũng chỉ là người khác trong tay đ à o mà thôi trần bá tiên sắc mặt lạnh lẽo cơ nguyên phóng làm nhiều như vậy nó mắt liền là xoám bị một cái nhất chính vương không thỏa mãn được hắn nhưng lấy t u ổ i của hắn một khi ngồi lên lo nghỉ long mạch khí vận trong khoảnh khắc liền sẽ đem hắn đẻ chết hắn hao tâm tổn trí hết sức dĩ nhiên không phải chỉ muốn làm một ngày hoàng đế cho nên hắn tất nhiên có khí vận loại bí pháp có thể lần tránh long mạch tác chế trước đó tại sơn nam đạo bí cảnh bên trong tư thiên lệ vì cơ nguyên phóng cấp đoạn hữu tân cổ quốc còn sót lại khí vận long mạch hẳn là vì như vậy với lại lần này hoài nam đạo cùng thành châu đạo n ta nghi ngờ cũng là cơ nguyên phóng gây nên nó mục đích hẳn là thông qua tàn sát bách tính rút ra cái này hai đạo khí vật lực cái này tất nhiên là một loại cực hạn kinh khủng tạp pháp hoài nam đạo c h ấ n phủ sứ mạc thiên sơn là ta bạn tốt hắn mặc dù thực lực không bằng ta nhưng cũng coi là làm việc cần cũ không có đạo lý sẽ để cho bị thương nặng văn hương giáo lại lần nữa cho tàn lại cháy thanh châu đạo bên kia cũng là như thế trên trăm năm đều bình yên không có chuyện kết quả đột nhiên liền phát sinh tà giáo bạo loạn cơ nguyên phóng đã triệt để phát rộ vì cái kêu hoàng bị cái gì đều không quan tâm hàn tranh níu chặt lông mày nhưng bây giờ cơ nguyên phóng là nhất chính vương trên danh nghĩa quản lý đại tru quyền hành với lại cơ nguyên phóng người này am hiểu nhất dấu r ố t hắn tuyệt đối không phải dương thần cảnh thực lực yếu nhất cũng là pháp tướng cảnh hắn cái kia khí vận bí pháp nếu là thật sự có thể mạnh mẽ chống đỡ long mạch lực ta thậm chí nghi ngờ hắn đã đến thiên vị còn có lần này hắn không biết mở ra điều kiện gì vậy mà thuyết phục thiên la động quan đứng tại bọn hắn bên này cơ nguyên phóng bên này ngoại trừ toàn bộ đại tru lực lượng còn có một vị thiên vị tại chúng ta bên này thực lực có chút không đủ a trần bá tiên bây giờ liền xem như không chế chấn yêu quan nhưng cũng không thể toàn bộ đem lực lượng đều mang đi kinh thành đi nếu là làm như vậy hắn sẽ là cả nhân tộc tội nhân ta cũng biết thực lực không đủ cho nên liền chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn trần bá tiên trầm giọng nói sở thiên nguyên trưởng lão mặc dù bị giá không bất quá hắn nhưng cũng không hề từ bỏ tiểu ôn trước đó được giám thiên ti che chở giám thiên ti mặc dù không chủ động tham gia hoàng thất ở giữa các loại đấu tranh nhưng lại không có nghĩa là bọn hắn liền thật sẽ làm như không thấy giám thiên ti bị kia giảm chính đối cơ nguyên phóng cũng là có chút bất mãn cho nên hắn trong bóng tối cho tiểu ôn bảo v ậ có thể phá vỡ bắc hải c h ấ pháp trợ giút đại đô đốc chấn áp bắc hải yêu tộc bạo loạn đại đô đốc tại lần trước yêu tộc quy mô tiến công trấn y nhưng sau đó liền trực tiếp kéo lên yêu tộc cùng đến chỗ chết dẫn đến cảnh giới nga xuống giáng thiên ti lần này nghiên cứu ra được đồ vật có vẻ như rất không bình thường còn có thể trợ giúp đại đô đốc khôi phục tu vi cho nên chỉ cần đại đô đốc trở về chúng ta bên này có một tôn t i ê n vị trí cường giả tại mới có cơ hội chống lại còn có trước đó hà thiên hùng bọn hắn xa lánh đại đô đốc tâm phúc mười ba vị lúc này đều tản mát bên ngoài trong khoảng thời gian này ta đã truyền tin cho bọn hắn tùy thời chuẩn bị tập kết bao quát sơn nam đạo từ lão đại nhân bọn hắn chỉ cần đến thời cơ thích hợp liền giết kinh thành Thanh cái này thời gian hơn nửa năm trần bá tiên cũng không có một mực ngồi chờ chết đồng dạng cũng là trong bóng tối tập hợp các phương lực lượng bất quá dưới mắt bọn hắn không có thiên vị trí cường giả tại liền tương đương với không có một cái nào người đáng tin cậy cho nên ngoại trừ ẩn nhận trợ lợi cũng không có những biện pháp khác hàn g tranh nhẹ gật đầu trầm giọng nói đã như vậy đại nhân ngươi để cho người ta chú ý một chút bộ thiên ca nếu là có hắn tin tức cũng có thể để hắn đến chân yêu quan t ì m ta bộ thiên ca kiếm đạo phi phạm cũng là một sự giúp đỡ lớn với lại lần này ta công phá thanh khâu yêu quốc còn lấy được ba kiện thần binh trong đó có một thanh kiếm cũng có thể cho bộ thiên c a đến dùng bộ thiên ca tiểu tử kia gần nhất cũng là trên giang hồ thanh danh cực lớn hắn cũng là bước vào dương thần cảnh nhưng lại bị thanh minh kiếm lư u liên hợp mấy cái đại phái truy sát kết quả lại phản s á t thanh minh kiếm lư u một vị pháp tướng cảnh trí cường giả để thanh minh kiếm lư u nguyên khí đại t h ư ơ n g việc này trước đây không lâu còn nguyên náo dư luận xôn xao bộ thiên ca náo ra động tĩnh lớn như vậy đến cũng là phù hợp hắn tính cách đúng n g ư ơ i tại yêu tộc bên kia rốt cuộc đã làm cái gì ta tại tiêu diệt một chút yêu tộc lúc giống như nghe nói qua n g ư ơ i đem yêu tộc b ê n k i a p bày đến lung ta lung tùng ngay cả thanh khâu bộ tộc đều để n g ư ơ i tiêu diệt hàn tranh nói thanh khâu bộ tộc ngược lại là không chết hết bất quá cái kia thanh khâu yêu quốc tiểu thế giới khẳng định là hủy nói xong hàn tranh liền đem hắn hủy diệt thanh khâu yêu quốc điệu hổ ly sơn trở lại c h ấ n yêu quan chuyện nói với trần bá tiên một lượn làm xinh đẹp trần bá tiên tán thưởng một tiếng thanh khâu yêu quốc chính là thượng vị yêu tộc cũng là có hy vọng nhất sinh ra yêu thánh bộ tộc người bây giờ hủy diệt thanh khâu yêu quốc coi như không có giết sạch thanh khâu tộc nhân cũng tương đương với đoạn tuyệt bọn hắn căn cơ như vậy đ ặ c kích so với chúng ta trước đó chém giết khiếu nguyện yêu thánh làm còn một lớn khiếu nguyện yêu thánh chỉ là bởi vì trong cơ thể hắn có khiếu nguyện thiên lang huyết mạch mới có thể trở thành yêu thánh nhưng hắn bộ tộc này cũng không có người mà thanh khâu yêu tộc bởi vì có thanh khâu yêu quốc nội t ì n h tại cho nên mỗi đời cơ hồ đều có thể ra một vị yêu thánh hiện tại hàn tranh hủy diệt thanh khâu yêu quốc tương đương với đoạn tuyệt thanh khâu truyền thừa sau đó thanh khâu bộ tộc còn muốn sinh ra yêu thánh coi như khó khăn đây đối với nhân tộc t ớ i nói lại là cái tin tức rất tốt trật yêu quan bên này cũng không cần như vậy khẩn trương yêu tộc liên tiếp bị trọng thường tiến công trấn yêu quan sát xuất lại biến thấp d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm mười lăm vào kinh cần vương chương sáu trăm mười lăm vào kinh cần vương t ề trường vũ không tại hàn tranh bọn hắn cũng không có cách nào làm sao cơ n g u y ê n phóng bọn hắn hiện tại có thể làm liền chỉ có chờ đợi chờ đợi t ề trường vũ trở về cho nên hàn tranh lại đem bạn yêu quốc bên kia chuyện cùng trần bá tiên giảng một lượt về sau mình liền đi bế quan tu hành dưới mắt hàn tranh chừng năm phẩy hai không không dư bạn cảm rất no còn có hai n g h n ba trăm điểm hồ tinh đem cái này chút đều tiêu hóa hàn tranh coi như không thể bước vào t h i ê n v ị cũng đủ làm cho hắn thực lực tăng b ọ n một mảng lớn cái này chút cảm giác no hàn tranh tạm thời không có ý định dùng đến đột phá công pháp luyện hóa đạo chủng về sau hàn tranh cảm n ộ đạo l u n đối với võ đạo một đường đã có cùng tất cả pháp tướng cảnh võ giả hoàn toàn khác biệt lý giải phương thức công pháp võ kỹ trên bản chất là quy tắc đại đạo thực chất hóa về sau hóa thân bất kỳ cái gì công pháp võ kỹ tu luyện tới cuối cùng cơ hồ đều là bốn chữ trực chỉ bản nguyên mà bây giờ hàn tranh đã cảm lộ bản nguyên đại đạo vậy dĩ nhiên không cần lại phí sức tu luyện cái này chút võ kỹ thậm chí cái này chút võ kỹ hắn có thể tùy ý sửa đổi bên nào chỉ vì hàn tranh đã nắm giữ nó bản nguyên cảm n ộ đạo ẩn lực 2.300 h ồ n tinh hàn tranh toàn bộ q u a n chú đến dương thần bên trong cái k i a hừng hực dương thần ánh vàng thậm chí đều đủ để mạnh mẽ chống đỡ thần binh đoạt phách nhiếp một linh có thể thấy được nó b i năng cường đại lúc này lại tăng lên một đoạn cái k i a ánh vàng thậm chí đều để người mở mắt không ra mà cái này chút cảm giác no hàn tranh thì là đều dùng đến cảm n ộ bản nguyên đạo ẩn tại lò luyện thao thiết bên trong toàn bộ người giống như tọa hóa không vận hành chân nguyên chỉ là đơn phần cảm lộ những v suy nghĩ đều là bước vào thiên vị cùng thiên ngang hàng duy chỉ có hàn tranh giã tâm càng lớn biết được thành thần bí mật về sau thiên vị đối với hàn tranh tới nói chỉ là một bậc thang cái tiêu cựu thiên phía trên thần vị mới là hàn tranh chân chính mong muốn khi tất cả cảm giác no đều tiêu hao sạch sẽ hàn tranh từ bế quan bên trong mở to mắt trong đôi mắt đều có đạo ẩn lưu c h u y ề n trong đó giống như có n h ậ t nguyện tinh thần lỏng lánh thần dị phi thường hàn tranh thở dài ra một hơi hiện tại hắn xem như biết vì sao hát ạ i thời kỳ thái cổ đạo chủng cũng như vậy trần quý có đạo chủng cơ hồ thì tương đương với là bán thần trong khi cái k h á t phát tướng cảnh thậm chí cả thiên vị võ giả còn tại đau khổ truy tìm bản nguyên đạo t u n mong muốn cảm nộ g luyện hóa lúc hàn tranh lại có thể bằng vào đạo trùng nhẹ nhóm đem nó nằm giữ hiện tại hàn tranh cơ hồ có thể xác định lúc trước võ thánh vũ c i u thương khẳng định cũng là có đạo trùng mang theo đồng thời cũng dựng dục ra đạo quả cho nên mới có loại này có thể so với thần ma kinh khủng lực lượng đạo trùng là thông hướng thần bị hạt giống chỉ b ấ t q u á tại thượng c ổ thời điểm nhất định phải có thần linh đồng ý mới có thể cảm nộ nó đặc biệt đạo t u n đoạt được lực lượng chẳng qua là thần linh chỗ bố thí như vậy một chút xíu mà bây giờ phương thế giới này không có thần linh hàn tranh tham lam cảm n ộ hấp thu cái này chút bản nguyên đạo luận như vậy hành vi cơ hồ ngang ngửa với trộm thần quyền hành lúc này hàn tranh thực lực tiến thêm một bước nếu là lại đối mặt cựu tiêu chân nhân hắn khả năng sẽ không để cho cựu tiêu chân nhân thong dong rời đi mà là cùng trần bá tiên liên thủ chuẩn bị rết chóc thiên bị tu hành bên trong không tuyến nguyệt lò luyện thao thiết bên trong cảm giác no tiêu hao sạch sẽ về sau hàn tranh như cũ đang bế quan cơ nguyên phóng lưu đồ trên trăm năm vì hoàng vị nhậu lỏng tự thân át chủ bài tất nhiên rất nhiều hắn không thể bưng tha mảy may cơ hội tăng lên lực lượng sau ba tháng hàn tranh mật tất bế quan đại môn bị gó người tới lại là yến huyền không mà lúc này yến huyền không quanh thân lực lượng nội liễm thậm chí cảm giác trước mắt liền là một người bình thường nhưng hàn tranh thân tan t h i ê n địa, cảm n ộ đạo t h u n cho nên có thể cảm giác được yến huyền không quanh thân cái kia có chút rung động t h ầ n quang lao yến ngươi tiến hơn một bước hàn tranh hơi kinh ngạc hương hỏa thần thể tu hành cùng bình thường võ giả hoàn toàn khác biệt không nghĩ tới hắn tại võ đạo phía trên không có bước vào pháp tướng cảnh nhưng lại tại hương hỏa đạo b ê n trên tiến thêm một bước đó là cũng không nhìn một chút ta là ai yến huyền không cười đắc ý lúc này bộ thiên ca nhưng từ yến huyền không sau l ư n g đi tới cười t ù n t ị n hàn minh đã lâu không gặp à, nghe nói ngươi có cái đồ tốt phải cho ta bộ thiên ca một tháng trước đó liền tới đến trấn yêu quan bất quá khi đó hàn tranh còn đang bế quan hắn cũng không có đi c ấ y dậy từ thanh khâu một mạch nơi đó đoạt đến thần binh cầm lấy đi dùng a hàn tranh khoát tay chặn lại đem cái kia thiên chu chạm ta kiếm ném cho bộ thiên ca bộ thiên ca tiếp qua thần kiếm trước mắt lập tức sáng lên cảm ơn mặc dù chỉ có hai chữ bất quá lấy bộ thiên ca tính cách dù là lúc này hàn tranh để hắn cầm kiếm bắt lấy cựu tiêu chân nhân hắn đều sẽ đi tiến huyền không thoáng có chút â m mộ đố kỵ tiểu tử ngươi thật đúng là khá hào phóng thần binh đều có thể như thế tiện tay cho người ta mặc dù yến huyền không có chút chua bất quá hắn cũng biết thanh thần binh này chỉ có tại bộ thiên ca cái này kiếm đạo kinh tế h thiên tài trong tay mới có thể phát huy ra lớn nhất uy năng đến đừng hâm mộ ngươi cũng có phần nói xong hàn tranh đem đoạt phách nhiếp hồn linh ném cho yến huyền không thứ này chỉ có dương thần lực cường đại võ giả mới có thể phát huy ra cực hạn uy năng đến nhưng dương thần lực mạnh hơn còn có thể mạnh đến mức qua hương hỏa thần lực cho nên thứ này yến huyền không đến dùng t í c h hợp nhất ha ha tiểu tử ngươi đủ ý tứ yến huyền không ôm cái kia đ o ạ phách n h ế p hồn linh một mặt mừng như điên đây chính là thần binh truyền thừa tiếp liền có thể trèo c h ố n g một cái đỉnh tiêm đại phái thần binh đúng các ngươi tới t ì m ta thế nhưng là bên ngoài đã xảy ra biến cố gì tiến huyền không gật đầu nói ôn đình vẫn trở về mang đến đại đô đốc cùng kinh thành bên kia tin tức hàn tranh n g a y vậy ánh mắt lập tức đọc lại đ ộ c thủ thời điểm hẳn là muốn tới cùng yến huyền không bọn hắn đi vào đại điện trần bá tiên cùng t r â n yêu quan còn lại trấn thủ đều tại ôn đình vẫn cũng tại nhìn thấy hàn tranh đến đây trần bá tiên khẽ gật đầu một cái ra hiệu hắn ngồi xuống đám người đến đông đủ về sau trần bá tiên trầm giọng nói đại đô đốc đã thành công phong cấm b ắ t h ả i yêu tộc chính dẫn đầu dưới trướng trở lại kinh thành cơ nguyên phóng ý đồ x o a y bị làm điều ngang ngược chuyện này ta thiết yếu m u ố n quản không phải đại chu sẽ v i n h viễn không ngày yên tĩnh ta c h ấ n yêu quan không riêng muốn đối mặt yêu tộc còn muốn đối mặt đến từ nội bộ áp lực mọi người tại đây cũng đều là nhẹ gật đầu nhìn thấy cơ nguyên phóng vậy mà phái cựu tiêu chân nhân đến c h ấ n yêu quan đ o ạ t quyền bọn hắn cũng là đối cơ nguyên phóng triệt để tuyệt vọng qua nhiều năm như vậy đại chu hoàng thất nội đấu nhiều vô số kể nhưng không có một cái hoàng đế dám liên lụy đến trấn yêu quan cơ nguyên phóng còn không leo lên hoàng bị đâu vậy mà liền dám đến trấn chờ hắn thật coi lên hoàng đế lại sẽ như thế nào cho nên cơ nguyên phóng động tác này là hạ một bước cờ d ợ tương đương với đem c h ấ n yêu quan đám người cho đắc tội hung ác đương nhiên hắn cũng là không nghĩ tới trần bá tiên thực lực vậy mà sẽ như vậy mạnh đồng thời tại không đến một năm thời gian bên trong liền tại c h ấ n yêu quan thu được to lớn như thế h i vọng bất quá lần này đi kinh thành c h ấ n yêu quan bên này cũng không thể không quan tâm mặc dù yêu tộc bên này cũng thụ trọng thương nhưng lại không thể không phòng cho nên nguyên c h ấ n yêu quan mười một vị c h ấ n thủ toàn bộ lưu thủ tại c h ấ n yêu quan phòng bị yêu tộc tập kích ta chỉ đem lấy hàn tranh đám người tiến về kinh thành nghe được trần bá tiên nói như vậy mọi người tại đây đều là s ư n g s ờ nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng trần bá tiên chỉ sẽ lưu lại một hai cái người đem bộ phận lớn lực lượng đều mang đi kinh thành đâu như thế xem xét trần bá tiên cách cục lớn quả thật không phải cái kia cơ nguyên phóng có thể so sánh đều đã đến loại này sinh tử tương bác thời khắc mấu chốt trần bá tiên suy nghĩ vẫn như cũng là nhân tộc chúc c h ấ n thủ đại nhân thắng ngay từ trận đầu ở đây cái kia chút mười hai quan c h ấ n thủ nhao n h a u đứng dậy hướng về phía trần bá tiên thi lễ trần bá tiên cũng không có nhiều lời cái gì trực tiếp mang lên hàn tranh đám người một đường thẳng đến kinh thành mà đi trần bá tiên mặc dù không mang quá nhiều người đến nhưng kinh thành chung quanh lúc này lại đã tràn ngập không ít vào kinh cần vương thanh quân chắc lực lượng giống như là sơn nam đạo loại này thế lực cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng tất cả đều bị từ tồn bảo mang đến kinh thành đại đô đốc quản lý diệt ma ti nhiều năm như vậy hy vọng cực mạnh đại chu mười chín đạo bên trong một nửa c h ấ n phủ sứ tại quan sát một nửa kia c h ấ n phủ sứ thì là không chút do dự dẫn đầu dưới trướng tinh nhuệ tiến về kinh thành lên tiếng ủng hộ đại đô đốc đợi đến trần bá tiên mang theo hàn tranh bọn hắn đi vào kinh thành về sau nhìn thấy chính là vô số người mạng huyền giáp diệt ma ti cao thủ vây khốn kinh thành trang diện gọi là một cái rộng rãi t r ắ n g lệ chỉ bất quá quái gì, kinh thành trên đầu thành nhưng không có một cái quân coi giữ giống như cơ nguyên phóng trực tiếp từ bỏ phòng ngự d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý